Tiểu Khê lời nói vừa lúc bị trở về Trường Phong nghe thấy được, hắn tò mò hỏi: Ngươi đi cắt cỏ dại làm cái gì? Nghe được Trường Phong thanh âm Tiểu Khê truyền qua đầu, cắt cỏ dại trở về là vì làm gạch một gạch. Tiểu Khê thấy Trường Phong không nghe hiểu, đành phải cẩn thận đến cùng hắn nói một chút làm gạch một gạch quá trình, đem cỏ dại cắt trở về, phơi khô, đặt ở hi bồn quái, ở dùng đầu gỗ làm một cái hình chữ nhật khuôn mẫu, thắt thành từng khối từng khối gạch một gạch, phóng cỏ khô quái ra tới hi bồn, thắt ra tới thổ gạch mới không dễ dàng vỡ vụn. Chờ đến cư trú sơn động đào đào hảo sau, liền dùng này đó hy bùn thác ra tới thổ gạch phơi khô sau, bàn giường đất khi dùng. Trường phong nghe được tiểu khê nói đạo lý rõ ràng liền hỏi, ngươi là từ đâu học được này đó? Hắn 3 tuổi khi đã bị người nhà đuổi ra gia môn, lưu lạc ở cái này thú nhân đại lục cũng mau 30 năm, không nói đại lục này mỗi cái địa phương hắn đều đi qua, ít nhất đại bộ phận địa phương hắn là đi đến quá, cũng coi như là một cái kiến thức pha quảng thú nhân chính là hắn chưa từng có gặp qua có nơi đó thú nhân sẽ làm này đó gạch một gạch còn sẽ bàn ra sẽ nóng lên giường sưởi tiểu khê kiêu ngạo ngẩng đầu nghiêng mắt thấy trương phong ta sẽ còn nhiều lắm đâu sẽ bàn cái giường đất có cái gì hiếm lạ chỉ cần ở phương bắc sinh hoạt quá hài tử phần lớn đều gặp qua bàn giường đất trương phong phương bắc cái gì phương bắc tiểu khê biết chính mình lanh mồm lanh miệng lập tức quay đầu không hề để ý tới hắn ta hiện tại muốn đi cắt thảo không đếm sửa tới ngươi Nói xong Tiểu Khê liền cầm một cái ra thu túi, bắt một phen thạch đao đi sơn cốc phía trước trên sườn núi cắt thảo đi. Để lại cho Trường Phong một cái chạy chối chết bóng dáng. 110 theo tới. Trường Phong thấy đi xa Tiểu Khê, như suy tư gì nhìn nàng bóng dáng. Hắn nhìn ra được Tiểu Khê rõ ràng không nghĩ trả lời hắn vấn đề. Hắn vẫn luôn biết Tiểu Khê có chính mình bí mật, nàng không muốn nói hắn cũng liền không hỏi. Trước kia như thế hiện tại về sau cũng là giống nhau, nàng có hay không bí mật này với hắn mà nói, đều không quan trọng. Chỉ cần nàng vẫn là hắn đặt ở đầu quả tim thỏ con là được. Suy nghĩ cẩn thận Trường Phong xoay người đi đến ngủ say tiểu bảo bảo trước mặt, Ô Nhu đến nhìn nàng trong chốc lát, xoay người sờ sờ phượng nguyên đầu, hảo hảo nhìn nàng, chờ Trường Phong ca ca trở về cho ngươi mang ăn ngon. Trường Phong lúc trước đi thời điểm đã quên lấy ra thú túi, lúc này mới lại phản trở về, lấy hảo đồ vật lại vội vàng đi ra ngoài. Tiểu Khê ngồi xổm trên mặt đất đang ở cắt cỏ dại, liền nghe được một trận chạy băng băng thanh âm dần dần mà chạy tới gần, nàng to mò đứng lên. Liền thấy một đám thú nhân chạy vội tới nàng trước mặt ngừng lại. Có mấy cái thú nhân giống được cùng giống cái tiểu khê còn nhận thức, chẳng qua có kêu không nổi danh tự tới. Dẫn đầu đi đến tiểu khê trước mặt chính là mấy ngày hôm trước, phương hướng nàng chào hỏi qua một cái kêu a hương giống cái. Nàng ở tuyết quý thời điểm đã từng ở tại nhà bọn họ cách vách trong sân động, tiểu khê còn cho nàng bên người cái này hấu tể trị quá phát sốt. Tiểu khê lại đem ánh mắt chuyển qua một cái khác nàng quen thuộc giống cái trên người. Nàng cũng là mấy ngày hôm trước mang theo giống được tới nhà nàng chào hỏi qua giống cái, giống như kêu lá dâu. Nhìn bên người nàng đứng một cái 10 tuổi tả hữu tiểu giống cái, này hẳn là nàng nữ nhi, tiểu nữ hài trong tay nắm một cái 5-6 tuổi giống được cấu thể này hẳn là chính là nàng năm trước tuyết quý, đã từng cho hắn trị quá đi tả thú nhai con. Để cho tiểu khê không thể tưởng được chính là nàng liếc mắt một cái liền ở trong đám người nhận ra, cái kia vì cấp nhà mình giống được trị thương, lộ mạng đến muốn kéo chính mình người cao to giống cái. Không nghĩ tới nàng cũng theo tới nơi này, nàng thấy tiểu khê nhìn về phía nàng, còn ngượng ngùng gãi gãi đầu. Như vậy vẻ mặt đáng yêu chọc cười tiểu khê, dư lại này đó thú nhân trừ bỏ mấy cái quen mặt, nàng đều không quen biết. Lúc này từ trong đám người đi ra một trung nhân nhân, tiểu khê nhìn có chút quen mắt, nhưng là nhất thời cũng không có nhớ tới hắn là ai. Trung niên thú nhân thấy tiểu khê xa lạ ánh mắt, biết nàng không nhận ra chính mình, vì thế nói, vui y lì đại còn nhớ rõ, vì cái kia sinh non giống cái, cầu đến nhà ngươi sơn động trước tuổi tác lớn nhất thú nhân sao nghe được trung niên thú nhân nói như vậy tiểu khê bỗng nhiên nhớ tới hắn là ai hắn chính là tuyết mùa khô mang theo cái kia tùy hứng giống cái ra giống được đi vào chính mình ra sơn động trước cầu chính mình lại lần nữa giúp cái kia tùy hứng giống cái đỡ để tốt bụng trung niên thú nhân nhớ tới sau tiểu khê đối hắn cười cười đây là một cái hảo tâm trung niên thú nhân giống được không nghĩ tới hắn cũng sẽ tìm tới thấy tiểu khê nghĩ tới trung niên thú nhân hướng tiểu khê cúc một cung xem ra là vu y y đại nghĩ tới tên của ta kêu ân. Nói xong hắn lại kéo qua một cái 20 tuổi tả hữu giống cái. Đây là ta cô nương kêu cười cười, bởi vì từ nhỏ ái cười cho nên liền lấy tên này. Nàng phía sau kêu ba cái giống được là nàng tìm bạn lữ. Chúng ta cũng nghĩ đến nơi này cùng vui Y hề đại trụ gần một ít. Về sau vui đi hề đại có chuyện gì, cứ việc mở miệng. A Hương xem cái này trung niên kêu ân thú nhân, đều đã đem trong nhà người giới thiệu xong rồi, còn muốn nói dễ nói chuyện. Này còn có để các nàng biểu hiện một chút Vì thế nàng hướng phía trước đi rồi một bước, vui y hề đại, ngày hôm qua chúng ta mấy nhà giống được ở trong rừng rậm đại sang khi, gặp phải cùng nhà ngươi ở tại cách đó không xa kia ra giống được. Nghe bọn hắn nói các ngươi chuyển đến cái này phương hướng cư trú, cho nên hôm nay chúng ta trời chưa sáng liền xuất phát tìm tới. Tiểu khê nguyên bản còn ở kỳ quái, bọn họ như thế nào sẽ nhanh như vậy đã đến, liền tính ngày hôm qua mánh bọn họ như vậy vẫn trở về, chạy trốn mau về đến nhà hẳn là thiên cũng không còn sớm. Hôm nay những người này nhanh như vậy liền tìm tới rồi nơi này, nàng còn tưởng rằng là mánh bọn họ đi ngang qua nói cho những người này, nguyên lai like là ngày hôm qua bọn họ gặp tiểu hoa hoặc tiểu nhã ra mặt khác giống được. Nếu người đều tới vậy tìm chỗ ở đi, tiểu khê chỉ vào phía sau không xa một cái sân cốc, nói cho bọn họ đây là chính mình ở nhà trụ địa phương, nếu như có chuyện gì, về sau liền tới nơi này tìm nàng là được. Tiểu khê đều nói như vậy, theo tới bốn gia thú nhân cũng vội vàng muốn tìm kiếm tân cư chú lãnh địa cũng không có thời gian cùng tiểu khê tự giới thiệu, dù sao về sau chủ không xa có rất nhiều thời gian cùng vui ý, ý ở đại chỗ hảo quan hệ. Không vội tại đây nhất thời, hiện tại vẫn là muốn đi trước tìm một cái hảo điểm cư trú mà mới là quan trọng nhất. Bốn người nhà đều vội vàng chiều tiểu khê ở nhà chủ hai bên sơn chạy tới, chính là chạy đến kia hai tòa sơn trong phạm vi, bọn họ dừng bước chân. Bởi vì bọn họ tại đây tòa sơn trung quanh, nghe thấy được đã bị đánh dấu lãnh địa hơi thở, xem ra nơi này đã bị người chiếm lĩnh. Bọn họ đành phải chiều bên cạnh vài tòa sơn một lần nữa tìm đi. Cuối cùng bọn họ mấy nhà đều lựa chọn ly tiểu khê ra gần nhất đỉnh núi cư trú, dựa gần manh cùng phong ra lãnh địa. Mắt thấy thái dương đã lên cao, tiểu khê cắt thảo nhiệt đầy đầu là hãn, liền đem cắt từng đống cỏ dại cất vào da thu trong túi, chuẩn bị buổi chiều thiên mát mẻ một ít lại đến cắt. Nàng vừa muốn đem chứa đầy ra thu túi cỏ dại bối ở trên người, liền phát hiện trong tay một nhẹ, tiểu khê ngẩn đầu thấy nguyên lai là cái kia người cao to giống cái Không biết khi nào nàng lại phản trở về, còn muốn giúp chính mình bối đồ vận. Tiểu Khê tưởng giỗi tay đem chứa đầy cỏ dại ra thú túi lấy lại đây, ngươi cho ta đi, ta có thể bối động. Liền thấy cái này mau một em mở 9 người cao to giống cái muốn nói cái gì lại đem miệng nhắm lại, Tiểu Khê không nhịn cười, xem ra nàng vẫn là một cái ăn nói vụ về. Tiểu Khê không muốn cùng nàng dây dưa, đành phải từ nàng đem chứa đầy cỏ dại ra thú túi bối ở trên người, chính mình lại cong lưng đem dư lại cỏ dại ôm ở trong lòng ngực. Mang theo người cao to giống cái Triều Sơn trong cốc đi đến. Người tên là gì? Tiểu Khê vừa đi vừa hỏi đi theo nàng phía sau người cao to giống cái. Lại nói người cao to cái này xưng hô. Lại không thể thật sự kêu xuất khẩu. Vẫn là biết tên nàng về sau mới hảo xưng hô. Ta kêu A Hồng. Mặt sau chuyển đến một cái dầu dĩ thanh âm. Tiểu Khê quay đầu mỉm cười đối nàng nói. Ta kêu Diệp Tiểu Khê. Về sau ngươi đừng gọi ta vui y lì đại. kêu ta Tiểu Khê là được. Tiểu Khê không nghe thấy nàng trả lời cũng không thèm để ý trở về sau bọn họ trụ gần ở chung lâu rồi đại gia quen thuộc sau, liền tự nhiên sẽ kêu lẫn nhau tên. Đem A Hồng lánh vào nhà nàng sân cốc, cắt trở về cỏ dại nga xuống, có ánh mặt trời trong một góc phơi nắng, liền thấy tiểu phượng nguyên ôm tiểu đường quả đã đi tới. Tiểu đường quả thấy tiểu khê hai tay thật xa liền rỗi lại đây, xem ra đây là đói bụng, tiểu khê từ phượng nguyên trong lòng ngực tiếp nhận nàng, tiểu ra hỏa đầu thẳng hướng nàng trong lòng ngực cùng đây là tìm ăn đâu. A Hồng thấy tiểu khê trong lòng ngực đáng yêu tiểu đường quả Khoe miệng cũng mang ra ý cười Rốt cuộc như vậy Nguyễn Manh Tiểu hấu thể ai có thể không yêu đâu A Hồng Tuy rằng vóc dáng cao nhưng là nàng tuổi tắc cũng không lớn năm nay mới 22 tuổi kết lũ cũng 14 năm năm bởi vì nàng tính cách tương đối lô mãng trong nhà ba cái giống được thường xuyên sẽ lo lắng nàng ở bên ngoài xảy ra chuyện gì Tuy rằng A Hồng nhân không quá lanh lợi nhưng là đối nhà nàng mấy cái giống được đó là thiệt tình Hảo Nếu không phải cũng sẽ không lúc ấy nhà nàng có một cái giống được bị thương Nàng sẽ sốt ruột lô mãng dôi tay kéo Tiểu Khê cái kia bụng to thai phụ. 111 A Hồng A Hồng ở Tiểu Khê ra đái thời gian rất lâu, lúc này Tiểu Khê mới phát hiện A mắt đỏ ánh mắt có ti hơi dại ra Nàng như suy tư gì, nghĩ đến vừa rồi A Hồng có thể trả lời ra bản thân tên, có lẽ nàng chỉ là phản ứng so thường nhân chậm, người hẳn là không đốc. Phát hiện này đó Tiểu Khê cùng nàng nói nữa tốc độ liền thả chậm xuống dưới, cũng không hỏi lại A Hồng vấn đề chỉ ngồi xuống làm á hồng đùa với nàng trong lòng ngược tiểu đường quả chơi. xem ra nàng phi thường thích đấu tể, mỗi lần trọng cười tiểu đường quả nàng cũng sẽ đi theo vui vẻ cười. thấy a tóc đỏ tự nội tâm tươi cười, tiểu khê chính mình cũng không khỏi nhọn miệng cười. thật là một cái như hài tử giống nhau đơn thuần giống cái. phượng nguyên đem tiểu đường quả đưa cho nàng sau, liền lại không biết chạy chạy đi đâu chơi. tiểu khê chiều bốn phía nhìn nhìn không nhìn thấy tiểu phượng nguyên thân ảnh có chút lo lắng. rốt cuộc bọn họ vừa tới nơi này chung quanh hoàn cảnh còn không quen thuộc. Tiểu Khê ôm tiểu đường quả mang theo A Hồng ở trong sơn cốc tìm một vòng cũng không có tìm được, đành phải đi sơn cốc bên ngoài trên sườn núi nhìn xem, hắn có ở đây không nơi đó chơi đùa. Các nàng mới vừa đi đến cửa cốc, Tiểu Khê liền thấy có ba cái thú nhân giống được chiều nhà bọn họ bên này đi tới. Đi vào trước mặt có một cái giá người cao gầy, diện mạo tuấn tú thú nhân giống được, bắt được A Hồng tay cầm cấp nói, ngươi như thế nào chạy đến nơi này tới. Ngươi có biết hay không, chúng ta thấy ngươi không thấy thực xuất ruột cái kia thú nhân nhìn tiểu khê liếc mắt một cái, tiểu khê nhận ra cái này cao gầy thú nhân, chính là cái kia thương tới rồi động tĩnh mạch đổ máu không ngừng thú nhân. cái kia thú nhân thấy tiểu khê đang xem hắn, ngượng ngùng gãi gãi đầu, đã đi tới cấp tiểu khê cúc một cung, cảm ơn vui y hỉ đại, ngươi lúc ấy đã cứu ta. nói xong tái khởi gãi gãi đầu không biết muốn nói gì. tiểu khê tính đã nhìn ra, nhà này thú nhân đều có một ít không tốt ngôn ngữ, ngay cả đứng ở bên cạnh mặt khác hai cái giống được, cũng là vẻ mặt thành thật buồn phận tướng đến nỗi có phải hay không thật sự thành thật vậy muốn xem về sau lâu dài ở chung mới biết được. Vì thế nói đến, chuyện này đã qua đi, về sau đại gia trụ đều không xa, yêu cầu giúp đỡ cho nhau sự tình rất nhiều, đến nỗi cảm tạ nói, về sau liền không cần nói nữa. Mọi người đều không thân Tiểu Khê cũng không phải cái có thể ngôn thiện biến, đang ở nơi đó xấu hổ không biết muốn nói gì khi, A Hồng đống nhiên chỉ vào trong sơn cốc đối với nhà nàng ba cái giống được nói, diệp Tiểu Khê ra ở đảo đảo Sơn Động. Tiểu Khê kinh ngạc nhìn A Hồng cả tên lẫn họ kêu tên nàng, có một ít giờ khóc dở cười, hơn nữa nàng cũng không biết A Hồng muốn biểu đạt chính là cái gì. Nàng nghe không hiểu, nhưng lại A Hồng ra ba cái giống được nghe hiểu, đây là nói cho bọn họ vui Y ở đại gia đang ở đảo cư chú Sơn Động, đây là muốn cho bọn họ đi hỗ trợ. Đại ca đông đi tới Tiểu Khê trước mặt, ta là Toản Sơn Giáp Thú Nhân, có thể đi cho người ra đảo cư chú Sơn Động. Tiểu Khê vội vàng vây vây tay, nàng kia không biết xấu hổ làm nhà này không thân thú nhân từ bỏ cho chính mình ra đảo cư trú sơn động, tới giúp bọn hắn ra. Làm sông lớn trước tới giúp bọn hắn ra đảo, là bởi vì tiểu hoa nhà bọn họ hiện tại có cư trú sơn động, cũng không suốt ruột chuyển nhà, mà các nàng ra hiện tại không có cư trú địa phương, cho nên mới sẽ trước giúp bọn hắn ra đảo, còn có chính là nàng cùng tiểu hoa quan hệ hảo, mạnh đại ca bọn họ chiếu cố chính mình ra. Nhà này nhị ca nam giống như tương đối khôn khéo một chút, cũng sẽ nói chuyện, vu y đi ở đại ngươi cũng đừng cự tuyệt, Ngươi lần trước ở Thánh Sơn trở về trên đường, còn đã cứu chúng ta ra tiểu Bắc, chúng ta còn không có báo đáp ngươi đâu. Nói đến cái này tiểu Bắc đỏ bừng mặt, lúc ấy bởi vì bọn họ độ cứng qua rét lạnh tuyết quý thứ gì cũng không có, tiểu khê bọn họ đi thời điểm hắn thương còn không có hảo, càng đừng nói lấy cái gì đồ vật làm thù lao đưa cho cứu hắn mệnh tiểu khê. Tiểu bác chỉ hận hiện tại chính mình không phải toàn sơn giáp thú nhân, nếu không là có thể cấp vụ ý, ý ở đại gia đào sơn động. Tiểu khê còn muốn lại cự tuyệt. Rốt cuộc bọn họ chính mình ra hiện tại cũng không có cư trú Sơn Động, nàng thật sự không thể vì cho chính mình ra đảo Sơn Động, mà chỉ hoãn bọn họ. Thành thật người kỳ thật so miệng hoa lệ người càng khó mà nói phục. đông thấy Tiểu Khê lại lần nữa cử tuyệt bọn họ hỗ trợ, cũng mặc kệ Tiểu Khê có nguyện ý hay không làm hắn tiến các nàng ra Sơn cốc, liền lướt qua đứng ở cửa Tiểu Khê cùng Á Hồng trực tiếp đi vào. Chờ Tiểu Khê bọn họ truy vào Sơn cốc thời điểm, liền thấy đông đã biến hóa thành toàn Sơn Giáp cùng sông lớn ở trong Sơn Động. Dung hắn cặp kia cứng như sắt thép lợi chảo đào đào trong sơn động với đá. Bọn họ đào trong sơn động đuổi đất phi dương, Tiểu Khê sợ sặc trong lòng ngực Tiểu Đường Quả, cũng không dám đi vào lại khuyên đành phải từ bỏ từ hắn đi. Tiểu Khê mang theo mặt khác mấy người, đi tới đắp ra thú lều bên này, liền khuyên A Hoa cùng dư lại hai huynh đệ, các ngươi hiện tại chính mình ra cũng không có cư trú sơn động, đi trước đem chính mình ra sơn động đào hảo, lại đến nhà ta hỗ trợ, các ngươi xem như vậy được không. Cái kia thoạt nhìn tương đối khôn khéo nam. Lại cũng là cái tử tâm nhãn chỉ nói một câu, chúng ta đều nghe đại ca. Chính mình cứu cái kia kêu, kêu tiểu bắc còn đi theo mặt sau gật đầu, lại nhìn thoáng qua đang ở đầu chính mình trong lòng ngực tiểu đường quả chơi á hồng, tiểu khê trong lòng một trận vô lực. Chờ trường phong bọn họ khiêng con ngồi trở về đã là buổi chiều, thấy trong sơn gốc nhiều ra tới vài người, dò hỏi ánh mắt nhìn tiểu khê. Tiểu khê đành phải đem phát sinh sự nói một lần, trường phong nghe xong đành phải buông xuống đồ vật, đi sơn động bên kia nhìn xem là chuyện như thế nào. Rốt cuộc hắn cũng ngượng ngùng để cho người khác vì cho hắn ra đảo sân động, mà chậm chễ chính mình ra. Tiểu Khê thấy trường phong trở về thời điểm trên người còn cong tràn đầy một da thú túi đồ vật, lột ra vừa thấy mặt trên phóng một ít nửa thục quả dại tử. Phía dưới trang đến đều là ngạnh sắc quả hạch, Tiểu Khê cầm lấy tới nhìn nhìn xác định chính mình không quen biết đành phải đem nó thả trở về. Bởi vì đông cho bọn hắn ra đảo một buổi trưa sân động, sau lại Nam cùng Tiểu Bắc cũng đi hỗ trợ, cho nên buổi tối thời điểm Tiểu Khê liền đem bọn họ giữ lại. Làm cho bọn họ ăn cơm chiều, mới làm cho bọn họ trở về chính mình hôm nay tân tuyển lãnh địa. Ăn xong cơm chiều, trước khi đi thời điểm, A Hồng lưu luyến không rời đến nhìn tiểu đường quả. Tuy rằng nàng người lớn lên cao lớn, nhưng là nàng tâm tính đơn thuần, cũng phi thường thích nguyễn manh ấu tể. Cho nên tiểu khê làm nàng ôm ôm tiểu đường quả, lúc này mới nguyện ý đi theo tam huynh đệ rời đi tiểu khê ra sân quốc. Tiện đi A Hồng bọn họ, trường phong lôi kéo tiểu khê về tới trong sân quốc, đem trích quả dại tử đưa cho tiểu Phượng Nguyên. Làm chính hắn đi suối nguồn bên kia trong ao rửa sạch sẽ chính mình ăn. Bọn họ mệt mỏi một ngày, trường phong đánh tới một chậu nước ấm, người một nhà bắt đầu rửa mặt chuẩn bị sớm một chút nghỉ ngơi. Tiểu khê biết trường phong này một thời gian sẽ rất mệt, cho nên buổi tối cũng không hề cùng hắn nói chuyện phiếm quay dày hắn nghỉ ngơi. Rửa mặt song sau vào ra thú đắp đều, sớm mang theo tiểu đường quảng ngủ. Chỉ là làm tiểu khê bọn họ không nghĩ tới chính là, ngày hôm sau A Hồng lại lôi kéo đông tới cấp tiểu khê ra đảo Sơn Động. Lần này Trường Phong cũng ở Tiểu Khê rốt cuộc không cần chính mình đi lên khuyên người. Trường Phong nhìn Tiểu Khê thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, nhịn không được giơ lên khỏe miệng. Trường Phong tưởng kỳ thật nhà hắn thỏ con cũng là cái ăn nói vụ về, sợ nhất người khác đối nàng hảo, nàng lại cự tuyệt không được, này liền làm nàng không biết làm sao bây giờ. Trường Phong không có lại khuyên Đông trở về cho chính mình ra đảo sơn động, có lẽ nhân ra thật là vì cái kia kêu, kêu Tiểu Bắc huynh đệ, tới báo đáp Tiểu Khê ân cứu mạng, nếu lại cự tuyệt liền có điểm không hảo. Đừng làm cho người cho rằng bọn họ còn muốn càng nhiều báo đáp. Cứ như vậy, Tiểu Khê ra sơn động không đến một tháng liền đào hảo. Trong lúc cái kia sang sảng á hương ra cũng có một cái toàn sơn giáp thú nhân giống được, Bọn họ chính mình ra sơn động đào hảo sau, cũng tới cấp Tiểu Khê ra giúp mấy ngày vội. Tiểu Khê vì chúc mừng chính mình ở nhà trụ sơn động đào hảo, chuẩn bị thỉnh người ăn một bữa cơm. Hôm nay buổi tối nhà nàng không chỉ có làm thịt nướng, còn làm một nồi thả gia vị nấu thịt. Giá hành, giá tỏi, hoang dại hương còn thả mấy cái mới vừa hái về còn không quá tím ra ớt hay, tràn đầy nấu một nồi nói nhiều nói nhiều thú thịt. Tiểu Khê còn làm trường phong đi trong sông bắt mười mấy điều cá lớn, làm phân cá nướng cho đại gia ăn, chỉ vì làm thức ăn không như vậy đơn điệu. Tiểu Khê ở hiện đại cũng là cái không quá sẽ nấu cơm người, cho nên đi vào nơi này về sau nấu cơm liền càng đơn giản, trừ bỏ nướng chính là nấu, nàng thật đúng là làm không được cái gì có đa dạng đồ ăn. Hôm nay Tiểu Khê thấy chính mình ra sân động, ấn ý nghĩ của chính mình đào hảo. Trong lòng phi thường cao hứng, làm nhiều như vậy ăn ngon, chính là vì cảm tạ này nửa tháng tới vất vả sông lớn, còn có ngẫu nhiên tới hỗ trợ Á Hồng cùng Á Hương một nhà. Á Hương ra giống được cấu tể kêu hữu hữu, liền trước nay tới rồi Tiểu Khê ra sơn cốc liền vẫn luôn đi theo phượng nguyên phía sau chơi. Chờ đến mọi người ăn no sau Á Hương còn hỏi Tiểu Khê, nhà các ngươi thịt là như thế nào nấu, như thế nào có thể có ăn ngon như vậy. Tiểu Khê liền đem chính mình dùng gia vị đưa cho nàng xem. A hương vội vàng nói lần sau tiểu khê lại đi đảo kêu lên nàng, cũng đi trên núi đảo này đó trở về nấu thịt ăn. Tiến đi mọi người sau tiểu khê lại hương phấn chạy tới, chính mình ra mới vừa đảo tốt trong sân động, đen nhánh trong ánh mắt lập loè lệ, lệ quang. Nàng ở thế giới này rốt cuộc cũng có chính mình ra, không bao giờ giống một cái ú hồn giống nhau cô đơn phiêu bạc. Nàng nhìn trường phong ôn nhu nói, có ngươi, có nhãi con tại bên người thật tốt. Trường phong nhìn hôm nay không giống nhau tiểu khê, nhẹ nhàng đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Hắn làm sao không cảm tạ thần thú có thể đem nàng cùng nhãi con đưa tới chính mình bên người. 112 chỗ ở. Đêm qua vì chúc mừng chính mình ra Sơn Động rốt cuộc đào Hoàng Công, Tiểu Khê làm rất nhiều ăn ngon cảm tạ tới hỗ trợ mấy nhà. Kỳ thật ở thú nhân trong thế giới là không có nhiều như vậy chú trọng, chẳng qua Tiểu Khê bởi vì chính mình ra đào Sơn Động cùng chính mình tưởng giống nhau, thật cao hứng liền quyết định thỉnh đại gia ăn cơm. Tiểu đường quả này sẽ bị kình thương ôm ở trong Sơn Quốc qua lại đi bộ chơi đâu. Tiểu Khê liền lôi kéo Trường Phong lại lần nữa đi tới mới vừa đào tốt sơn động bên này. Nàng đứng ở sơn động phía dưới, nhìn chỉ có 3 mét 5 cao sơn động nàng cao hứng cười, có rất nhỏ bệnh sợ độ cao nàng, không bao giờ dùng bò treo ở 10 mét cao trên vách đá một thang. Hiện tại nhà nàng như vậy độ cao sơn động, chỉ cần làm Trường Phong dùng đầu gỗ làm một cái một thang lầu, nàng liền có thể tự do trên dưới. Bởi vì ở tại trong sân gốc, Trường phong bọn họ chỉ cần đem sơn cốc xuất khẩu dùng cục đá xây đến lưu lại một đạo xuất nhập khi dùng môn, chém nữa một ít đặc biệt thô thụ làm thành môn, sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng có giá thú bởi vì sơn động đào thấp, nhảy lên tới thương tổn bọn họ. Trường phong ôm tiểu khê nhảy lên sơn động trước ngôi cao thượng, tám sơn động trước ngôi cao là liền ở bên nhau, đây là tiểu khê nhất vừa lòng địa phương, vô luận là trời mưa vẫn là hạ tuyết, bọn họ muốn đi một cái khác sơn động lấy đồ vật, trên người đều sẽ không bị xối bởi vì sơn động phía trên sơn thể so phía dưới đột ra rất nhiều, tựa như hiện đại hành lang giống nhau. Tiểu Khê đi vào bọn họ về sau muốn cư trú sơn động phòng, dựa theo nàng ý tưởng đảo thành trong ngoài hai gian, Tiểu Khê chỉ vào gian ngoài đối bên cạnh trường phong nói, dựa mặt sau vách đá chỗ, dùng đầu gỗ làm một cái phong chén đua tù bát. Bên này lại làm một cái ăn cơm khi dùng cái bàn cùng băng ghế, đến nỗi còn cần cái gì khác, chờ đến về sau nhớ tới lại chậm rãi đặt mua. Trường phong đứng ở tiểu khê bên người lặng lặng nghe nàng bố trí bọn họ về sau ra, trong lòng ấm áp. Hai người đi vào phòng trong, giữa ngôi cao kia mặt tường tiểu khê làm sông lớn đào một phiến một mét vuông lớn nhỏ cửa sổ, như vậy trong sơn động ban ngày liền sẽ không như vậy tối sầm. Tiểu khê chỉ vào giữa cửa sổ kia mặt, nơi này ta chuẩn bị bàn một chương giường đất, chỗ ngoặc chỗ ta đã làm sông lớn đại ca lưu coi ống khói khẩu, đến lúc đó bàn giường đất khi xây thành ống khói từ nơi này ra yên dùng. Trên giường đất làm một cái tiểu tủ phong chăn, lại làm một cái bàn nhỏ, tuyết mùa khô có thể ngồi ở ấm áp trên giường đất ăn cơm, bên kia ở làm hai cái phóng quần áo đại tủ. Tiểu khê không ngừng nói, trường phong liền đi theo nàng mặt sau nghe cũng không chen vào nói, tiểu khê không phát hiện nàng đem trong sơn động bố trí, có rất nhiều địa phương đều là nàng trong trí nhớ bà ngoại ra bài biện. Chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm trong ánh mắt đã tràn ngập lệ quang, nàng vẫn luôn không dám tưởng, xa ở phương bắc quê quán yêu thương nàng ông ngoại. Bà ngoại biết được nàng tin người chết sẽ như thế nào thương tâm. Hôm nay bất chi bất giác liền đem trong đầu bà ngoại ra bài trí, đều nhất nhất nói ra, nàng vẫn luôn tưởng chính mình đã buông xuống kiếp trước, chính là ở nơi đó sinh sống như vậy nhiều năm, sao có thể đương những cái đó không tồn tại. Trường phong cả kinh như thế nào hảo hảo nói liền rơi lệ, ta vươn đôi tay đem tiểu khê kéo vào chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, làm sao vậy. Hảo hảo, như thế nào khóc. Tiểu khê gắt gao đến ôm trường phong thống khoái khóc một hồi. Sau đó ngẩn đầu thấy Trường Phong vẻ mặt đau lòng nhìn chính mình, nâng lên tay sở hướng về phía Trường Phong ngậu lam nhạt đôi mắt. Trường Phong, ta muốn nói ta không phải thế giới này người, ngươi tin tưởng sao? Trường Phong bình tĩnh nhìn Tiểu Khê, thấy nàng trong mắt một chút đều không có nói dơn ý tứ, sau đó hắn gật gật đầu kiên định nói, chỉ cần ngươi nói, ta đều tin tưởng, ngươi nguyện ý nói cho ta sao? Tiểu Khê đem đầu dựa vào Trường Phong trong lòng ngực nhẹ nhàng cọ cọ, giống như hạ định rồi nào đó quyết tâm, vì thế ngẩn đầu lên nhìn Trường Phong nói. Trường Phong ngươi tin tưởng sao? Thân thể này té xỉu ở trong rừng rậm, bị Tiểu Hoa các nàng cứu trở về tới trước, trong thân thể linh hồn cũng không phải ta. Tiểu Khê chậm rãi hướng Trường Phong tự thuật, nàng đi vào cái này thú nhân đại lục về sau đã phát sinh sự tình. Từ lúc ban đầu tỉnh lại khi mà mịn, đến sau lại mỗi ngày vì sinh tồn bận rộn, lại đến gặp hắn cùng tình thương, thế cho nên sau lại cùng hắn kết thành bạn lữ, chuyện sau đó không cần nàng nói Trường Phong cũng đều đã biết. Trường Phong nghe xong Tiểu Khê tự thuật từ bắt đầu kinh ngạc. Đến bây giờ có một loại quả nhiên như thế cảm giác, hắn vẫn luôn cảm thấy Tiểu Khê trong lòng cất giấu một bí mật, nguyên lai là cái này. Trường Phong trong lòng thực may mắn hắn lúc ban đầu gặp được chính là có được hiện tại linh hồn Tiểu Khê, hắn ái người chưa từng có biến quá, đến nỗi trước kia thân thể này cái kia linh hồn, hắn không quen biết lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Tiểu Khê nhìn chính mình sau khi nói xong Trường Phong thật lâu không nói gì, tâm một chút lạnh xuống dưới hắn đây là không thể tiếp thu sao. Liên tính hắn không thể tiếp thu cũng không quan hệ muốn rời đi chính mình cũng không quan hệ, về sau nàng một người sinh hoạt lại khó, cũng sẽ không khổ sở đến mới vừa xuyên tới kia đoạn thời gian. tuy rằng nàng không thể đi ra ngoài đi săn, nhưng là nàng sẽ y đi thuật hiện tại lại có y đi ở dược phòng không gian, chỉ cần về sau cho người khác chữa bệnh, sẽ không bao giờ nữa sợ đói chết chính mình. tiểu khê chớp chớp mắt bước lui trong ánh mắt nước mắt, có cái gì cùng lắm thì ở hiện đại có như vậy nhiều nam nữ ly hôn cũng không gặp có cái nào người đi tìm chết. nàng chậm rãi rời khỏi trường phong ấp. Tiêu Lượng không cho chính mình trong mắt nước mắt chảy xuống tới, "Nếu ngươi không thể tiếp thu như vậy ta, chúng ta liền tách ra, bất quá ngươi muốn đem Tiểu Đường quả cho ta, bởi vì nàng là ta sinh." Trường Phong lại lần nữa đem Tiểu Khê kéo vào chính mình trong lòng ngực, điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, đôi mắt đều đỏ, "Còn nói muốn tách ra đâu?" Hắn đem Tiểu Khê một lần nữa gắt gao ôm vào trong ngực, "Ta lúc ban đầu nhận thức chính là ngươi, trong lòng vẫn luôn ái cũng là ngươi, chẳng lẽ chúng ta lúc ban đầu từng ngộ thời điểm, thân thể này linh hồn vẫn là người khác?" Nghe được Trường Phong nói như vậy Tiểu Khê thân thể mới thả lỏng xuống dưới, nước mắt cũng chảy tới Trường Phong ngực, không phải, ngươi nhận thức vẫn luôn là ta, ta là một thế giới khác linh hồn, xuyên qua đến thân thể này tới, ngươi thật sự sẽ không sợ hay sao? Trường Phong đem Tiểu Khê trên mặt nước mắt lau khô, sợ hai cái gì, ngươi sẽ thương tổn ta sao? Tiểu Khê lắc lắc đầu, sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Trường Phong, sao lại không được, nếu ngươi sẽ không thương tổn ta, ta đây vì cái gì sẽ sợ hãi? Nói rất có đạo lý Nga Tiểu Khê thế nhưng không nói gì phản bác Đem nghẹn ở trong lòng thật lâu Một sự kiện, rốt cuộc tìm được rồi Một người nói hết ra tới Tiểu Khê tâm tình trở nên hào lên Hắn tiếp tục lôi kéo trường phong đi ra Hai người bọn họ người chỗ ở Theo sơn động trước tương liên ngôi cao đi tới Kinh thương cùng phượng nguyên cư trú sơn động Cũng là giống như bọn họ phân trong ngoài hai gian Bàn giường đất kia mặt vách tường Cũng để lại một mét vuông cửa sổ Hai cái sơn động là giống nhau Tiểu Khê cùng Trường Phong lại phân biệt đem 6 cái chứa đựng đồ vật sơn động nhìn một lần, mỗi một cái sơn động đảo đều rất lớn, nếu các nàng quyết định lưu lại nơi này quá tuyết quý, đương nhiên phải có mấy cái rất lớn chứa đựng sơn động phóng đồ ăn. Tiểu Khê lại mang theo Trường Phong kiểm tra rồi, mấy ngày hôm trước bọn họ dùng cỏ khô ba phải quấy ở bên nhau làm gạch một gạch, này sẽ từng khối đã bị đứng lên tới làm phong càng dễ dàng thổi vào đi phơi nắng làm. Lần này Tiểu Khê làm rất nhiều khối gạch một gạch, nàng tuy rằng gặp qua nhiều lần bàn dựng đất, Nhưng là chưa từng có chính mình thân thủ đã làm, nàng không xác định dùng một lần là có thể bàn hảo, cho nên nhiều ra tới thổ ra gạch chính là vì nhiều lần nếm thử bàn giường đất dùng. Tiểu khê chuẩn bị làm cái loại này bếp hợp với giường đất động giường sưởi, như vậy ở nhóm lửa nấu cơm thời điểm pháo hoa liền sẽ thuận tiện đem giường đất cũng sẽ thiêu nhiệt lên, nàng bà ngoại gia liền vẫn luôn dùng loại này giường đất, phần lớn phương bắc gia đình dùng cũng là loại này, không chỉ có có thể nấu cơm, còn có thể thiêu giường đất. 113 giường sưởi. Lúc sau mấy ngày, trường phong cùng kình thương vội vàng từ bên cạnh trên núi lộng trở về từng đống cục đá, đem sơn quốc khẩu dùng cục đá xây chỉ để lại một cái xuất nhập dùng môn. Lại dùng dịu đá chém trở về thô tráng cây cối, bắt đầu làm một phiến lại cao lại hậu cửa gô rót vào sơn quốc khẩu, như vậy chỉ cần bên trong người không mở cửa, bên ngoài người cùng dã thú liền không dễ dàng tiến vào. Hai người lại ấn tiểu khê yêu cầu ở cư trú sơn động hạ, dùng thô mục làm một cái từ mặt đất đáp thượng sơn động trước ngôi cao đầu gỗ thang lầu. Như vậy nàng trên dưới liền không cần người hỗ trợ. Dư lại đầu gỗ tiểu khê lại làm cho bọn họ làm thành đơn giản tứ phương tủ gỗ. Bọn họ cùng kình thương phượng nguyên trụ trong sơn động cắt thả hai cái tủ gỗ, lại làm một cái tủ bắt cùng bàn gỗ băng ghế, còn thuận tay ở trong sơn cốc hai cây thượng làm một cái bàn đu dây, một chút hóng mát dùng mái che nắng. Mấy thứ đơn giản ra cụ làm tốt về sau dọn vào trong sơn động bày biện hảo. Tiểu khê bọn họ lại bắt đầu thử bàn giường đất xây bếp một đoạn này thời gian bọn họ ăn con ngồi đại đa số đều là tiểu phượng nguyên săn trở về tuy rằng hiện tại hắn lực lượng cũng rất đại nhưng là rốt cuộc tuổi tác tiểu cho nên tiểu khê bọn họ đều không cho phép hắn đi rừng dậm chảo hung thú chỉ làm hắn chảo một ít loại nhỏ động vật trở về bởi vì cái này mùa con ngồi tương đối nhiều hắn một ngày qua lại chạy hai tranh liền đủ bọn họ một ngày ăn tiểu khê lần đầu tiên bàn giường đất tới tới lui lui tu 4-5 lần lúc này mới có thể sử dụng nhà bếp nấu cơm đồng thời đem giường đất cũng tiêu nhiệt Tiên khí theo giường đất động từ lưu trữ ông khói toát ra sơn động bên ngoài. Trường Phong cùng Kình Thương vuốt thiêu nhiệt giường sưởi đều nhịn không được cười. Nguyên Lai Tiểu Khê thật sự có biện pháp làm ra cùng Thánh Sơn Thượng. Sơn động trên mặt đất giống nhau nhiệt dưỡng đất, như vậy bọn họ liền có thể không cần mỗi năm trèo đèo lội suối ngàn dặm xa xôi đi Thánh Sơn Thượng vượt qua Tuyết Quý. Tiểu Khê cùng Trường Phong cư trú này gian giường sưởi bàn hảo sau, bọn họ lại đi đem Kình Thương cùng Phượng Nguyên trụ sơn động cũng bàn thượng giường sưởi, như vậy Tuyết Quý ở liền sẽ không lạnh. Hai gian sơn động giường đất đều bàn hảo sau, tiểu khê lại ở cân nhắc như thế nào có thể đem đầu gỗ thiêu chế thành than tuổi. Than tuổi có thể so đầu gỗ lại thiêu nhiều, than tuổi thiêu hỏa có thể so đầu gỗ thiêu hiên cũng tiểu nhiều. Thiêu than tuổi việc này trước không nóng nảy, chờ đến xương quý trước sau lại thiêu cũng không muộn. Dương đất bàn hảo sau tiểu khê mấy ngày nay mỗi ngày đều sẽ hướng bếp nóng lửa, như vậy mới vừa bàn giường đất không thể trực tiếp ngủ người, phải chờ tới thiêu làm sau mới có thể dùng. Tiểu khê cư chú này gian bếp khẩu thượng một bên thả thạch nồi, bên cạnh lưu một cái tiểu táo khẩu, mặt trên ăn một cái tiểu khê trong không gian lấy ra tới bình. Ở nấu cơm thời điểm cái này bình có thể ngao canh, cũng có thể nấu nước, không cần thời điểm có thể đem bình lấy ra tới, phóng một khối không lớn đá phiến đem tiểu táo khẩu đắp lên là được. Trong khoảng thời gian này không có bận rộn như vậy tiểu phượng nguyên lại có thể tự do chơi đùa, hôm nay kình thường đi rừng rầm đi săn. Tiểu đường quảng ngủ sau. Tiểu Khê cùng trường phong dùng trong sơn cốc nhặt ra tới hòn đá nhỏ, từ một thang lầu nơi đó phô tới rồi sơn cốc cửa, như vậy trời mưa đi đường liền không dễ dàng dính một chân bùn. Đem trong sơn cốc hòn đá nhỏ nhặt ra tới lót đường, Tiểu Khê lại làm trường phong hỗ trợ đem trong sơn cốc ma phiền. chờ đã có thời gian nàng liền đi tìm một ít hoang dại hương, giá tỏi, giá hành, giá ớt hay, đều di tải một ít đến chính mình ra trong sơn cốc, thì là cùng hoa tiêu đảo trở về liền thua tại bốn phía, trong sơn cốc lớn như vậy địa phương không cần lên lãng phí. Nói làm liền làm ngày hôm sau tiểu khê uy no rồi tiểu đường quả, liền tìm A Hồng cùng lá dâu, A Hương cùng đi trên núi đảo hồi nàng muốn di tài đồ vật. A Hương xem tiểu khê đảo rất nhiều giá hành, giá tỏi còn có khác lại hỏi, tiểu khê, một lần đào nhiều như vậy có thể ăn xong sao? Bởi vì tiểu khê kiên trì làm các nàng kêu tên của mình, trong khoảng thời gian này A Hương bọn họ cũng đều như vậy kêu nàng. Tiểu khê dùng sức đảo một cây sinh hương, ta lần này đào nhiều như vậy, là tưởng đem này đó di tài đến nhà ta trong sân cốc. Đại gia nghe được Tiểu Khê nói như vậy, cũng đều chuẩn bị di tải một ít đến chính mình ra phụ cận địa phương, đến lúc đó muốn ăn thời điểm cũng phương tiện một ít. Về đến nhà sau Tiểu Khê đem từ trên núi đảo trở về giá hành, giá tỏi, hoang dại hương, đều chim vào nàng cùng trường phong lật qua tới trong đất, lại từ cục đá xây tốt suối nguồn trong ao cầm một gáo tới thượng thủy. Tiểu Khê nhìn trong sơn cốc hoàn cảnh bởi vì chính mình một chút thay đổi, lộ ra vừa lòng tươi cười. Hôm sau... A Hương các nàng lại tới tiểu khê ra tìm nàng lên núi trích rau dại, liền thấy nhà nàng sơn động phía dưới đắp ở ngôi cao thượng một cái một thang lầu. Mấy người hiếm lạ nhìn cuối cùng vẫn là không có nhìn xuống, hướng tiểu khê đưa ra muốn đi lên nhìn xem yêu cầu. Nhìn bọn họ khát vọng ánh mắt tiểu khê gật gật đầu đồng ý. A Hương, A Hồng, lá dâu ba người thật cẩn thận đi ở một chất thang lầu thượng, giống như sợ chính mình chân trọng liền sẽ giẫm hỏng rồi giống nhau. A Hồng qua lại đi rồi hai lần vui vẻ chiều tiểu khê cười. A Hương vui sướng nói. Như vậy qua lại trên dưới sơn động, không cần bò treo một thang, thật là quá phương tiện. Lá dâu nghe xong cũng liên tục gật đầu, là nha, như vậy thật sự quá phương tiện. Nếu tới tiểu khê cũng đem bọn họ tiến cử chính mình cư trú trong sơn động nhìn nhìn, đừng thấy tiểu khê ra bàn giường sưởi khi, lại nghe được tiểu khê nói nhà bọn họ bởi vì có này giường sưởi, năm nay liền không đi thánh sơn độ tuyết quý. Từng cái đều kinh ngạc trương đại miệng, như vậy có thể được không? Nơi này tuyết quý chính là thực rất lạnh. Được chưa? Các ngươi sang năm tuyết quý sau, trở về nhìn xem chúng ta đông lạnh không đông chết không phải được rồi, Tiểu Khê nói ra nói. Các nàng đều biết Tiểu Khê là Vu Ý gia đại, thông minh trình độ không phải bọn họ có thể so, cho nên bọn họ đều không có đang nói cái này đề tài, thấy Tiểu Khê ở nhà trụ sơn động trên dưới như thế phương tiện. Các nàng chỉ nói hôm nay không đi lên núi trích rau dại, phải về nhà một lần nữa đào cư trú sơn động, cũng muốn dọn đến trong sơn gốc đào một cái cùng Tiểu Khê ra giống nhau, các nàng cũng không nghĩ trụ như vậy cao sơn động. A Hương cùng lá dâu đi rồi, Tiểu Khê nhìn còn lưu tại nhà bọn họ A Hồng lại hỏi, còn muốn ta cùng ngươi cùng đi trích rau dại sao? A Hồng lắc lắc đầu chỉ vào Tiểu Khê ra giường đất, ta cũng muốn như vậy giường đất, như vậy nhà của chúng ta tới rồi tuyết quý, có phải hay không cũng không cần đi Thánh Sơn, A Bắc có phải hay không liền sẽ không kém điểm bởi vì bị thương đã chết. Tiểu Khê không nghĩ tới A Hồng đối nhà nàng giống được sẽ như vậy để ý, xem ra lần trước Tiểu Bắc từ Thánh Sơn trở về trên đường cùng thực điêu thú trong chiến đấu. Thiếu chút nữa bởi vì suất huyết nhiều đã chết, cấp A Hồng Tâm để lại bóng ma, nàng lúc này mới như vậy khang cự lại đi thánh sơn thượng độ tuyết quý. Tiểu khê đối chính mình làm giường đất rất có tin tưởng, hơn nữa hiện tại nàng cũng làm thành, chỉ là mỗi cái gia đình lựa chọn đều không giống nhau. Tựa như vừa rồi A Hương cùng lá dâu các nàng chỉ lựa chọn càng thêm phương tiện thang lầu, mà không muốn bàn giường sưởi ở chỗ này quá tuyết quý. A Hồng bướng bình nhìn nàng, Tiểu khê đỡ đầu thở dài một hơi đành phải nói, ngươi về nhà hỏi một chút nhà ngươi giống được Nếu bọn họ cũng nguyện ý bàn giường đất ở chỗ này quá tuyết quý, ta sẽ dạy các ngươi như thế nào bàn giường sửa được không? Được đến Tiểu Khê trả lời A Hồng vừa lòng rời đi. Thẳng đến ngày hôm sau Tiểu Khê bọn họ mới vừa ăn xong cơm sáng, A Hồng người một nhà liền tới đây, nguyên bản bọn họ nghe A Hồng về nhà nói, vui ý đại gia bàn một cái cái gì giường sửa, chuẩn bị năm nay liền lưu lại nơi này quá tuyết quý. Ban đầu bọn họ là không tin, rốt cuộc không có thú nhân ở Thánh Sơn bên ngoài đến địa phương Bình An vượt qua tuyết quý. A Hồng trở về nói việc này, đông bọn họ mấy huynh đệ cũng chỉ đương A Hồng đem người khác nói lý giải sai rồi. Nên làm gì làm gì cũng chưa để ở trong lòng, thẳng đến từ đêm qua cho tới hôm nay buổi sáng A Hồng đều không muốn ăn cơm, bọn họ mới nhìn ra bạn lữ nhà mình kiên trì. Không có cách nào bọn họ đành phải bồi A Hồng tới tiểu khê ra nhìn xem cái này dường sưởi rốt cuộc là cái gì, như thế nào có nó là có thể ở chỗ này quá tuyết quý. Kỳ thật Trường Phong là một cái tương đối độc thú nhân. Hắn giống nhau thực không thích người khác tới quấy rầy nhà bọn họ sinh hoạt, nếu không phải xem ở tiểu khê rất thích nhà này ngốc ngốc giống cái, hắn căn bản không nghĩ để ý tới này mấy cái mang theo hoài nghi thái độ tới nhà hắn thú nhân. Cuối cùng trường phong ở tiểu khê ánh mắt thúc giục hạ vẫn là mang theo đông bọn họ đi nhìn giường sưởi, lại còn có ở bọn họ yêu cầu hạ đem giường sưởi thiêu nhiệt. Không nghĩ tới đông bọn họ ra nhân này buồn là buồn điểm, nhưng cũng là làm việc quyết đoán. Trở về liền đối Tiểu Khê nói bọn họ sẽ đem cư trú sơn động sửa đảo đến trong sân cốc. Sẽ chiếu Tiểu Khê ra bên này bộ dáng kiến tạo bọn họ nơi cư trú, hy vọng đến lúc đó Tiểu Khê có thể dạy bọn họ, cũng bàn một cái như vậy có thể thiêu nhiệt dường sưởi. Chờ bọn họ thấy Tiểu Khê gật đầu đáp ứng sau, liền vội vàng trở về một lần nữa quy hoạch nhà bọn họ cư trú lãnh địa, thuận tiện đem cao hứng lên bạn lữ cũng mang đi. 114 nhà mới. Dương sưởi rốt cuộc bị Tiểu Khê nướng làm. Nàng cùng tiểu đường quả cũng có thể từ ra thú đắp đều, chuyển rời đến một cái chân chính giống ra địa phương ngủ. Tiểu khê đem trên giường đất mặt trải lên nàng đã sớm biên tốt nệm dơm, lại từ y y dược trong không gian lấy ra thượng thế phòng nghỉ trên giường hậu khăn trải giường, đặt ở nệm dơm mặt trên phô bình. Trên tường đá mặt cái kia cửa sổ tiểu khê làm trường phong dùng đầu gỗ làm một cái cửa sổ khung, nàng lại từ trong không gian tìm một cái màu trắng quần áo đua thành hai cái song xa, một cái đinh ở bọn họ cái này trên cửa sổ một cái còn đâu kỉnh thường cùng phượng nguyên cư trú kia gian trên cửa sổ. Tiểu Khê nhìn nhìn dựa vào vách đá biên hai cái phóng quần áo cái giường, trên giường đất phóng một cái giường đất quẩy, giữa bên cửa sổ giường sưởi hợp với bếp, chỗ ngoặc chỗ xây ra ống khói, một cái đơn giản phòng cứ như vậy bố trí xong rồi. Hiện tại bọn họ cư trú cái này sơn động làm tiểu Khê nhớ tới, nàng đời trước ở trên TV thấy nơi nào đó người trụ hầm trú ẩn, nhưng mặc kệ như thế nào nàng hiện tại mới cảm thấy này giống một cái ra Gian ngoài cái kia trong sơn động mang lên tủ bắt cùng ăn cơm khi dùng cái bàn băng ghế, tiểu khê tâm tình thực tốt đem trong ngoài đều nhìn một lần. Lúc này mới đi kình thương cùng phượng nguyên cư chú kia gian sơn động, tiểu khê đem chính mình bệnh thảm cỏ lót phô ở san bằng trên giường đất mặt, lại dùng ra thú ghép nối một khối to ra thú lót đặt ở thảm cỏ lót thượng phô bình, hai gian sơn động giống nhau bài trí. Tiểu khê đánh một chút buồn thủy lại đây, đem hai gian trong sơn động tủ cùng gian ngoài phong cái bàn băng ghế đều lau khô. Bởi vì hôm nay buổi tối bọn họ liền phải chính thức dọn tiến nơi này cư trú, cho nên tiểu khê muốn đem này hai gian trụ người phòng quét tức sạch sẽ. Kinh thương ôm tiểu đường quả ở sơn động trước ngôi cao thượng trời, trường phong đi theo tiểu khê mặt sau giúp nàng dọn cầm đồ vật, chờ hết thể đều thu thập hảo sau bọn họ hôm nay buổi tối liền ở tại nơi này. phượng Nguyên thấy lại sạch sẽ lại sáng ngời sơn động, so trước kia hắn trụ địa phương không biết hảo bao nhiêu lần, nho nhỏ nhân nhi trừng mắt một đôi màu tím nhạt đôi mắt sùng bái nhìn tiểu khê, tỷ. Ngươi thật thông minh, có thể nghĩ ra được như vậy sơn động, này về sau chính là nhà của chúng ta có phải hay không? Tiểu Khê mỉm cười gật gật đầu, là nha, nơi này về sau chính là nhà của chúng ta, Tiểu Phượng Nguyên có thích hay không nơi này? Tiểu Phượng Nguyên cao hứng lại nhìn nhìn phô đến san bằng giường đất, hắn cùng người cao to một người một cái phóng quần áo tủ, hợp với giường đất bếp trong nồi nấu thịt, nhìn này hết thảy, làm hắn từ phụ thú đã chết sau mất đi cảm giác an toàn, lại chậm rãi đã trở lại. Tuy rằng thời tiết như vậy nhiệt còn không cần thiêu dương đất, nhưng là tỷ tỷ nói hôm nay bọn họ ngày đầu tiên trụ tiến vào, hai gian sơn động bếp đều phải nhóm lửa, cái này kêu nhiệt nhiệt bếp về sau nhật tử mới có thể càng ngày càng rực rỡ. Phương Nguyên tuy rằng nghe không hiểu lắm tiểu khê lời nói, nhưng là không ảnh hưởng hắn hiện tại thực vui vẻ, thích, chỉ cần cùng tỷ tỷ các ngươi sinh hoạt ở bên nhau, đang ở nơi nào ta đều thích. Trường Phong cùng Kình Thương phân biệt dùng đầu gỗ làm hai cánh cửa, ấn ở hai cái sơn động trên cửa. Như vậy liền càng giống một cái ra. Ở bọn họ cư trú sơn động hai bên, phân biệt đảo ba cái rất lớn chứa đựng đồ vật sơn động, phía trước một cái thật dài ngôi cao đem sở hữu sơn động đều liên tiếp ở một lần, mặt trên đột da sơn thể thực tốt phòng ngửa chạy xuống tới nước mưa, tựa như một cái thiên nhiên hành lang giống nhau. Phía trước ngôi cao hạ, dùng thô mục đắp một cái một thang lầu, có cái này thang lầu trên dưới trở nên thực phương tiện, Mục thang hạ dùng đá phô một cái đi thông sơn cốc xuất khẩu đường nhỏ. Đường nhỏ hai bên làm tiểu khê loại thượng một ít từ trên núi đào trở về đến đẹp hoa cỏ, liền rau dại tiểu khê cũng di tải một ít ở trong sân cốc. Lúc ấy ở trên núi thấy này đó rau dại cây non, có điểm giống tiểu khê gặp qua đại củ cải mầm, cho nên mới đem chúng nó di tải trở về. Trong nhà lớn nhỏ giống được nhìn bị tiểu khê giả dạng đến như vậy Mỹ lệ sân cốc, liền cảm giác sinh hoạt ở trong ngộng giống nhau. Hôm nay bởi vì tiểu khê muốn nhiệt bếp nấu rất nhiều thịt, cho nên bọn họ liền không có thịt nướng vì chúc mừng dọn vào tân gia, tiểu khê còn xào mấy thứ đồ ăn. tuy rằng trong nhà mấy cái lớn nhỏ giống được đối rau dưa đều là không có hương thú, nhưng là tiểu khê vẫn là phát hiện bọn họ phi thường thích ăn kêu bàn da ớt cay xào giã thú thịt. hiện tại hái về da ớt cay còn rất non, không có sâu lại trích như vậy lao như vậy cay, tiểu khê cũng rất thích ăn loại này nộn nộn da ớt cay xào thú thịt. tiểu phượng nguyên đều cay da hãn, vẫn là nhịn không được gấp một khối da ớt cay cùng giã thú thịt nhét vào trong miệng. cơm chiều sau. Bởi vì mọi người đều đối tân cư trú hoàn cảnh thực mới mẻ, hình thường cùng Phượng Nguyên sớm liền đi trở về chính mình sân động. Bọn họ đi rồi trường phong đánh tới một chậu nước gấm sau đó đi ra ngoài, bởi vì vẫn luôn trụ địa phương đều không quá phương tiện, cho nên Tiểu Khê rất ít cấp Tiểu Đường quả tắm rửa. Hiện tại bọn họ có chính mình sạch sẽ cư trú địa phương, Tiểu Khê đem Tiểu Đường quả đặt ở nước gấm trong buồn, mới vừa tiếp xúc đến thủy tiểu ra hỏa, phát ra đáng thương hề hề tiểu loại âm, a o, a o. Hai điều chân ngắn nhỏ qua lại đến đặng thịt mun mút manh lộc cọc tiểu ấu tẻ, mở to một đôi lướt dầm dề đôi mắt, như vậy tiểu đường quả, xem tiểu khê tâm đều phải hóa. đem tiểu đường quả rửa sạch sẽ sau, liền cho nàng thay một thân khô mát quần áo, đặt ở trên giường đất làm nàng chính mình chơi. tiểu khê đem trường phong tiêu tiến vào, một lần nữa đánh một chậu nước gấm, hai người lúc này mới bắt đầu rửa mặt chính mình. mau ba tháng tiểu đường quả đã sẽ xoay người, bị một người đặt ở trên giường đất cũng không khóc, xoay người ghé vào giường đất thảm thượng hai điều cẳng chân dùng sức đặng. Tiểu Khê rửa sạch sẽ sau xoay người thấy nàng như vậy, ở nàng thịt đô đô tiểu thí thí thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đây là mới vừa học được xoay người, liền lại muốn học bò. Trường Phong đem tẩy song thủy bát đi ra ngoài, sau khi trở về cũng thượng giường đất, thấy Tiểu Khê ở đầu Tiểu Đường Quả cũng nhịn không được gia nhập. Hắn đem bàn tay to đặt ở Tiểu Đường Quả hai chân bàn thấp, chỉ cần nàng dùng sức vừa giấm bởi vì có Trường Phong tay ở phía sau chống, Tiểu Đường Quả thân thể tựa như thật sự sẽ bò giống nhau, hướng phía trước dịch một đoạn. Tiểu Khê chụp Trường Phong một chút. Nàng mới vừa học được xoay người, ngươi liền muốn cho nàng học được bỏ nha. Tiểu đường quả nghe thấy được tiểu khê nói chuyện thanh dừng động tác, nâng lên nàng đầu nhỏ, dùng nàng cặp kia cùng trường phong giống nhau màu lam nhạt đôi mắt kỳ quái đến nhìn tiểu khê. Tiểu khê thấy tiểu đường quả nhìn chính mình liền hướng nàng vô vô tay, tới, bỏ lại đây, mụ mụ ôm. Trường phong biết tiểu khê linh hồn là một thế giới khác người sau, liền đối nàng nói ra tân tử ngự không có gì nghi vấn, hắn nghe thấy tiểu khê làm tiểu đường quả kêu nàng mụ mụ. Hắn liền minh bạch cái này mụ mụ hẳn là chính là bọn họ nơi này mẫu thú y tứ. Tiểu Khê, các người nơi đó phụ thú gọi là gì? Trường Phong tò mò hỏi. Tiểu Khê ngẩn đầu nhìn Trường Phong này vẫn là hắn lần đầu tiên hỏi nàng tiếp trước sự. Các ngươi nơi này kêu phụ thú, ở chúng ta nơi đó có vài loại cách gọi, phụ thân, ba ba. Này hai loại là nơi đó nhiều nhất người kêu. Trường Phong bế lên có chút buồn ngủ tiểu đường quả, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng nói, kia vẫn là tôi đi ta còn là cảm thấy phụ thú tốt nhất nghe tiểu khê đối cách gọi không có gì ý kiến, rốt cuộc sinh trưởng địa phương không giống nhau, trường phong sớm đã thói quen thế giới này hết thảy, bao gồm phụ thú cái này xưng hô, nàng vì cái gì muốn cưỡng chế thay đổi bọn họ sở quen thuộc đồ vật đâu, trường phong đem ngủ rồi tiểu đường quả tiểu tâm đặt ở tiểu khê phô cái đẹp thượng, lại cầm một khối tiểu kẹp bị cho nàng đắp lên, lúc này mới đi tới tiểu khê bên người đem nàng nhào vào dưới thân, hai điều chân dài ngăn chặn tiểu khê lộn xộn góp chân nhỏ, lâu như vậy. Cuối cùng chúng ta có thể ở bên nhau, ngươi có hay không tưởng ta. Nói xong eo bụng hướng phía trước đỉnh đỉnh, cầm một khối da thú đắp lên bên cạnh Nguyệt Quang Thạch, sau đó trong bóng đêm trong sơn động liền chuyển ra không thể miêu tả thanh âm. 115 Giang Sữa Hôm sau sáng sớm, Tiểu Khê tỉnh lại sau Thái Dương đã lao cao, nàng vốt chính mình bụn rùn lao eo, đem Trường Phong Tổ Tông Tám đời thăm hỏi một lần, lúc này mới trong lòng thoải mái một ít. Trường Phong ôm Tiểu Đường Quả tiến vào thời điểm, thấy Tiểu Khê tỉnh tay eo vội vàng đi qua vươn một con bàn tay to giúp tiểu khê soel trương phong một bên cấp tiểu khê soel vừa nói tiểu hoa tiểu nhã ra đảo sơn động sự tình nghe nói tiểu hoa ra lần này đảo cư trú sơn động còn cùng nhà bọn họ phía trước giống nhau tiểu khê trầm mặc xuống dưới tiểu hoa không ở nơi này mạnh đại ca bọn họ chính mình tiếp xúc lại không quá nhiều lần trước nàng đã kiến nghị bọn họ tận lực đem sơn động đảo ở trong sơn cốc nếu bọn họ cuối cùng vẫn là quyết định đảo ở sơn cốc bên ngoài hẳn là có bọn họ chính mình suy tính Chính mình nếu lại có ý kiến đến gì, có phải hay không có điểm xen vào việc người khác. Nếu mãnh đại ca bọn họ đã quyết định, Tiểu Khê liền đem chuyện này bông xuống, rốt cuộc hai người quá lại hảo, tốt nhất là nắm chắc hảo đúng mực, bằng không liền chọc người chán ghét. Tiểu Khê bọn họ trụ tiến tân ra sau viêm quý đã qua mau qua đi hai tháng, nghe vào nơi này đảo sơn động sông lớn nói, nhà bọn họ cũng mau dọn lại đây. Tiểu Khê nghĩ đến thực mau là có thể nhìn thấy Tiểu Nhã cùng Tiểu Hoa trong lòng cũng thật cao hứng. Rốt cuộc cùng A Hương lá dâu bọn họ ở chung thời gian tương đối đoạn, ngày thường đều rất bận gặp mặt cơ hội cũng ít, cho nên liền không có ở chung thời gian lâu tiểu hoa cùng tiểu nhã cảm tình hào. Tiểu hoa bọn họ còn không có dọn lại đây, đi đại chợ nhật tử liền phải tới rồi, lần này đại trợ tiểu khê đồng dạng đi không được. Bởi vì tiểu đường quả hai ngày này chính trường giang sữa, tiểu nhân nhi có điểm rất nhỏ nóng lên, có đôi khi bởi vì không thoải mái còn sẽ khóc náo, trừ bỏ muốn tiểu khê ôm người khác chạm vào một chút đều không được. Lúc này tiểu khê thừa dịp tiểu đường quảng ngủ rồi, chính đem nàng ngày thường biên mười mấy điều sọt cùng sọt đến một chút đặt ở cùng nhau, ngày mai đi thời điểm hảo mang lên. Bởi vì trong khoảng thời gian này các nàng gia vẫn luôn đều rất bận, không có hảo hảo chuẩn bị đồ vật đi đại trợ thượng đổi vật phẩm, cho nên lần này bọn họ đi thượng đại trợ chủ yếu chính là đổi một ít muối ăn trở về. Trong nhà hiện tại cũng chỉ có trường phong mỗi lần đi đi săn mang về tới một ít quả hoạch gì đó, nói là bờ biển phơi muối các thú nhân. Ngẫu nhiên cũng sẽ dùng mối ăn đổi này đó quả hoạch trở về cấp giống cái cùng ấu tể đương đồ ăn vật ăn. Tiểu Khê lại đem trong khoảng thời gian này lên núi đảo Sinh Khương giã tỏi đặt ở cùng nhau. Ngày mai trang thượng làm cho bọn họ cũng mang đi đại trợ thượng xem có thể hay không đổi đồ vật. Ở tại bờ biển người hẳn là thường xuyên ăn hải sản, Sinh Khương cùng tỏi đều có đi tanh tác dụng. Tiểu Khê làm trưởng phong đem này hai dạng đồ vật mang đi, chủ yếu là cùng bờ biển thú nhân trao đổi. Hiện tại bởi vì thời tiết nóng bức. Muốn dùng gia thú đổi đồ vật chỉ có chờ đến thời tiết mau lanh khi, mới có người nguyện ý lấy vật phẩm đổi gia thú. Lần này nguyên bản thương lượng đại gia cùng đi, không nghĩ tới tiểu đường quả sẽ ở thời điểm này trường răng sữa. Tiểu khê biết tiểu hài tử trường răng sữa thời điểm lợi sẽ ngứa, còn có rất nhỏ đau đớn, sẽ khóc nháo là thực bình thường. Tỷ tỷ, người ăn vượng nguyên không biết từ nơi nào hái được mấy cái còn có chút phát thanh quả tử. Tiểu khê sợ nhất ăn này đó chua sót quả tử vì thế lắc lắc đầu, người lưu trự ăn đi, tỷ tỷ không ăn Tiểu Khê thu thập xong đồ vật liền đi cấp gi tải trở về thực vật tưới nước. Phượng Uyên đi theo nàng phía sau. Tỷ tỷ, Trường Phong, Kaka bọn họ nói, ta đã là cường đại thú nhân giống được. Ngày mai bọn họ đi đại chợ trao đổi đồ vật, làm ta lưu lại bảo hộ ngươi cùng tiểu đường quả. Tiểu Khê một bên cấp hoang dại củ cải mầm tưới nước, một bên đồng tình nhìn cái này lại bị hai cái giống được lừa dối hoa, hoa. Lưu lại cũng hảo. Phượng Uyên còn nhỏ nàng sát thật không yên tâm làm hắn cùng hai cái sơ ý giống được đi như vậy xa, người lại nhiều địa phương. Di tài thực vật còn không có tới sông thủy, tiểu khê liền nghe thấy trong sơn động truyền đến tiểu đường quả tiếng khóc. Chờ đến tiểu khê chạy tiến sơn động tiểu ra hỏa đã lăn đến một bên. Tiểu khê cầm một khối tiểu đường quả chuyên dụng rèm vải, đem nàng khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt lau khô, thượng giường đất đem nàng ôm vào trong ngực vén lên quần áo. Tiểu nháo nhân tinh, trong chốc lát nhìn không thấy mụ mụ liền khóc thành như vậy, có phải hay không tiểu bụng bụng lại đói bụng? Tiểu khê một bàn tay vớt tiểu đường quả mềm mại hô hô bụng nhỏ, một bàn tay nâng nàng thịt đô đô nung nhỏ. Phượng Nguyên biết mỗi lần tiểu đường quả tỉnh lại tỷ tỷ đều phải cho nàng uy mãi, cho nên hắn liền lưu tại sơn cốc trong viện chơi không có theo vào tới. Tiểu khê uy tiểu đường quả bị nàng mới vừa mọc ra tới răng sữa cắn một chút, nhẹ nhàng vô vô tiểu ra hỏa mông, tiểu phôi đảng, có phải hay không lợi ngứa, ngày nào đó tìm giống nhau mềm đồ vật cho ngươi làm nghiến răng đồng, lại cắn nói nhưng không uy ngươi. Ăn nó sau, tiểu ra hỏa cũng dính ở tiểu khê trong lòng ngực không bỏ xuống được tới. Tiểu Khê xem bầu trời đều mau giữa trưa chưa tưởng hạ giường đất đi làm điểm ăn đều không được. Trường Phong buổi chiều trở về biết được Tiểu Khê giữa trưa không có ăn cơm, âm thầm hạ quyết tâm về sau tận lực chính mình giữa trưa trở về cho nàng nấu cơm ăn. Tình trong nhà cái này đánh không được, mắng không được tiểu tổ tông, lại làm chính mình đặt ở đầu quả tim nhân nhi đói bụng. Hôm sau sáng sớm thiên tờ mờ sáng thời điểm, Trường Phong cùng Kình Thương liền xuất phát đi đại chợ, Tiểu Khê nhớ tới cho bọn hắn làm điểm ăn cũng bị Trường Phong ngăn cản, ngươi ngủ đi. Tiểu tâm đánh thức ngay con. Vậy các ngươi trên đường chú ý an toàn. Trường phong ở tiểu khê trên chán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, ta biết, đừng lo lắng, ngươi ở nhà phải hảo hảo ăn cơm, biết không. Sau đó lại ở tiểu đường quả bụ bấm khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, lúc này mới không bỏ được rời đi sơn động. Trường phong cùng kình thương hai người đi rồi, A Hương là dâu các nàng tới tìm tiểu khê lên núi đều bị nàng cự tuyệt, mỗi ngày mang theo tiểu đường quả cùng phượng nguyên kia cũng không đi liền ở sơn cốc sinh hoạt. Ngẫu nhiên A Hồng cũng tới nhà bọn họ chơi. Buổi sáng Tiểu Phượng Nguyên sẽ đi ra ngoài chảo một con động vật trở về, như vậy liền đủ hai người bọn họ một ngày ăn, Tiểu Khê trước một đoạn thời gian ở sau núi Thượng tìm được rồi dường như khoai sọ thực vật, nàng liền đào mấy cái trở về. Với lúc hôm nay Tiểu Đường Quả không có như vậy náo người, Tiểu Khê đem nàng đặt ở trên giường đất cùng Phượng Nguyên chơi. Nàng đem Phượng Nguyên chảo trở về mỏ nhọn thú bắt được suối nguồn bên cạnh ao xử lý sạch sẽ cắt thành khối cùng khoai sọ cùng nhau ngã vào thạch trong nồi phong thượng gia vị hầm ăn ăn cơm thời điểm phượng nguyên nhai trong miệng mềm mềm mại mại đồ vật hỏi đến tỷ tỷ đây là cái gì cùng mỏ nhọn thú thịt hầm ở bên nhau còn khá tốt ăn tiểu khê thấy hắn thích ăn lại cấp phượng nguyên gấp một khối tỷ tỷ cũng không biết chỉ là nhìn lớn lên khá tốt liền đào mấy cái trở về cấp tiểu động vật ăn không có độc sau liền nghĩ tới cùng thịt hầm một chút nhìn xem ăn ngon không phượng nguyên lại gấp một khối đặt ở trong miệng ưn khá tốt ăn lần sau chúng ta cùng nhau nhiều đào một ít trở về tiểu khê nhìn phượng nguyên rất thích gan loại này khoai sọ liền nói đến ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút chờ đến lần sau tỷ tỷ mang theo ngươi đi nhiều đào một ít trở về cho ngươi hầm thì ăn trường phong bọn họ đi rồi ngày thứ ba buổi tối tiểu khê hống hai đứa nhỏ mới vừa ngủ liền nghe thấy sơn động trước ngôi cao hạ truyền đến động tĩnh trong lòng tức khắc cả kinh chẳng lẽ có dã thú nhảy vào sân cốc nàng vội vàng cầm một khối da thú đem nguyệt quang thạch đắp lên trong sơn động tức khắc đen xuống dưới Bên ngoài ánh trăng rất sáng. Tiểu Khê ghé vào trên cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại, liền thấy hai cái cao lớn thân ảnh từ một thang lầu đi lên ngôi cao. Tiểu Khê chỉ là thấy thân ảnh liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy dáng người, như vậy độ cao nàng lại quen thuộc bất quá, chỉ nhìn thoáng qua nàng liền nhận ra bọn họ. Không phải nói hai ngày đa tải có thể tới đại chợ sao? Một đi một về, ít nhất cũng đến 4-5 ngày đi, như thế nào sẽ nhanh như vậy trở về? Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận bên ngoài cửa gỗ đã bị gõ vang lên. Trường Phong từ sơn cốc khẩu xây trên tường vây nhảy vào tới thời điểm còn thấy trong sơn động có ánh sáng, bọn họ đi mau đến ngôi cao khi trong sơn động mới tối sầm sùn dưới. Trường Phong gợi lên đẹp khoe miệng, nghĩ thẩm nhất định là nghe được bọn họ tiến vào động tinh hoài nghi bên ngoài vào thứ gì, lúc này mới đem nguyệt quang thạch che đợi. Như vậy trong sơn động hắc, bên ngoài lượng nàng ghé vào trên cửa sổ là có thể thấy bên ngoài phát sinh sự tình, nhà hắn thỏ con như thế nào có thể như vậy thông minh đâu? Tiểu khê lấy ra cái nguyệt quang thạch ra thú. Trong sơn động lập tức liền sáng lên, nghe thấy tiếng đập cửa liền vội vàng hạ giường đất đi mở cửa. Ngoài cửa kình thương biết tiểu khê bọn họ đã ngủ hạ, đại buổi tối hắn không có dừng lại, trực tiếp vào chính mình cư trú sơn động, hắn móc ra mang theo nguyệt quang thạch đặt ở giường đất biên, trong sơn động lập tức sáng. Nhìn chỉ rời đi 3 ngày sơn động kình thương thế nhưng có chút tưởng nghiệm, đây là chưa từng có sự tình, hắn không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ đối một chỗ như vậy lưu luyến. Nhìn cùng hắn đi lên giống nhau sạch sẽ sơn động Nhất định là mỗi ngày đều có người tới quét tước, như vậy ấm áp, ra, mới có thể làm hắn như vậy tưởng niệm. 116 mũi ăn Tiểu Khê nghe được tiếng đập cửa, mở ra môn liền thấy Trường Phong khiêng một túi đồ vật đứng ở cửa, nàng vội đem Trường Phong làm tiến vào, các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Trường Phong đem trên vai khiêng đồ vật đặt ở trên bàn gỗ, quay đầu lại nhìn Tiểu Khê nói, chúng ta còn chưa tới đại chợ, liền gặp được một ít việc đã trở lại. Tiểu Khê muốn đi cho hắn đánh một chậu nước tới tẩy tẩy, bị Trường Phong cự tuyệt. Ngươi không vội đi trước ngủ đi, ta đi bên ngoài suối nguồn bên cạnh ao tẩy là được. Nói xong tiếp nhận nàng trong tay chúc buồn đi ra sân động, tiểu khê nghĩ thiên hiện tại như vậy nhiệt đi bên ngoài tẩy cũng đúng, vì thế về tới trên giường đất chờ Trường Phong trở về, hỏi một chút bọn họ trên đường rốt cuộc gặp được sự tình gì. Trường Phong đi ra ngoài vừa lúc gặp phải tẩy xong trở về kinh thương, hai người gật gật đầu chào hỏi, hắn liền vội vàng đi rửa sạch sẽ trở về hảo hảo xem xem trong nhà hai cái tiểu bảo bối nhi. Tách ra suốt ba ngày thời gian dài như vậy hắn đều tưởng các nàng. Tiểu Khê nhớ tới đã trễ thế này không biết bọn họ ăn không ăn cơm, liền lại hạ giường đất đến xem trong nhà còn có cái gì ăn. Nàng đi đến gian ngoài tủ bắt trước mở ra cửa tủ, thấy bên trong chỉ có nàng cùng phượng nguyên cơm chiều khi dư lại một chút khoai sỏ hầm giã thu thịt, liền điểm này đồ vật đều không đủ hai người bọn họ tắc cái răng. Tiểu Khê trong lòng có chút hổ thẹn, bởi vì liền từ đi đến nơi này vẫn luôn vì cư trú địa phương. Nàng vẫn luôn đã quên đi tìm một chút có thể gửi đồ ăn, giống như trên núi Hồng Viên quả cũng mau có thể ngắt lấy. Nàng còn muốn chịu cái thời gian làm trường phong mang theo đi tìm xem xem nơi nào có năm trước cái loại này ngọt mễ. tuy rằng ngay từ đầu ăn không quen mang vị ngọt mẽ, nhưng là loại này ngọt mễ giống như ăn đối nhân thân thể càng tốt. Tựa như nàng năm nay sinh hạ tiểu đường quả sau liền đem tuyết mùa khô lưu lại ngọt mễ, thường xuyên ngao thành nhu nhu cháo lo uống, một tháng xuống dưới đều cảm giác được chính mình được yêu thích biến hồng luận Tiểu Khê quyết định từ ngày mai bắt đầu liền phải chính thức vì ở chỗ này quá tuyết quý chuẩn bị chứa đựng đồ ăn, hiện tại cư trú địa phương cũng có, viêm quý cũng đi qua 2 tháng, cũng là thời điểm bắt đầu vì về sau tính toán. Trường Phong trở về thời điểm liền thấy chính mình ra thỏ con đứng ở tủ bắt trước, ngốc ngốc nhìn một chậu dư lại thịt, đi đến nàng trước mặt, ngươi như thế nào không thượng giường đất ngủ, đã chế thế này tại đây nhìn cái gì. Tiểu Khê bị Trường Phong thanh em bừng tỉnh lại đây, nhìn Trường Phong ướt dầm dề tóc bạc tìm một khối khăn lông cho hắn trà lau tóc. Không thấy cái gì, các ngươi như vậy vãn trở về ăn cơm sao. Như vậy con mèo làm Tiểu Khê sát tóc Trường Phong cảm thấy không thoải mái, liền đem Tiểu Khê ôm tới rồi trên giường đất hắn ngồi ở giường đất biên, Tiểu Khê đành phải quỳ gối trên giường đất mới có thể đủ xoa hắn trên đỉnh đầu tóc bạc. Trường Phong lúc này mới minh bạch Tiểu Khê vì cái gì sẽ mở ra tù bác, nguyên lai là lo lắng bọn họ buổi tối không ăn cơm, ngươi đừng lo lắng, chúng ta buổi tối trở về trên đường ăn qua. Tiểu Khê lúc này mới yên tâm lại đem Trường phong tóc lau khô. Tỉnh tỉnh ngủ sau bị tóc ướp thấm đau đầu Đống nhiên Tiểu Khê nhớ tới cái gì hỏi Các ngươi không phải đi thượng đại trợ Như thế nào nhanh như vậy đã trở lại Trường Phong nhắm mắt lại thoải mái Bị Tiểu Khê mềm nhẹ xoa tóc Chúng ta đi đại trợ trên đường Ngoài ý muốn cứu đến từ bờ biển đổi mối ăn thú nhân Bọn họ bị lưu lạc thú nhân cướp bóc Vừa lúc bị chúng ta gặp phải Thuận tay liền cứu bọn họ Bởi vì hiện tại bên ngoài đồ vật rất nhiều Đều không có thành thục Rất ít có cái gì có thể cầm đi đổi vật phẩm. Lưu lạc thú nhân liền sẽ tập kết lên, đi đoạt lấy đối thú nhân mà nói rất quan trọng nuôi ăn. Nghe đến đó, Tiểu Khê vội vàng đem Trường Phong toàn thân trên dưới kiểm tra rồi một lần, ngươi không có bị thương đi. Trường Phong thấy Tiểu Khê như vậy quan tâm chính mình trong lòng thật cao hứng, không có bị thương, chỉ là 7 8 cái sức chiến đấu giống nhau lưu lạc thú nhân, sao có thể thương đến nhà ngươi như vậy cường đại giống được đâu. Nói xong Trường Phong còn triển lộ một chút cánh tay thượng cơ bắp, lấy biểu hiện chính mình cường đại. Tiểu Khê xem hắn không bị thương liền yên lòng. Thấy tóc của hắn đã mau làm liền thu hồi tay nằm ở trên giường đất, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, mau đi ngủ sớm một chút đi. Tiểu Khê thờ phụng ngủ sớm dậy sớm thân thể càng khỏe mạnh, mỗi ngày lúc này đã sớm ngủ rồi, lúc này nàng mí mắt đều đánh nhau. Trường Phong thấy Tiểu Khê như vậy buồn ngủ liền không lên tiếng nữa quấy rời nàng, đem sát nước khăn vải cầm đi ra ngoài, sau khi trở về lại đem ngủ ở bọn họ nơi này tiểu phượng nguyên xe dịch, nguyệt quang thạch dùng da thú che lại, lúc này mới bò lên trên giường đất ôm Tiểu Khê ngủ. Ngày hôm sau Phượng Nguyên tỉnh lại thấy chính mình ngủ ở sau giường đất, lật qua thân liền thấy một cái giày rộng bóng dáng, không cần tưởng tiểu Phượng Nguyên cũng biết là ai. Năm trước bọn họ đi hướng Thánh Sơn trên đường, hắn liền thường xuyên nửa đêm bị dịch địa phương, nghĩ đến đêm qua thay đổi địa phương cũng là trường phong đại ca làm. Trường phong nghe thấy được động tĩnh lật người lại đối mặt Phượng Nguyên nhỏ giọng nói, tỉnh liền mau đứng lên, đều lớn như vậy giống được, còn không dám một người ngủ sao. Những lời này tiểu Phượng Nguyên đương nhiên sẽ không thừa nhận. Hắn chỉ là ham tiểu khê tỷ tỷ mang cho hắn ấm áp, không nghĩ một người cô đơn đơn đối mặt toàn bộ sơn động hắc ám, vì thế biện giải đến, ta mới không phải không dám một người ngủ đâu, ta ở chỗ này là vì càng tốt bảo hộ tỷ tỷ cùng tiểu đường quả, này không phải các ngươi lúc gần đi muốn ta làm sao. Lần này Phong Nguyên nói thật đúng là đem Trường Phong ngăn chặn, vì lừa dối làm hắn lưu lại bọn họ đích sắp nói, làm hắn bảo vệ tốt trong nhà hai cái giống cái an toàn nói như vậy. Thấy Trường Phong ăn mệt, phía sau truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng cười là ngươi lừa dối người, này sẽ biết tiểu thú nhãi con cũng không phải như vậy hảo lừa gạt đi. Trường phong lật qua thân đối mặt tiểu khê, màu lam nhạt đến đôi mắt ôn nhu nhìn nàng. Tiểu khê sợ nhất đối thượng trường phong như vậy ánh mắt, mỗi lần đối thượng đều sẽ làm chính mình chầm luân, liền sẽ giống như bây giờ cầm lòng không đầu thân thượng hắn đôi mắt. Nhìn bị chính mình mê hoặc tâm thần thỏ con, thân ở hai mắt của mình thượng, trường phong trong lòng so với kia rừng rậm ngắt lấy trở về, nhất ngọt quả dại tử còn muốn ngọn ở tiểu khê thân lại đây thời điểm trường phong liền từ trên giường đất cầm một khối da thú cái ở phượng nguyên trên đầu chờ hắn đem da thú từ đầu thượng xúc lên tới sau trường phong đã ngồi dậy chuẩn bị mặc xong quần áo hạ giường đất đi chỉ để lại lớn tiếng ồ nào tiểu phượng nguyên cùng đẩy mặt đỏ bừng tiểu khê thấy bị chính mình đánh thức tiểu đường quả phượng nguyên ngượng ngùng nhìn tiểu khê tỷ tỷ ta không phải cố ý tiểu khê nhìn tay chân cử động tiểu phượng nguyên mỉm cười nói không có việc gì nàng cũng tới rồi nên tình lúc Bởi vì đêm qua thừa đồ vật chỉ đủ tiểu khê cùng phượng nguyên ăn, cho nên hôm nay sáng sớm bọn họ liền phải đi ra ngoài đi săn trở về. Vì no rồi tiểu đường quả thu thập hảo trên rừng đất, tiểu khê ra tới khi trường phong đã đi xa chỗ rừng rậm đi săn đi. Nàng ôm tiểu đường quả đi đến gian ngoài thấy trên bàn, còn phóng đêm qua trường phong mang về tới ra thu túi, đi qua đi giải khai chát khẩu vừa thấy, nguyên lai là tràn đầy một túi muối ăn, tiểu khê đánh giá có 3-40 cân. Lúc này lưu tại trong nhà đến kình thương đi ngang qua rộng mở cửa. Thấy Tiểu Khê đối diện một túi muối ăn phát lóc, đây là chúng ta cứu kia mấy cái bờ biển đổi muối ăn thú nhân, bọn họ vì báo đáp chúng ta cấp. Ta cùng Trường Phong cũng không có bạch muốn bọn họ, chúng ta đem mang đi đồ vật đều cho bọn họ, tuy rằng biết chúng ta mang đi đồ vật không đủ đổi nhiều như vậy muối ăn, nhưng là nhiều ra tới coi như là báo đáp chúng ta. Thấy này đó muối ăn Tiểu Khê trong lòng liền có một ít suy đoán, quả nhiên là bởi vì bọn họ cứu bờ biển thú nhân, nhân gia lúc này mới vì báo đáp bọn họ nhiều cho bọn họ muối ăn. 117 tìm kiếm chữ tồn lương Khoảng cách trường phong bọn họ trở về Đã qua đi vài thiên Hôm nay tiểu khê phát hiện bên cạnh khe núi trường Một loại phi thường có tính dai thảo Nàng khiến cho trường phong cho nàng cắt một ít trở về Sau đó biên thành có thể bắt cá thảo vóng Buổi sáng kình thương cùng trường phong đi rừng rậm đi săn Buổi chiều xem bọn họ không có việc gì Tiểu khê liền cầm biên tốt thảo vong kêu lên bọn họ hai người Muốn đi phía trước trong sông bắt cá Bởi vì sông lớn cách bọn họ trụ địa phương không xa Cho nên tiểu khê lựa chọn cả nhà xuất động, tới rồi bờ sông tìm một cái bóng cây hạ, nàng đem trường phong trong tay mang đến ra thú phô khai, làm Vượng nguyên mang theo tiểu đường quả ở chỗ này chơi đùa. Nàng cung trường phong, kinh thương đi cách nơi này không xa trong sông phô cá. Bởi vì nơi này rất ít có thú nhân sẽ ăn cá, cho nên trong sông cá lâu dài không ai bắt giữ dưỡng lại đại lại phỉ. Tiểu khê đem biên tốt thảo vong cố định ở hình chữ nhật đầu gỗ không thượng, hình dạng tựa như một cái đầu vong dường như. Trường phong cùng kình thương hạ trong sông một người cầm một bên, đem thảo đâu vong đặt ở trong sông nghịch con sông chiều thượng đi tới, cảm giác được vong có cá. Hai người liền chậm rãi đem túi lưới cử ra mặt nước, thấy thảo vong tung tăng nhảy nhót con cá, tiểu khê làm cho bọn họ đem cá đảo lên bờ. Con cá bị ngã vào bờ sông trên cỏ tiểu khê đến một chút lớn nhỏ có chín điều, cao hứng bỏ vào mang đến soạn, này có thể so nàng năm trước dùng tay chảo khi mau nhiều. Đi ngang qua các thú nhân không biết trường phong bọn họ ở trong sông làm gì, chậm rãi đã đi tới. Thấy trường phong cùng kình thường cầm vóng ngược dòng mà lên, đều lộ ra kỳ quái biểu tình. Khi bọn hắn đem lưới cá nâng lên thời điểm, thấy bên trong tung tăng nhảy nhót cá lớn khi, đều lộ ra vẻ mặt giật mình biểu tình, nguyên lai cá còn có thể như vậy bắt chảo. A hương, lá dâu bọn họ trích rau dại trở về, thấy tiểu khê bọn họ dùng vong có thể bắt được nhiều như vậy cá, liền hỏi tiểu khê có thể hay không cũng giáo các nàng biên loại này vóng, các nàng cũng tưởng ngẫu nhiên tới trong sông bắt giữ một ít cá trở về ngao canh uống. Bởi vì A Hương ra một cái toàn sơn giáp giống được đã từng ở Tiểu Khê ra đào sơn động thời điểm tới giúp quá mấy ngày vội, cho nên Tiểu Khê ở sơn động đào song sau thỉnh người ăn cơm thời điểm cũng gọi tới A Hương một nhà. Chính là lần đó A Hương ở Tiểu Khê ra lần đầu tiên uống tới rồi tươi ngon canh cá, còn ăn thả gia vị cá nướng, đến bây giờ đều không có quên cái loại này hương vị. Tiểu Khê nhìn đại gia biểu tình giống như đều rất tường học, cái này thảo vong lại không phải cái gì ghê gớm thần khí, không có gì không thể giáo. Vì thế liền cùng bọn họ nói, các ngươi nếu ai ngờ học, liền đi bên cạnh cái kia khen núi cắt một ít loại này có tính dai, không dễ dàng đoạn thảo trở về, ta dạy các ngươi biên loại này bắt cá thảo túi lưới. Nghe thấy Tiểu Khê nguyện ý dạy bọn họ biên loại này túi lưới, ngay cả đứng ở một bên không nói chuyện giống được nhóm cũng muốn học biên loại này túi lưới, rốt cuộc các thú nhân đều rất coi trọng đồ ăn, học xong biên túi lưới bắt cá ngẫu nhiên cũng có thể đổi một chút khẩu vị. Đứng ở bờ sông mấy cái tuổi trẻ thú nhân giống được Thấy trường phong cùng kình thương mỗi một vong nhiều ít đều có thể chảo mấy cái cá đi lên, có hai cái thú nhân nhịn không được nhảy xuống Hà Đi tới trường phong cùng kình thương bên người tiếp nhận trong tay bọn họ túi lưới, học hai người nghịch con sông chiều thượng đi, chờ bọn họ lên bờ khi vong cũng có 5-6 con cá, hơn nữa môi điều còn rất đại, xem bọn họ cũng có thể bổ đi lên nhiều như vậy cá, hai người đều thật cao hứng. Cả buổi chiều bắt cá người thay đổi hai ba lần, mỗi người đều giống như đã quên chính mình muốn đi làm sự. Chờ đến trạng vạng thời điểm Tiểu Khê đem bắt giữ đi lên cá, mỗi nhà đều phân 5-6 điều làm cho bọn họ lấy về ra ngào canh uống. Thẳng đến lúc này đại gia mới nhớ tới chính mình phải làm chuyện này, lúc này mới suốt ruột hoảng hốt tàn ra. Tiểu Khê nhìn còn dư lại 5-60 cân cá, khiến cho trường phong bọn họ ở bờ sông rửa sạch sẽ mang về ướp phơi thành cá khô. Hiện tại bọn họ có mối ăn Tiểu Khê còn chuẩn bị ướp một ít thịt khô, hiện tại động vật giã thú nơi nơi đều là. Nhưng là tuyết quý sau rừng rậm liền rất khó lại bắt được thú không phải giấu đi chính là di chuyển đi rồi, cho nên muốn thừa dịp hiện tại con mùi nhiều, bọn họ mới muốn nhiều chảo một ít trở về làm thành thịt khô, chứa đựng ở thông gió trong sân động, như vậy có thể phóng thật lâu, cũng không dễ dàng hư. Kỳ thật này mấy chục cân muối ăn thật sự không đủ dùng, bất quá cũng may 2 tháng sau lại có một lần đại trợ, đến lúc đó muốn nhiều chuẩn bị một ít đồ vật đổi mối ăn trở về. Như vậy liền có thể làm càng nhiều thịt khô, hơn thịt này đó không dễ dàng hư thịt loại chứa được lên. Chờ đến tuyết quý sau bọn họ liền sẽ không giống trước tuyết quý như vậy bởi vì không có chuẩn bị sung túc đói bụng. Tiểu khê nhìn trường phong cùng kình thương dùng lợi chảo chỉ nhẹ nhàng vừa trượn, cá bụng liền khai một đạo khẩu, đem bên trong nội tạng móc ra tới ném, ở nước sông rửa sạch sẽ đặt ở bên cạnh mang đến điều sọn. nang lại một lần tiếp nối chính mình không có mặc thành thú nhân giống được, hào hâm mộ trường phong bọn họ có này một đôi lợi chảo, làm chuyện gì đều thực phương tiện. Chờ bọn họ đem cá rửa sạch sẽ hậu thiên sắc đã tối sầm xuống dưới Trường phong một tay sách theo chứa đầy cá điều soạn, một tay sách theo thảo vóng. Kinh thương ôm tiểu đường quả, phượng nguyên nhảy nhót đi theo hắn bên cạnh, không ngừng nói hắn buổi chiều là như thế nào đùa với tiểu đường quả chơi. Tiểu khê cầm buổi chiều hai đứa nhỏ phô ra thú lót, mỉm cười thỏa mãn nhìn này hết thảy, nàng đối bọn họ tương lai sinh hoạt tràn ngập khắc khao. Trở lại sơn cốc sau, trường phong vội vàng xử lý con ngồi chuẩn bị thịt nướng, kinh thương ôm tiểu đường quả ngồi ở bàn đu dây qua lại đãng. Tiểu Phượng Nguyên ở bên cạnh tưởng đem hắn đẩy xuống dưới chính mình đi lên chơi đánh đu. Kinh thương đậu trong chốc lát tiểu Phượng Nguyên, lúc này mới đem bàn đu dây nhường cho hắn chơi. Trong sơn quốc lập tức trở nên náo nhiệt lên, mỗi người trên mặt đều mang lên ý cười. Tiểu Khê rửa rửa tay từ điều trong khung cầm 3 4 điều cá lớn, lại lần nữa giặt sạch một lần, từ trong viện rút một ít sinh hương, giá hành, bật lửa hỏa bắt đầu nấu cá. Thịt nướng Trường Phong cùng đang ở nấu cá tiểu Khê hai người ôn nhu nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được hạnh phúc. Chờ đem cơm chiều bưng lên bàn, lao động một ngày mỗi người ăn đều rất hương. Trường phong cùng kình thương ở tuyết mùa khô gầy đi xuống thân thể, ở cái này con mùi nhiều mùa đã dần dần dưỡng trở về, không bao giờ giống tuyết quý mặt sau kia đoạn thời gian, hai người trên mặt má cốt đều gầy lộ ra tới. Cơm nước xong sau mọi người đều không sốt ruột đi ngủ, sáng ngời trăng tròn treo ở không trung chiếu vào trong sân cốc, tiểu khê ngồi ở bàn đu dây qua lại chậm đãng Trường Phong cuối cùng có thời gian ôm nhà hắn bảo bối, cao hứng thân hương. Kinh thương nhìn Trường Phong trong lòng ngực tiểu đường quả, chuẩn bị nàng vừa khóc nháo liền đem tiểu gia hỏa đoạt lấy tới, Trường Phong dùng khỏe mắt quét hắn liếc mắt một cái, càng thêm dụng tâm hống chính mình trong lòng ngực tiểu bảo bối nhi, hạ quyết tâm, hôm nay buổi tối tuyệt đối không cho nàng khóc một tiếng. Tiểu Khê bên này cũng gặp được đồng dạng tình huống, Phượng Uyên gắt gao nhìn chằm chằm nàng mông phía dưới bàn đu dây, xem đến tiểu Khê như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đành phải bất đắc dĩ đứng lên. Đem bàn đu dây nhường cho cái này còn không có chơi đủ tiểu thí hài nhi. Tiểu khê tìm một chỗ ngồi xuống ôm hai chân, lặng lặng cảm thụ được cái này ấm áp ban đêm. Trường phong không biết khi nào đi tới nàng bên người ngồi xuống, tiểu khê chậm rãi đem đầu dựa vào trên vai hắn, trường phong vươn cánh tay ôm lấy nàng. Thẳng đến tiểu đường quả buồn ngủ, đại gia mới vào chính mình cư trú sân động, rửa mặt sạch sẽ đi ngủ. 118 tiểu hoa chuyển đến. Ngày hôm sau buổi sáng kình thương cùng trường phong bắt đầu thịt nướng làm cơm sáng Tiểu Khê đem ngày hôm qua rửa sạch sẽ cá dùng muối ăn niêm lên, chờ ướp hảo lấy ra tới phơi khô chứa đựng đến Tuyết Quý sau ăn. Cơm nước xong sau tiểu Khê uy no rồi tiểu Đường Quả, Ông đi ra ngoài làm kình thương hỗ trợ mang theo, nàng cùng Trường Phong hôm nay muốn đi tìm tìm một ít có thể lâu dài chứa đựng đồ ăn. Năm rồi Viêm Quý bởi vì thiên nhiệt đồ vật vô pháp bảo tồn, Trường Phong bọn họ đều là ăn nhiều ít bắt giữ nhiều ít, chưa từng có quá chữ tồn lương thực thói quen. Kinh tiểu Khê nhắc nhở bọn họ mới nhớ tới, Cái này tuyết quý bọn họ phải ở lại chỗ này vượt qua, cho nên cần thiết chứa đựng cũng đủ đồ ăn mới được. Lúc này thiên quá nhiệt đánh trở về con mồi phóng lâu lắm liền sẽ hư, bọn họ bắt giữ lại nhiều con mồi hiện tại cũng phóng không được, cho nên hiện tại trường phong cùng tình thương hai người cũng không phải rất bận. Lúc này bọn họ thời gian có rất nhiều, vừa lúc có thể bồi tiểu khê đi tìm có thể chứa đựng đồ ăn, nếu là xương quý sau, bọn họ giống được mỗi ngày liền phải vội vàng bắt giữ con mồi, khi đó liền không có thời gian bồi nàng đi. Ngày nay trường phong chở tiểu khê chạy rất xa, cũng đi rất nhiều địa phương, tìm được rồi vài loại có thể ăn đồ ăn, nhưng cố tình không có tìm được bọn họ năm trước ăn ở mễ. Tiểu khê ra tới khi liền mang theo hai cái đặc đại gia thu túi, lúc này đều mau chứa đầy, ngày này làm tiểu khê kinh hỉ chính là, bọn họ ở một cái triền núi hạ tìm được rồi một ít cùng loại bắp thực vật. Chỉ là bắp cột độ cao có hai cái tiểu khê cao, lớn lên tuổi bắp muốn so hiện đại lớn hơn, tuy rằng này đó bắp đều còn không coi trưởng lão. Nhưng là này sẽ làm nấu bắp đến đúng là thời điểm. Cho nên tiểu khê liền bẻ nửa túi trở về, nghị nướng bắp, bắp hầm thịt, nấu bắp nghĩ vậy một ít khê đều phải chảy nước miếng, thật sự đã lâu không ăn. Vì an toàn khởi kiến, sau khi trở về tiểu khê vẫn là làm trường phong bắt một con tiểu động vật trở về thử động, như vậy nàng mới dám làm đại gia ăn. Nhìn một cái khác ra thú túi trang có thể phơi khô ra ướt tay, thì là, hoa tiêu, còn có một ít tiểu khê gặp phải gia vị, cũng thuận tay đào trở về. Thái Dương Tây nghiêng thời điểm Tiểu Khê bọn họ trở về phản, tuy rằng không có tìm được mặt gạo, Tiểu Khê nhìn tả hữu hai cái phình phình ra thu túi, hôm nay cũng không tính bạch ra tới một chuyến. Cứ như vậy Tiểu Khê cùng Trường Phong đi sớm về trễ vài thiên, cũng không có tìm được mặt gạo, bọn họ tưởng có phải hay không này một mảnh liền không có loại này thực vật. Vì thế cũng không hề cưỡng cầu, cũng may bọn họ tìm được rồi không ít bắp, chờ đến trưởng lao thời điểm lại đến đem nơi này bắp thu hồi đi, cũng là một loại không tồi chứa đựng đồ ăn ngày này bởi vì kình thương bị a hồng gia thỉnh đi hỗ trợ bàn dưỡng đất tiểu khê bọn họ liền không có đi ra ngoài trường phong mang theo phượng nguyên đi xa chỗ rừng rậm đi săn đi trong nhà liền dư lại tiểu khê mang theo tiểu đường quả tiểu khê ôm tiểu đường quả trong tay cầm một trương gia thú đi tới hôm trước nàng làm trường phong cùng kình thương đắp mái che nắng bên trong cầm trong tay ra thú phô bình đem thịt hô hô tiểu đường quả đặt ở mặt trên chính mình chơi đem đầu gỗ làm rào chắn vây quanh lên cho dù tiểu đường quả xoay người cũng sẽ không nhảy ra tới Như vậy nàng có việc đi làm, cũng không sợ mặt trời trói trang phơi đến tiểu đường quả. Tiểu khê cầm mấy cái món đồ chơi cấp tiểu đường quả chơi, nhìn nàng chơi khá tốt, liền đi ra mái che nắng, đem trong khoảng thời gian này ướp cá mặt khô, nên thu thu hồi tới, không làm lại cầm đi phơi một phơi. Lại đem này một thời gian ra ngoài tìm được ra ớt tay, thì là, hoa tiêu, khoai sọ cắt thành phiến đều lấy ra tới phơi khô chứa được lên. Nghĩ thầm lại qua một thời gian nàng còn tưởng ướp một ít dưa muối. Như vậy Tuyết Quý cũng có rau dưa ăn. Sau núi hồng viên quả mấy ngày nay cũng có thể hái được, năm nay có thể nhiều trích một chút trở về, tuy rằng mỗi ngày đều rất bận rộn, nhưng là Tiểu Khê trong lòng thực thỏa mãn. Tiểu Khê chính vội vàng đem này một thời gian mang về tới đồ vật lấy ra tới phơi, liền nghe được sơn cốc bên ngoài một trận ồn ào, tiếp theo sơn cốc khẩu đại cửa gỗ đã bị gõ vang lên, còn cùng với tiểu hoa lớn giọng, "Tiểu Khê, Tiểu Khê, ta tới mau mở cửa." Tiểu Khê nghe được tiểu hoa lớn giọng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Chạy nhanh chạy chậm đi cấp cái này sóng siêu âm mở cửa. Mở ra cửa gỗ liền thấy tiểu hoa ôm hòn đá nhỏ, tiểu nhã cùng vân cũng đứng ở nàng phía sau, mấy cái giống cái mỉm cười chào hỏi, tiểu khê chạy nhanh đem các nàng mời vào nhà mình sơn cốc Tiểu khê nhìn tiểu hoa nói, ngươi hôm nay chuyển đến, như thế nào không nói một tiếng. Không cùng ngươi nói, là tưởng cho ngươi một kinh hỉ nha. Tiểu hoa đi vào tiểu khê ra sơn cốc bị trước mắt cảnh sát sợ ngây người. Dưới chân đi tới một cái đường sỏi đá. Lộ hai bên tải đủ mọi màu sắc hoa cỏ, một bên trong đất phân thành từng khối tiểu điển, mặt trên di tải các loại đồ ăn mầm. Đường nhỏ phân nhánh chỗ còn giữ lại một chỗ hình thù kỳ quái tiểu thạch sơn, đây là lúc trước rửa sạch sơn quốc khi tiểu khê nhìn cái này thiên nhiên núi giả khá xinh đẹp, liền giữ lại. Ly núi đá cách đó không xa còn đắp một cái mái che nắng, lều bên cạnh hai cây chi dàn còn làm một cái bàn đu dây. Phía trước cách đó không xa phô một mảnh đa phiến, mặt trên còn phơi các loại đồ vật. Sơn cốc chỗ ngọc chỗ có suối nguồn địa phương, còn dùng cục đá xây một cái hồ nước. Như vậy cư trú hoàn cảnh làm lần đầu tiên nhìn thấy tiểu hoa, tiểu nhã cùng Vân đều không khỏi kinh ngạc, ngày thường đại gia đảo cư trú sơn động, vì an toàn sơn động đều sẽ đào rất cao. Hơn nữa lần đầu tiên thấy có người đem sơn động đào ở trong sơn cốc, còn có thể kiến tạo như thế mỹ lệ. Tiểu Hoa thấy như thế mỹ chỗ ở hãy không được, vội vàng đứng lại bước chân vội vàng trở về đi đến, biên đi còn biên nói, vì cho ngươi một kinh hỉ. Ta liền nhà ta cư trú Sơn Động đều không có đi xem. Không được, nhìn nhà ngươi cư trú hoàn cảnh như vậy Mỹ, ta gấp không chờ nổi muốn đi nhà ta nhìn xem, có phải hay không cùng nhà ngươi giống nhau đẹp. Tiểu khê đều phải cấp tiểu hoa cái này thô thần kinh quỷ, còn có đến nhà người khác không vào cửa liền trở về đi, đây là tới các nàng ra, nếu là đi nhà người khác, nhân ra còn không biết như thế nào bực nàng, làm nàng tới rồi nhà người khác, liền nhà ở đều không tiến. Không hổ là người một nhà, Đi theo tiểu hoa mặt sau tiểu nhã cùng vân thấy tiểu khê ra, cũng không khỏi đối chính mình ra cư chú Sơn Động sinh ra khắc hao cũng cùng tiểu khê đánh một tiếng tiếp đón, đi theo tiểu hoa mặt sau đi rồi. Tiểu khê giở khóc giở cười lắc lắc đầu, này đều chuyện gì à, nhìn trống giống Sơn Quốc giống như vừa rồi sinh ra ảo giác giống nhau, nhà nàng căn bản là không có đã tới người. Nghĩ đến vừa rồi tiểu hoa các nàng trong mắt đối nhà mới sở hướng tới, tiểu khê thở dài một hơi, hy vọng bọn họ trên lệch không cần quá lớn. Rốt cuộc nhà bọn họ sơn động kiến thành sau nàng cũng đi xem qua, chỉ là cùng đại đa số thú nhân gia đình chô ở không sai biệt lắm. Ngay cả A Hồng ra nơi ở hoàn cảnh đều so tiểu hoa nhà bọn họ muốn hảo, bởi vì ở A Hồng kiên trì hạ, nhà hắn giống được nhóm từ bỏ ban đầu đào sơn động. Đem nơi ở dịch tới rồi trong sơn cốc chiếu tiểu khê ra bộ dáng kiến thành, ngay cả trụ sơn động hình thức đều đào không sai biệt lắm, bởi vì đông là toàn sơn giáp thú nhân nhà bọn họ sơn động đào càng tốt. Quả nhiên tiểu hoa buổi chiều lại đến đến nhà nàng thời điểm, vẻ mặt ủ rũ cục đôi, nàng ngồi ở tiểu khê gia trên giường đất. Thấy dùng khăn trải giường phô sạch sẽ lại san bằng trên giường đất, phong mấy thư trưởng phong dùng đầu gỗ cấp tiểu đường quả làm món đồ chơi. Nhìn sáng ngời sạch sẽ cư trú sơn động, lại ngẫm lại chính mình ra đảo sơn động, kia thật sự chính là một cái sơn động. Nhà nàng nơi này tân đảo sơn động cùng trước kia cư trú sơn động giống nhau, tuy rằng bên trong đảo không gian rất lớn, nhưng là bởi vì không giống tiểu khê gia như vậy có một phiến cửa sổ cho nên ánh sáng thực ám. Hơn nữa cũng không giống tiểu khê ra sơn động khẩu đào như vậy thấp, vừa rồi nàng tới thời điểm, trực tiếp liền từ cái kia một thang lầu đi rồi đi lên, nàng chưa bao giờ biết lên núi động còn có thể nhẹ nhàng như vậy. Chính là chính mình ra sơn động vẫn là như vậy cao, tuy rằng đã treo lên một cây thang, nhưng là trên giới thật sự thực không có phương tiện. Nghe nói này trong sơn cốc hết thảy đều là tiểu khê thiết kế, nàng cũng nghe sông lớn trở về nói qua, tiểu khê cũng từng kiến nghỉ quá nhà bọn họ đem sơn động đào ở trong sơn cốc. Chỉ là manh bọn họ thấy chính mình ra sơn cốc cũng không thích hợp đảo cư trú địa phương, cho nên liền ở sơn cốc bên ngoài sơn thể thượng, lựa chọn một chỗ đảo một cái cư trú sơn động. Bởi vì sơn động ở bên ngoài sợ có dã thú nhảy lên đi, đảo vẫn là 7-8 mét trở lên độ cao. Nếu không có tiểu khê ra làm đối lập, tiểu hoa trong lòng chênh lệnh cũng sẽ không lớn như vậy. Tiểu khê nhìn tiểu hoa giàu dĩ không vui bộ dáng, cũng không biết muốn nói gì, rốt cuộc lúc ấy nàng cũng kiến nghỉ quá manh bọn họ, ở trong sơn cốc đảo cư trú sơn động. Có lẽ bởi vì không thích hợp, cuối cùng tiểu hoa nhà bọn họ vẫn là đem cư trú sơn động đào ở sơn cốc bên ngoài, nàng cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Bất quá tiểu nhã nhà bọn họ là ở trong sơn cốc đào cư trú sơn động, không biết có phải hay không sợ không an toàn, nhà bọn họ đào sơn động lược so tiểu khê ra sơn động cao một ít, ước chừng ở 5 mét cao trở lên. Diệu có một lần tới tiểu khê ra thấy nhà bọn họ sơn động trước thang lầu, sau khi trở về cũng làm một thang lầu, như vậy nhà hắn trên dưới sơn động cũng trở nên phương tiện nhiều. Chỉ là tiểu nhã ra trong sơn cốc diện tích so tiểu khê ra còn đại, sơn cốc xuất khẩu cũng có vài cái, vẫn là phong có thấy xa tuy rằng nhà bọn họ sơn cốc hình dạng không tốt, không giống tiểu khê nhà bọn họ sơn cốc không sai biệt lắm tựa như một cái rất lớn sơn. Nhưng là hắn vẫn là lựa chọn đem cư trú sơn động đào ở trong sơn cốc, nhiều ra tới sơn cốc xuất khẩu chậm rãi dùng đại thạch đầu xây lên, tuy rằng hiện tại nhà bọn họ trong sơn cốc còn thực loạn, nhưng là tiểu khê tin tưởng bọn họ cư trú tiến vào sau trong sơn cốc chậm rãi đến cũng sẽ sửa sang lại thực hảo. Chỉ là bọn hắn mấy nhà đều không có bàn giường sửa, xem ra tuyết quý bọn họ vẫn là muốn đi thánh sơn vượt qua, cái này tiểu khê cũng không dám quên. rốt cuộc nàng cũng là lần đầu tiên ở rừng rậm bên này qua tuyết quý, rốt cuộc cái dạng gì tình huống, chỉ có ở chỗ này qua một cái tuyết quý sau, nàng mới có thể biết. Tiểu hoa yêu thương nhìn tiểu khê nói, tiểu khê ngươi nói, nhà của chúng ta lãnh địa cái kia sơn cốc, thật sự không thể trụ sao. Cái này làm cho tiểu khê như thế nào trả lời đâu, rốt cuộc ở kia đảo cư trú sơn động, mánh bọn họ mấy cái giống được khẳng định trải qua suy nghĩ cặn kẽ, cái này làm cho nàng nói cái gì. Tiểu khê cũng không nghĩ nàng không vui đành phải khuyên giải an ủi đến, ngươi phải có cái gì ý tưởng, liền trở về cùng mánh đại ca bọn họ nói nói, bọn họ không muốn ở trong sơn cốc đảo sơn động khẳng định là có lý do. Chờ đến trạng vạng thời điểm tiểu hoa bị nhà bọn họ giống được tiếp đi rồi, tiểu khê cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, Nhà người khác sự tình nàng chỉ có thể đề một chút, thật sự không có quyền quyết định. Nhìn tiểu hoa bởi vì trụ địa phương như vậy không vui, tiểu khê cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. 119 đánh dấu lãnh địa. Tiểu nhã tới về sau thấy tiểu khê ra ngủ trên giường đất lại sạch sẽ lại sạch sẽ, liền tưởng cũng bàn một cái, nghe tiểu khê nói bàn giường đất muốn trước thác thổ ra gạch, hỏi rõ ràng sau liền vội vàng trở về làm trong nhà mấy cái giống được lộng đi. Hôm nay tiểu khê ra tới gặp phải mấy cái xa lạ thú nhân. Bởi vì theo tới bốn người nhà liền tính Tiểu Khê kêu không nổi danh tự, nhưng lẫn nhau cũng nhận thức trên đường gặp được còn sẽ cho hỏi, chính là này mấy cái thú nhân nàng hoàn toàn không quen biết. Nơi xa còn đứng một cái giống cái Tiểu Khê thấy không rõ lắm nàng diện mạo chỉ cảm thấy đến nàng đang nhìn chính mình. Hơn nữa Tiểu Khê cũng cảm giác được trước mặt hai cái thú nhân giống được trong đó một cái xem chính mình ánh mắt quái quái, bên cạnh đứng diện mạo Tuấn Mỹ vừa thấy liền thành niên không lâu giống được đối với Tiểu Khê mỉm cười nói. Các ngươi có phải hay không năm nay tuyết quý sau mới dọn lại đây, ta trước kia ở chỗ này, không nhìn thấy quá các ngươi. Tiểu khê không quen biết này mấy cái thú nhân cũng không tưởng cùng bọn họ nhiều lời, nhưng là người khác cùng hắn nói chuyện, nàng lại ngượng ngùng không để ý tới nhân ra, vì thế gật gật đầu. Chúng ta là năm nay mới vừa dọn lại đây, các ngươi là từ đâu tới, vì cái gì tới nơi này. Ta ở tại rừng sương mù tây sơn bên kia, cách nơi này cũng không phải rất xa, lần này ta ở đại trợ thượng cùng một cái giống cái chuẩn bị kết làm bạn lữ. Cho nên lúc này chính mang theo bọn họ về nhà cái này tuổi trẻ giống đực mới vừa tìm được thích giống cái, thoạt nhìn thực vui vẻ. Cái này tuổi trẻ giống đực còn muốn nói nữa cái gì, đã bị nơi xa đứng giống cái hô qua đi, sau đó ba người liền theo bờ sông rời đi. Đối với này mấy cái người xa lạ tiểu khê chỉ khi bọn hắn là đi ngang qua, chính là nơi xa hoa trúc lại hận nghiến răng nghiến lợi, nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp tiểu khê, nghĩ đến ở tuyết quý thánh sơn thượng lần đó tinh kế làm chính mình ăn bẹp, hận đôi mắt đều đỏ. Không nghĩ tới chính mình ở đại trợ thượng coi trọng một cái mới vừa thành niên không lâu, diện mạo tuấn Mỹ giống được làm bạn lữ đi theo khi trở về, sẽ gặp phải tiểu khê tiện nhân này. Tiểu khê đối này đó hoàn toàn không biết gì cả, tuy rằng nàng đối nguyên chủ ký ức có điều thức tỉnh, nhưng là lúc ấy hoa trúc ở cách xa tiểu khê căn bản là không có nhận ra tới. Chỉ chốc lát sau hứa hẹn A Hồng cùng A Hương lần lượt đều đi tới nơi này, tiểu khê con sọt A Hồng cùng A Hương cầm ra thu túi, A Hương nhìn tiểu khê bối thượng, Tiểu Khê ngươi bối thượng bối đây là cái gì, giống như trang đồ vật rất phương tiện. Tiểu Khê nhìn A Hương tò mò nhìn chính mình bối thượng sọn, liền nghĩ đem biên sọt tay nghề cũng giáo hội bọn họ, tình bọn họ muốn chính mình còn phải cho bọn hắn biên. Đây là sọn, lấy cái này trang đồ vật thực phương tiện, ngươi nếu muốn học nói, liền đi lộng một ít cảnh lại đây ta dạy cho ngươi biên. A Hương nghe được Tiểu Khê nguyện ý giáo nàng biên sọt trong lòng thật cao hứng, vội vàng nói chờ các nàng trích hồng viên quả trở về về sau khiến cho nhà nàng giống được đi chém một ít cảnh trở về, làm tiểu khê giáo nàng. A Hồng nhìn không chớp mắt nhìn tiểu khê. Tiểu khê đành phải nói làm nàng về nhà sau cũng đi lộng một ít cảnh tới tìm nàng học biên soạn. Bởi vì tiểu khê cùng A Hồng ra đều chuẩn bị ở chỗ này quá tuyết quý, cho nên muốn nhiều lộng một ít có thể trường kỳ chứa đựng đồ ăn. A Hồng đừng nhìn người không cơ linh nhưng là trích hồng viên quả, tiểu khê còn không có trích quá nàng. A Hồng trích đầy chính mình ra thu túi lại đã đi tới giúp nàng trích. Tiểu khê bọn họ từ trên núi xuống tới thời điểm đi ngang qua một mảnh rừng trúc, hướng bên trong nhìn nhìn còn có măng ở rừng trúc gian mạo đầu, chờ nào một ngày có thời gian mang trưởng phong tới đêm này đó mang chém trở về phơi lòng tin mang khô. Chờ đến tiểu khê trở lại sơn cốc cửa thời điểm, giống A Hương cùng A Hồng vây vây tay liền chuẩn bị về nhà, liền nghe thấy hà bên kia chuyển đến một trận ồn ào sơn, tiểu khê các nàng đứng ở trên sườn núi liền thấy trong sông có thú nhân đang ở dùng thảo vong bắt giữ cá. Mấy ngày hôm trước nàng giáo hội nơi này người như thế nào biên bắt cá thảo võng, xem ra là có người biên ra tới, này sẽ đang ở trong sông thử bắt cá đâu. A Hương cùng A Hồng muốn đi xem náo nhiệt, Tiểu Khê lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình không nghĩ đi, xoay người vào trong sân cốc. Tiểu Khê trở về chính thấy Trường Phong ở một cái dâm mát chỗ phách đầu gỗ, trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên làm việc này, bởi vì bọn họ muốn ở chỗ này quá tuyết quý, mùa đông nhóm lửa sưởi ấm đầu gỗ là át không thể thiếu. Dựa vào sơn động bên kia, chỗ ngoặc trưởng phòng Phong đã đáp nổi lên một cái lều. Chuyên môn phóng này đó phách tốt tuổi gỗ. Tiểu Khê đi tới trưởng Phong trước mặt xem hắn đầy đầu là hãn, liền đem trên người xọt bông. Từ trong túi móc ra một khối chính mình lau mồ hôi khi dùng khăn vải, nhón mũi chân cấp trưởng Phong xoa mồ hôi trên chán. Trường Phong thấy Tiểu Khê sát gian nan liền đem nàng bế lên tới đi tới dâm mắt chỗ, thấy Tiểu Khê bối tràn đầy một sọ hồng viên quả trở về, liền đem nàng trên vai quần áo lột ra nhìn một chút, quả nhiên trên vai có lượng đạo vết đỏ tử lúc ấy trường phong sắc mặt liền trầm xuống dưới, nghiêm túc nhìn nàng. về sau những việc này, ngươi đừng đi làm. nếu ngươi thích ăn cái này, chờ ta có thời gian, đi cho ngươi nhiều trích một ít trở về. tiểu khê vươn đôi tay ôm lấy trường phong kính eo, đem đầu dựa vào ngực hắn cọ cọ, không ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng, một chút cũng không đau. trường phong tóc bạc bị một cây hẹp hẹp ra thú mang thấp thấp chất ở đầu phía sau, tiểu khê đặt ở hắn phía sau tay luốt hắn ngọn tóc. nhìn tiểu khê như vậy không nghe lời trường phong bàn tay to nhẹ nhàng chụp nàng mông một chút không đau, về sau cũng không cho người đi. Tiểu Khê bị Trường Phong chụp sừng sốt, nàng Tả hữu nhìn nhìn may mắn hai người đứng ở ẩn nấp chỗ, nếu không chính mình cái mặt già này thật sự ném tới rồi thú thế. Tiểu Khê khí bất quá Trường Phong đánh nàng nông, dùng tay ở hắn trên eo hung hăng khát một chút. Trường Phong không cảm thấy bị véo địa phương có bao nhiêu đau, ngược lại giống như bị tiểu miêu cào một chút. chỗ nào đó kính khởi lễ. Trường Phong hướng chung quanh nhìn thoáng qua, ôm Tiểu Khê chiều châu ngặt chỗ lui hai bước, sau đó liền đem mặt thấu qua đi chờ tiểu khê đỏ mặt đi vào trong sơn đậu khi phượng nguyên đang ở trên giường đất bồi tiểu đường quả chơi thấy tiến vào tiểu khê đầy mặt đỏ bừng tỷ tỷ ngươi như thế nào mặt như vậy hồng có phải hay không bên ngoài thời tiết thực nhiệt kia lần sau chờ mát mẹ tỷ tỷ lại đi trích hồng viên quả nghe được phượng nguyên lời nói tiểu khê đến mặt càng đỏ gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng sau đó vội vàng đi ra ngoài đánh một chút bùn nước trong giặt sạch một phen mặt lúc này mới cảm thấy trên mặt không có như vậy thiêu cơm chiều sau đại gia ngồi ở lều thoáng mát Nói chuyện thiếm, Tiểu Phượng Nguyên vẫn là thực thích ngồi ở bàn đu dây qua lại đãng. Tiểu Khê nhớ tới ban ngày khi đụng tới mấy cái xa lạ thú nhân liền cùng Trường Phong nói lên, nghe xong Tiểu Khê nói, Trường Phong như suy tư gì. Nếu Trường Phong không đồng ý nói giống theo tới bốn cái thú nhân gia đình, bao gồm Tiểu Hoa cùng Tiểu Nhã ra đều trụ không tiến vào này phiến lãnh địa, một cái lực lượng cường đại thú nhân, hắn đánh dấu lãnh địa là phi thường đại. Chẳng qua Trường Phong bởi vì sợ Tiểu Khê một cái giống cái ở chỗ này cô đơn. Cho nên mới sẽ tùy ý những người này ở chỗ này cư trú Trường phong trong lòng muốn nhìn đến chính mình hay là nên đem này phạm vi trăm dặm tả hữu lãnh địa đánh dấu một chút mới được Như vậy xa lạ thú nhân cũng không dám dễ dàng đi ngang qua Bọn họ cư trú địa phương như vậy gần Hắn đánh dấu sau địa phương về sau xa lạ thú nhân Cũng không dám tùy ý lựa chọn làm bọn họ cư trú lãnh địa Trừ phi được đến hắn đồng ý Nếu có cường đại thú nhân Ngạnh muốn xông vào người khác đánh dấu quá lãnh địa Như vậy liền sẽ phát sinh chiến đấu Tình hình chung sẽ không có như vậy sự phát sinh. Rốt cuộc hiện tại toàn bộ thú nhân đại lục thú nhân nhân số cũng không nhiều, mà tốt cư chú lãnh địa cũng không thiếu. Ai sẽ không có việc gì đi tự tìm phiền phức, tưởng cùng người khác đua cái ngươi chết ta sống, chỉ vì tranh một cái cư chú địa phương đâu. 120 măng Hôm nay Tiểu Khê cầm hai cái đặc biệt đại điều soạn, đem Tiểu Đường Quả Vy No rồi liền giao cho bên ngoài kình thương mang, lôi kéo trường phong đi bên cạnh trên núi trong rừng trúc bắt đầu đào măng. Trường Phong nhìn Tiểu Khê làm hắn dùng lợi chảo đào ra mang, kỳ quái nhìn nàng, vẻ mặt ngươi làm ta làm như vậy chuyện nhảm chán, không giải thích một chút biểu tình. Tiểu Khê một bên đem hắn đào ra mang đặt ở điều soạn, một bên cùng hắn giải thích, mang đào trở về là muốn phơi lòng tin mang khô, chờ tuyết quý lúc sau có thể cùng thịt xào ăn, nếu có cái bình nói còn có thể làm toan măng ngấm lại liền rất khai vị. Chờ có thời gian nàng nhất định phải nghiên cứu chế tạo một chút như thế nào thiêu chế bình uống, hiện tại đầu tiên muốn giải quyết ấm no vấn đề. Trường phong nghe nói thứ này có thể ăn, liền bắt đầu ở phía trước bẻ măng, tiểu khê ở phía sau nhặt tiến sọt, chỉ chốc lát sau liền đem hai cái đặc biệt đại điều sọt chứa đầy. Tiểu khê thấy nhanh như vậy liền chứa đầy hai sọt măng, trong lòng phi thường kinh ngạc trường phong làm việc tốc độ, nếu là nhân loại nói, như thế nào cũng đến nửa ngày đi, không nghĩ tới bọn họ chỉ dùng hơn một giờ liền đào nhiều như vậy. Trường phong thấy tiểu khê sùng bái ánh mắt, đè xuống mau dơ lên tới khoẻ miệng, nhắc tới điều sọt bối ở phía sau lại cầm lấy một cái khác điều sọt đặt ở trước ngực ôm hai người liền đi trở về còn đằng ra một bàn tay lôi kéo tiểu khê hướng tới về nhà đường đi đi sau khi trở về hai người liền bắt đầu lột mang y dĩ thiết mang phiến vội một hồi lâu mới đem thiết mang phiến phơi ở thái dương hạ tiểu khê xem thời gian còn đã sớm tưởng lại đi trong rừng chúc chém một ít mang trở về mới ra cốc môn liền gặp phải tiểu nhã nàng hiện tại bụng nhỏ đã có chút phồng lên bên cạnh đi theo đưa nàng tới rượu thấy tiểu khê cùng trường phong muốn đi ra ngoài liền đón đi lên Các ngươi cầm lớn như vậy đều sọt là muốn làm gì đi. Là đi bên cạnh trên núi chém măng, các ngươi lúc này tới, có chuyện gì sao? Tiểu Khê xem trong khoảng thời gian này có rất nhiều đồ vật đều thành thục vội vàng thu hoạch, mỗi ngày đều không có thời gian đi tìm nàng cùng Tiểu Hoa nói chuyện hiếm Tiểu Nhã đi đến Tiểu Khê trước mặt nói, nhà ta trước hai ngày cũng chiếu trường phong giáo bản thượng rừng đất, không nghĩ tới này rừng sưởi thật sự có thể thiêu thực nhiệt. Nói tới đây Tiểu Nhã vốt chính mình hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, ta trong bụng cái này nhãi con. Ước chừng sẽ ở tuyết quý trước đó không lâu sinh sản. Phong nói có như vậy ấm áp giường sưởi, nhà của chúng ta cũng có thể lưu lại nơi này quá tuyết quý, ngươi xem có thể được không? Tiểu Khê buồn cười nói, này có cái gì không được, bất quá các ngươi nếu quyết định, ở chỗ này quá tuyết quý, tiên tử giờ trở đi liền phải nhiều chứa đựng một ít qua mùa đông đồ ăn cùng thiêu giường đất tuổi gỗ. Tiểu nhã cùng rượu nghe xong Tiểu Khê lời nói, đều tán đồng gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, là muốn nhiều chuẩn bị một ít đồ ăn cùng tuổi gỗ Tiểu khê xem tiểu nhã ra thật sự muốn lưu lại liền đề nghị nói, chúng ta hiện tại muốn đi trong rừng trúc chém măng, chém trở về cắt miếng phơi khô sau chứa đựng lên, lưu đến tuyết quý dùng ăn, nếu các ngươi nguyện ý nói liền cùng chúng ta cùng đi đi. Tiểu nhã ra nếu quyết định ở chỗ này quá tuyết quý, đương nhiên hy vọng nhiều chứa được một ít đồ vật, vì thế nói, chúng ta không lấy điều sọ, không đồ vật trăng măng. Tiểu khê nói, này dễ làm, nhà của chúng ta có bao nhiêu, ngươi đi vào lấy đi. Diệu tiến vào sau thấy trong một góc phóng một lớn một nhỏ hai cái điều soạn, liền đều đem ra, vài người lúc này mới đi bên cạnh trên núi rừng trúc. Tới rồi trong rừng trúc, tiểu nhã tò mò nhìn từng cái toát ra thổ nhọn nhọn mang hỏi tiểu khê, cái này lộng trở về thật sự có thể ăn sao. Tiểu khê một bên nhặt trường phong ném lại đây măng, một bên cùng tiểu nhã nói chuyện, đương nhiên có thể ăn, chờ cho tới hôm nay về nhà về sau, người đem măng y hề lột, cắt thành hai nửa, nấu sôi nước sau, phóng một ít muối ăn, trung hỏa nấu thượng hơn 10 phút. Vẫn ra sử dụng sau này nước lạnh hướng sạch sẽ, cắt thành ti hoặc phiến bỏ vào thiêu nhiệt thạch trong nồi, đối với thu thịt phóng thượng gia vị cùng nhau xào thuộc liền có thể ăn. Rượu cùng tiểu nhã nghe nói thật sự có thể ăn, làm càng hăng say, tiểu nhã không hổ là sói sám tộc giống cái, tuy rằng còn hoài nhai con, nhưng là làm khởi sống tới thật đúng là sinh mệnh tay không liền bẻ gãy nàng thấy một cái tiểu măng. Tiểu khê cũng nếm thử tính bẻ một cái nàng bên cạnh măng, ân, thức hảo, mang ai tới rồi một bên chính là không đoạn. Tiểu khê động tác bị quay đầu lại ném mang trường phong thấy, không khỏi dơ lên khỏe miệng làm bộ không nhìn thấy quay đầu tiếp tục làm việc. Hắn còn nhớ rõ ở tuyết quý từ nhỏ hoa ra khi trở về, bởi vì chính mình cười nhạo nàng xuyên giống cái viên cầu, kết quả nhà hắn thỏ con tức giận mấy ngày đều không có để ý đến hắn. Thiên tuy rằng thực nóng bức nhưng là tiểu khê bọn họ ở trong rừng trúc lại rất mát mẻ, đang ở tiểu khê bọn họ làm hang say thời điểm, A Hồng mang theo hắn hai cái giống được cũng có mấy cái điều sọt đi vào rừng trúc. A Hồng chạy tới Tiểu Khê trước mặt, Tiểu Khê ta thượng nhà ngươi tìm ngươi, nghe Phượng Nguyên nói các ngươi tới bên này rừng trúc đào cái gì măng. A Hồng chỉ vào theo ở phía sau nhà nàng hai cái giống đực, cho nên ta về nhà kêu lên bọn họ cũng lại đây. Tiểu Khê nhìn A Hồng nghiêm túc giải thích biểu tình, mỉm cười vô vô nàng cánh tay đối với trước mặt ba người nói, tới vừa lúc, các ngươi không phải cũng tưởng lưu lại nơi này quá tuyết quý, nếu nhà các ngươi nguyện ý ta liền mang theo các ngươi cùng nhau tìm kiếm có thể chứa đựng đồ ăn. Thầy Á Hồng cùng nàng hai cái giống đực đều gật gật đầu, tiểu khê khiến cho bọn họ cũng đi phía trước cùng trường phong giống nhau bẻ măng, ném lại đây cấp Á hồng nhặt tiến điều soạn. Tiểu khê cho rằng mỗi cái thú nhân giống đực đều giống trường phong giống nhau không một hồi là có thể bẻ mãn hai đại sọt măng, không nghĩ tới cùng bọn họ cùng nhau tới rượu chỉ bẻ đầy một sọt nhiều. Tiểu khê lại xem chính mình bên người trang tràn đầy hai sọt măng, sùng bái nhìn hướng nàng đi tới trường phong. Trường phong tiếp thu tới rồi chính mình ra thỏ con sùng bái ánh mắt trong lòng Đắc Y đã truyền tới hắn trong đôi mắt màu lam nhạt con ngươi lấp lèo lóa mắt qua mang Tiểu Khê chạy nhanh túi đầu tránh đi hắn mị hoặc ánh mắt làm bộ sửa sang lại sọt che mang chính là không dám ngẩng đầu lại thấy rõ vận Chung mang theo tà mị Trường Phong nhìn hai nhà còn ở vội vàng mẹ măng Tiểu Khê liền lôi kéo Trường Phong đi rừng trúc bên ngoài đảo dã tỏi cùng rã hương tuy rằng trong nhà có di tài nhưng là nhà nàng Sơn Cốc rất lớn có thể tải càng nhiều đồ vật Tiểu Khê đã ở trên núi đào một đống lung tung rối loạn có thể ăn đồ vật Cuối cùng nghe thầy A Hồng kêu nàng thanh âm, lúc này mới dùng trường phong mới vừa biên một cái tứ bất tượng đồ vật, bọc về tới trong rừng trúc, ở điều sọt dịch một chỗ đem mấy thứ này thả đi vào. Trường phong giống lần trước giống nhau mặt sau bối một cái sọt, phía trước ôm một cái, tiểu khê đem rất ra tới măng nhặt lên tới ôm vào trong ngực, đi theo trường phong phía sau. Diệu học theo cũng cùng trường phong giống nhau trước sau các một cái sọt, chỉ có A Hồng ra giống được các bối một cái điều sọt, hai người trung gian còn nâng một cái bọn họ giống được con măng ở phía trước đi tới, tiểu khê các nàng ba cái giống cái ở phía sau trò chuyện thiên vừa nói vừa cười đi theo. Bởi vì bọn họ cư trú này phiến sơn đã bị bọn họ này đó thú nhân giống được thường xuyên lưu lại chính mình hơi thở, giả thú không dám lại đến nơi này tùy ý đi lại, ngay cả tiểu động vật nơi này đều rất ít sẽ có. Trường phong ở phía trước nghe thấy tiểu khê thanh thúy tiếng cười, biết quyết định của chính mình không có sai, nhà hắn thỏ con vẫn là thích quần cư sinh hoạt. Từ đối nàng tâm động kia một ngày. Hắn liền quyết định, nhất định sẽ cho thỏ con muốn sinh hoạt, không hề làm nàng một người cô đơn ngồi ở dốc đá trên đài, tịch mịch nhảy nhìn phương xa. 121 thu hoạch Liên từ nhỏ nhã cùng A Hồng hai nhà quyết định lưu lại quá tuyết quý, tiểu khê mỗi lần đi bên ngoài ngắt lấy đồ vật đều sẽ kêu lên hai nhà người. Lúc này còn không đến chứa đựng con ngồi thời điểm, tiểu khê cùng trường phong tận lực dẫn bọn hắn đi ra ngoài tìm một ít có thể chứa đựng thời gian lâu đồ ăn. Nay một thời gian tiểu khê đi ra ngoài thời gian càng ngày càng trường. Là bởi vì tiểu đường quả đã hơn 3 tháng thú nhân ấu tể lớn lên đều rất cường tráng bao gồm nàng dạ dày đã mọc ra mấy cái gạo kê nha tiểu đường quả hiện tại đã có thể ăn hầm trứng chim canh hầm trứng chim canh cùng hiện tại hầm canh trứng là không sai biệt lắm Kim Hoàng Thủy hoặc nhìn liền rất ăn ngon mấy ngày nay tiểu Phượng Nguyên ham thích đi sương mù đại rừng dậm nơi nơi đi tìm trứng chim trở về làm tiểu khê hầm trứng chim canh cho hắn cùng tiểu đường quả ăn bởi vì tiểu đường quả có thể ăn phụ thực tiểu khê ra ngoài thời gian sẽ càng dài Mỗi ngày trước khi đi thời điểm đem nó vino chờ đến nàng không ở thời điểm, tiểu gia hỏa đói bụng, kinh thương liền sẽ hầm trứng chim canh hoặc dùng ngao cốt canh hơn nữa hồng viên quả bột mì, rào thành cháo bột đốt cho nàng ăn. Đến nỗi kinh thương cùng Phượng Nguyên ăn đồ ăn, trường phong sẽ sáng sớm lên đi rừng rậm săn trở về, có đôi khi tiểu Phượng Nguyên chính mình cũng sẽ đi rừng rậm săn thú. Kinh thương có đôi khi sẽ sấn tiểu đường qua ngủ, làm phong nguyên nhìn, hắn cũng sẽ đi phía trước cách đó không xa sông lớn. Bắt giữ một ít cá rửa sạch sẽ trở về lượng thành cá khô. Có khi cũng sẽ đi bên cạnh cách đó không xa trên núi Trích Hồng Viên quả trở về phơi ở đá phiến thượng, chờ đến phơi khô nghiền nát thu thập bột mì gửi lên. Trong nhà mỗi người đều ở vì lưu tại rừng rậm quá tuyết quý làm chuẩn bị, tiểu khê bọn họ tìm được rồi càng nhiều có bắp địa phương. Mấy ngày nay không chỉ có nhà bọn họ đang tìm kiếm có thể chứa đựng đồ ăn, ngay cả tiểu nhã cùng A Hồng gia giống được nhóm, cũng cố ý hướng xa hơn địa phương tìm kiếm có thể chứa đựng đồ ăn. Rốt cuộc hiện tại thuộc về con mồi sung túc mùa, trong nhà cũng không cần như vậy nhiều người săn thú, bọn họ nghe xong tiểu khê kiến nghỉ mang về tới không quen biết đồ ăn, trước tìm một cái tiểu động vật thi ăn, nếu không có độc, mới đi ngắt lấy trở về chứa được lên. Mấy ngày nay ra ngoài tiểu khê phát hiện bắp đã thành thục, nàng kêu lên tiểu nhã cùng A Hồng ra cùng đi bẻ bắp, này đó bắp cũng không lớn lên ở một chỗ, đều là thưa thất mấy cây hoặc một mảnh nhỏ phân tán lớn lên ở các nơi. Cho nên tới rồi địa phương, tham gia là tách ra bẻ bắp. Nơi này bắp côn lớn lên lại thô lại cao, tiểu khê nhiều nhất bẻ phía dưới mấy cái, mặt trên lớn lên cao bắp đồng nàng căn bản là với không tới. Cho nên ngày hôm sau nàng thành công bị lưu tại trong sơn cốc mang tiểu đường quả, đổi thành kình thương cùng trường phong tới bẻ bắp, ngay cả tiểu phượng nguyên cũng bị hai người bắt trắng đinh, mỗi ngày qua lại phi ở không trung thành một cái khuôn bắp công. Tiểu khê đem đã có chút sẽ bỏ tiểu đường quả đặt ở đáp đều, bốn phía phóng thượng đầu gỗ làm rào chắn, như vậy nàng liền sẽ không bỏ tới rồi trên mặt đất. Tiểu khê ở hiện đại tuy rằng không có kết hôn sinh quá hài tử, nhưng là nàng ở bệnh viện đã làm bác sĩ, biết hiện tại trẻ nhỏ 6-7 tháng mới có thể bỏ. Nàng trong lòng vẫn luôn cho rằng tiểu đường quả cũng sẽ như vậy đại tài sẽ bò, không nghĩ tới có một lần đem tiểu gia hỏa đặt ở trên giường đất chơi, đi ra ngoài làm một ít khác sự trở về, liền thấy tiểu đường quả đã dịch tới rồi giường đất biên, nàng lại vãn trở về trong chốc lát, tiểu gia hỏa liền rớt tới rồi trên mặt đất. Liên từ lần đó tiểu khê cũng không dám nữa lấy dưỡng hiện đại hài tử ý tưởng. Đối đối đại thú nhân thế giới tiểu thể tử, bọn họ sinh trưởng phát dục khẳng định cùng hiện đại hài tử không giống nhau, nhanh chóng sinh trưởng càng thích hợp ở cái này thú nhân đại lục sinh tồn. Tiểu Khê cấp tiểu đường quả cầm mấy thứ món đồ chơi đặt ở bên trong làm nàng chính mình chơi đùa, liền đi tới một đống bắp đồng trước mặt, bắt đầu cấp bắp bái bên ngoài bọc mấy tầng ra. Như vậy chỉ còn lại có bắp đồng bắp càng dễ dàng phơi khô, tiểu đường quả ở lều á á kêu vài tiếng, xem không có người lý nàng, lại cầm lấy bên cạnh một cái tiểu món đồ chơi chính mình chơi. Tiểu Khê xuyên tới thân thể này tuy rằng làm việc tốn sức không được, nhưng là tay chân phi thường linh hoạt, chỉ chốc lát sau liền bẻ một đống bắp ném vào một bên làm thái dương phơi. Theo một tiếng thanh thúy chim hót, Tiểu Phượng Nguyên dừng ở trong sân cốc, đem trên người bối một thú túi bắp đồng đặt ở ly Tiểu Khê không xa địa phương. Biến hóa hồi nhân thân Tiểu Phượng Nguyên mệt mồ hôi đầy đầu, Tiểu Khê đem lượng ở bên cạnh một ống trúc nước sôi để ngõa đưa cho hắn, cầm một khối khăn vải cho hắn trà lau trên đầu lưu hãn. Uống nước, nghỉ một chút, dùng một lần không cần bối nhiều như vậy. Tiểu tâm mệt muốn chết rồi. Tiểu phượng nguyên chỉ sợ là thật sự khát một ống trúc nước sôi để nguội đều cấp uống xong rồi. Ngừng đầu từ tiểu khê đem hắn trên chắn hắn đều lau khô. Tỷ tỷ, trường phong đại ca cùng người cao to bọn họ bẻ bắp thật nhanh nga. Ta muốn chạy nhanh bay qua đi. Nơi đó đã đôi thật lớn một đống. Nói xong cũng không đợi tiểu khê đáp lời liền vội vàng biến hóa thành chim đại bàng lại bay đi. Tiểu khê muốn cho hắn nhiều nghỉ một lát nhi cũng chưa tới kịp nói ra liền thấy biến thành một cái điểm đen chậm rãi biến mất ở không trung. Bởi vì vừa rồi nghe thấy được có người nói chuyện ở lều hạ chơi tiểu đường quả, a đều, a, e, tiểu khê đi qua đem nàng ôm ở trong lòng ngực vô vô hắn mông nhỏ, một có điểm động tĩnh, đã bị ngươi cái này tiểu phôi đẳng nghe thấy được, có phải hay không đói bụng. Nói tìm một cái sạch sẽ địa phương ngồi xuống, vén lên quần áo bắt đầu vì tiểu đường quả. Tiểu khê túi đầu nhìn trong lòng ngực chính dùng sức ăn mãi tiểu ra hỏa, nàng tuy trường phong diện bạo, một đôi thượng chọn mi tỉnh màu lam nhạt con ngươi không biết sau khi lớn lên có thể hay không giống nàng phụ thân giống nhau xem người khi tự mang theo một loại mê người mị hoặc tiểu xảo đỉnh bật mũi phấn phấn nộn nộn cánh môi chỉ có trên đầu chát hai cái bím tóc nhỏ tóc đen tùy chính mình tiểu khê điểm điểm tiểu đường quả cái mũi tiểu phôi đảng ta cực cực khổ khổ hoài ngươi mấy tháng kết quả cũng chỉ có tóc tùy ta tiểu khê nhìn tiểu đường quả tinh thần quá mức chuyên chú thẳng đến nghe được một tiếng thuần hậu tiếng cười lúc này mới kinh ngạc ngẩng đầu lên thấy trường phong đã muốn chạy tới ly nàng rất gần Phía sau bối tràn đầy một đại sọt bắp đồng, trước người còn ôm một đại sọt. Tiểu Khê nhìn thoáng qua trong lòng ngực An Mai đã ngủ rồi tiểu đường quả, đứng lên, đi tới Trường Phong trước mặt, ngươi vào bằng cách nào, nơi đó bắp bẻ xong rồi sao? Trường Phong buông xuống trước sau hai cái điều khung, đi tới Tiểu Khê trước mặt ở nàng hồng nhuận trên mặt hôn một cái, nhìn thoáng qua nàng trong lòng ngực ngủ rồi tiểu đường quả, nhỏ giọng nói, xem ra ngươi đối bảo bối lớn lên giống ta rất có ý kiến. Tiểu Khê nhìn Trường Phong mê khởi đôi mắt, nơi đó còn dám nói có ý kiến. Vội vàng lắc lắc đầu, sao có thể, ngại con cùng ngươi lớn lên giống nhau mới càng đẹp mắt. Cái này tiểu khê nhưng không có trái lương tâm nói, tuy rằng chính mình lớn lên cũng không xấu, nhưng là cùng trước mặt cái này yêu nghiệt so, chính mình thật đúng là không dám nói so với hắn lớn lên đẹp. Nghe xong tiểu khê nói như vậy trường phong gợi lên khoẻ miệng, không hề diễn độ nàng, trả lời vừa rồi hỏi nói, ta sợ ngươi cùng tiểu đường quả ở nghỉ ngơi, gõ cửa sẽ quấy dày đến các ngươi, cho nên liền phiên tưởng vây lại đây. Trường phong đem mang về tới hai sọt bắp đồng đổ ra tới, thấy được bên cạnh bị lột ra bắp, kéo tiểu khê có chút đỏ lên tay, ánh mắt ám ám, ngươi đừng lột bắp ra, lưu trữ chúng ta trở về lậu. Nếu ta lần sau trở về lại nhìn thấy ngươi lột bắp ra, ngày mai ta liền sẽ không lại đi bẻ bắp, liền ở nhà cùng ngươi cùng nhau lột bắp ra. Nói xong cũng không đợi tiểu khê đáp lời cầm hai cái không sọt, mấy cái nhảy lên liền biến mất ở trong sân cốc, để lại vẻ mặt ngốc tiểu khê, ôm tiểu đường quả về tới trong sân động. 122 tiểu đường quả. Hôm sau, bởi vì trường phong bọn họ muốn đi đem dư lại bắp đều bẻ trở về, cho nên bọn họ sớm liền đi kia phiến có bắp trên núi. Tiểu khê bởi vì bị trường phong nguy hiếp, không được nàng một người ở nhà lột bắp ra, cho nên nhìn phơi ở đa phiến thượng một đống hồng viên quả cùng bắp đồng nghĩ tới. Ở ông ngoại bọn họ thôn sinh hoạt thời điểm nhìn đến quá thạch ma, bất chính là có thể ma này hai dạng đồ vật sao. Thạch ma hình thức rất đơn giản, chỉ là phải làm ra tới còn muốn đi tìm tiểu hoa ra sông lớn. Hắn thú chảo nhất thích hợp làm cái này. Không đợi tiểu khê đi tìm tiểu hoa, sau giờ ngọ liền nghe thấy nhà mình sơn cốc khẩu môn bị người gõ vang lên. Còn cùng với tiểu hoa lớn rộng, tiểu khê ta tới nhà ngươi xuyến môn, mau cho ta mở cửa. Ở lều hạ chơi tiểu đường quả, nghe thấy có người kêu gọi. À, ác đều. Tiểu khê cười một chút chạy tới cấp tiểu hoa mở cửa. Tiểu khê khai cửa gỗ thấy tiểu hoa ôm nhà nàng nhãi con tiểu thất báo, đứng ở sơn cốc cửa. Như vậy nhiệt, ngươi như thế nào ôm nhãi con ra tới? Hai người vừa nói lời nói một bên trong chiều đi, tiểu khê làm tiểu hoa đem nhà nàng kêu hòn đá nhỏ nhai con, đặt ở lều hạ rào chắn cùng tiểu đường quả cùng nhau chơi, hai người ngồi ở một bên trò chuyện thiên. Tiểu hoa nhìn bên cạnh bàn đu dây nói, tiểu khê ngươi cùng Kakaza năm nay đều tính toán lưu lại nơi này quá tuyết quý, ta đêm qua cùng mánh bọn họ nói, muốn cho bọn họ ở trong sơn cốc một lần nữa đào cư trú sơn động, cái này tuyết quý ta cũng tưởng lưu lại, ở chỗ này quá, ngươi xem có thể được không? Tiểu Khê chưa bao giờ can thiệp chuyện nhà người khác, cho nên nàng vẫn luôn không có đối mạnh đại ca bọn họ làm ra lựa chọn đã làm bình luận. Bình tĩnh mà xem xét nàng cũng không tán đồng, mạnh đại ca bọn họ hiện tại đảo vị trí làm cư trú sơn động, chính là lúc ấy Tiểu Hoa không ở, nàng cũng không thể tỏ vẻ chính mình chân thật ý tưởng. Chỉ là mạnh đại ca bọn họ đảo sơn động thời điểm, chính mình kiến nghị một chút, bọn họ không có tiếp thu, Tiểu Khê lúc ấy cũng chưa nói cái gì. Hiện tại Tiểu Hoa hỏi nàng ý kiến, kia nàng liền hảo thuyết. Rốt cuộc nàng cũng muốn cho Tiểu Hoa bọn họ thiếu chịu đi Thánh Sơn kia một đường buôn ba chi khổ. Tiểu Khê nhìn Tiểu Hoa số lượng không nhiều lắm nghiêm túc biểu tình, ngươi nghĩ kỹ rồi, thật sự muốn lưu lại, anh đại ca bọn họ đồng ý sao? Tiểu Hoa giàu di nói, bọn họ tự nhiên cũng tưởng trụ đến càng an toàn trong sơn cốc, chính là nhà chúng ta lãnh địa sơn cốc, nghe mánh bọn họ nói cũng không thích hợp cư trú. Trong sơn cốc sơn thể sau lưng nhiều, dương mặt thiếu, cửa cốc địa thế cao, nếu trời mưa, thủy sẽ chiều sơn thể bên kia chảy xuôi. Tiểu Hoa nói mấy vấn đề này Tiểu Khê cũng không biết, bởi vì mạnh đại ca bọn họ không có lựa chọn cái kia sơn cốc cư trú, Tiểu Khê cũng liền vẫn luôn không có đi qua nhà bọn họ lãnh địa cái kia sơn cốc. Nguyên lai liền bởi vì mấy vấn đề này, mạnh đại ca bọn họ liền từ bỏ trụ tiến càng an toàn sơn cốc. Tiểu Khê nghĩ nghĩ đối Tiểu Hoa nói, ngày mai ngươi tới tìm ta, mang ta đi nhà ngươi trong sơn cốc nhìn xem. Tiểu Hoa nhìn Tiểu Khê trầm tư biểu tình, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Bởi vì trong nhà một đoạn này thời gian mẫu thú lao ở nàng trước mặt nói, tiểu khê hẳn là chính là cái kia đại trí tuệ giả. Người xem nàng làm được mấy thứ này, tìm kiếm đến này đó đồ ăn, bàn ra không cần đi thánh sơn độ tuyết quý giường sưởi Hơn nữa nàng bản thân cao siêu y kỳ thuật, nếu nàng đều không phải dẫn dắt thú nhân đại lục tiến bộ đại trí tuệ giả, kia lại là ai đâu. Nếu tiểu khê như vậy thông minh, có phải hay không cũng có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết nhà nàng Sơn Quốc không thích hợp trụ người vấn đề. Nếu sự tình có lẽ có thể giải quyết, tiểu hoa tâm tình cũng trở nên hào lên, ghé vào rào chắn thượng nhìn tiểu đường quả dùng tay nhỏ bắt lấy hòn đá nhỏ trên người ra lông, nàng cũng không ngăn cản còn ở một bên trêu đùa. Tiểu khê bất đắc dĩ vô vô chính mình đầu, đi lên đem hòn đá nhỏ từ nhỏ kẹo trong tay giải cứu ra tới, sờ sờ tiểu ra hỏa đầu ôm ở trong lòng ngực. Bò ngồi dậy tiểu đường quả thấy tiểu khê ôm vào trong ngực hòn đá nhỏ, cái này nhưng thọc tổ ong vò vẽ, chỉ nghe thấy tiểu đường quả a a kêu hai tiếng. Thấy tiểu khê không để ý đến nàng, hoa một chút toàn bộ sơn cốc đều là nàng tiếng khóc. Đang bị đưa bắp đổng trở về kinh thương nghe thấy được, còn tưởng rằng trong sơn cốc ra chuyện gì, liền môn cũng chưa gõ trực tiếp từ trên tường vây nhảy tiến vào, liền lẻn đến tiểu khê các nàng trước mặt. Tiểu khê mới vừa đem hòn đá nhỏ đặt ở tiểu hoa trong lòng ngực, chuẩn bị bế lên khóc lớn tiểu đường quả, đôi mắt một hoa tiểu gia hỏa đã bị người ôm ra tới. Kinh thương bế lên khóc nháo không ngừng tiểu đường quả. Xem đều không có xem một bên tiểu khê cùng tiểu hoa liền trực tiếp trở về chính mình cư trú sân động, cầm lấy ngày thường hắn mang tiểu đường quả khi đặt ở trên giường đất món đồ chơi, đùa với trong lòng ngực tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa rốt cuộc tìm được rồi một cái chú ý nàng người, nho nhỏ nhân nhi đem đầu dựa vào kình thương trong lòng ngực, lúc này mới chậm rãi đỉnh chỉ khóc thút thít Kình thương nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, nhìn héo héo tiểu đường quả, nhưng đem hắn đau lòng hỏng rồi, ngay cả tiểu khê hắn cũng oán trách thượng. Như thế nào có thể đem tiểu nhãi con làm cho khóc thành như vậy Tiểu hoa ngơ ngác nhìn ôm tiểu đường quả liền đi kinh thương Đây là có chuyện gì Nếu không phải tiểu đường quả cùng trường phong lớn lên như vậy giống Nàng đều phải hoài nghi tiểu đường quả có phải hay không Cái này giống được nhãi con Tuy rằng như vậy tưởng Có điểm thực xin lỗi chính mình hảo tỉ muội, Nhưng là thấy cái này thú nhân giống được đối tiểu đường quả khẩn trương Nàng không nhiều lắm tưởng mới là lạ sự Tiểu khê có chút ngượng ngùng nhìn tiểu hoa Rốt cuộc tiểu hoa ở chính mình trong nhà bị kình thương quang sắc mặt, nếu là tâm nhãn tiểu nhân đã sớm tức giận đi rồi. Thấy tiểu hoa trên mặt cũng không có cái gì không vui biểu tình, tiểu khê âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi, vì thế rời đi để tải cùng nàng nói, tiểu hoa nếu sông lớn ca có thời gian nói, cho ta làm một cái thạch ma, muốn làm cái gì dạng, ta đã họa ở ra thú thượng, trong chốc lát ta đưa cho người, có cái gì không rõ, ta lại qua đi nói cho hắn. Đến nỗi đi trong sơn gốc đảo cư trú sơn động. Ngươi lại cùng mãnh đại ca bọn họ thương lượng một chút, nếu quyết định, ngươi vừa rồi nói những cái đó vấn đề có lẽ ta có thể cho các ngươi giải quyết. Nghe xong tiểu khê nói, tiểu hoa cao hứng ôm nhãi con đứng lên, thật sự, ngươi thật sự có biện pháp giải quyết trong sơn cốc vấn đề, kia thật tốt quá, ta đây liền về nhà làm cho bọn họ chuẩn bị đi trong sơn cốc đảo sơn động. Tiểu hoa cái này thô thần kinh đã nói chuyện đi rồi thật xa, cũng mặc kệ phía sau tiểu khê kêu nàng thanh âm, liền đi ra sơn cốc. Xem ra tiểu hoa thật sự muốn một cái cùng chính mình ra giống nhau sơn cốc cư trú, kia ngày mai chính mình đi nhà nàng trong sơn cốc, nhất định phải cẩn thận quan sát một phen, hảo hảo đem nhà nàng sơn cốc quy hoạch một chút. Tiểu hoa đi rồi, kình thương ôm đã không khóc tiểu đường quả đi ra, hắn còn muốn đi bối bắp đồng trở về không thể lại trì hoãn, chỉ có thể đem trong lòng ngực tiểu ra hỏa đưa cho tiểu khê. Lúc gần đi còn không yên tâm nói, lần sau đừng chỉ lo chính mình nói chuyện thiếm, làm ngại con khóc lợi hại như vậy, khóc hỏng rồi, có người hối hận. Nói xong cũng không để ý tới tiểu khê lập tức đi rồi, đều không mang theo quay đầu lại. Tiểu khê lại một lần ngốc ngốc đứng ở nơi đó, nàng rốt cuộc làm cái gì hêm đẹp bị người ta nói một đốn, cái gì kêu nàng chỉ lo nói chuyện thiếm, tiểu đường quả mới có thể khóc. Tiểu ra hỏa lúc ấy bỗng nhiên hoa một tiếng liền khóc lên, nàng cũng hoảng sợ, hiện tại ngấm lại có hay không khả năng, chính mình ra cái này vật nhỏ, là bởi vì chính mình ôm hòn đá nhỏ, nàng mới ghen ghét khóc lên. Ngấm lại lại không quá khả năng, như vậy tiểu nhân tiểu hấu thể. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy ý tưởng đâu, có phải hay không chính mình đem tiểu đường quả tưởng quá thông minh? 123 giải quyết vấn đề Hôm sau sáng sớm, tiểu khê bọn họ mới vừa ăn xong cơm sáng, tiểu hoa giống được thanh sơn liền tới tới rồi nhà bọn họ, nói là tiểu hoa ở nhà chờ nàng cùng đi xem trong sơn cốc hoàn cảnh, hay không thích hợp cư trú. Bởi vì ngày hôm qua tam gia đã đem bắp đồng toàn bộ thu trở về, hôm nay trưởng phong cùng tình thường, phượng uyên đều không có đi ra ngoài, trừ bỏ đi đánh hôm nay dùng ăn con ngồi bọn họ cũng không có chuyện khác. Cho nên mang theo tiểu đường quả người một nhà toàn đi tiểu hoa ra bên kia, bị nốt ở trong sơn cốc mấy ngày đều không có ra tới tiểu đường quả, cao hứng ở trường phong trong lòng ngược xoắn đến xoắn đi khắp nơi nhìn xung quanh, giống như hai con mắt đều không đủ dùng dường như. Tiểu khê bọn họ không có đi tiểu hoa hiện tại trụ sơn động, thanh sơn mang theo trực tiếp đi bọn họ lánh địa sơn cốc. Bởi vì hai nhà trụ sơn cùng sơn là dựa gần, lúc này lộ trình cũng không xa. Tiểu khê bọn họ đến Sơn Cốc thời điểm tiểu hoa người nhà đều ở, bao gồm Vân Hòa Thuận, núi lớn, phong bọn họ cũng đều tới. Bọn họ cũng muốn cho mỗi muội tiểu hoa có thể dọn đến an toàn tính càng tốt trong Sơn Cốc trụ, như vậy cũng có thể giống như bọn họ lưu lại, không cần đi như vậy xa thánh Sơn quá tuyết tự. Đại gia gặp mặt sau cũng không nhiều làm hàn huyên, đánh một tiếng tiếp đón sau, trực tiếp vào trong Sơn Cốc, mạnh ở bên cạnh nói Sơn Cốc này muốn cư trú vấn đề. Tiểu khê một bên nghe mạnh tự thuật, một bên nhìn trong Sơn Cốc địa thế. Liền cùng bọn họ nói giống nhau, sơn quốc khẩu địa thế lược so sơn thể chỗ muốn cao, như vậy nếu có nước mưa liền sẽ chảy ngược trở về núi thể bên kia. Còn có nhà hắn cái này sơn thể năng bị thái dương chiếu đến dương mặt tương đối thiếu. Mạnh chỉ vào phía trước sơn thể đối đại ra nói, các ngươi xem chỉ có nơi này thích hợp đảo cư trú sơn động, nhưng là sơn mặt trên là nghiêng xuống dưới, nếu hạ mưa to, nước mưa liền sẽ trực tiếp chảy ngược tiến sơn động. Tiểu khê nghe mạnh bọn họ nói ra mấy vấn đề này cảm thấy mấy vấn đề này đều không phải rất lớn nếu sớm biết rằng bọn họ bởi vì mấy vấn đề này mới không có lựa chọn ở càng an toàn phương tiện trong sơn cốc cư trú nàng hẳn là càng kiên định đi cùng bọn họ nói mà không phải chỉ là kiến nghị may bọn họ đem sở hữu vấn đề đều nhất nhất nói ra cuối cùng đem ánh mắt đều ngắm nhìn ở tiểu khê trên người đung nhiên cảm giác chính mình trên người rất có áp lực rốt cuộc nàng chỉ là một cái học ý để, không phải học kiến trúc thiết kế bất quá nhìn đại gia đối nàng chờ đợi ánh mắt Nàng lại không thể nói chính mình không được, chỉ có thể vắt hết óc nghĩ cách giúp bọn hắn giải quyết vấn đề. Rốt cuộc bọn họ thú nhân ăn uống ngủ nghỉ đều là dựa theo quy luật tự nhiên tới, trước nay không nghĩ tới có thể dùng hậu kỳ thay đổi, đem không thích hợp trở nên thích hợp. Tựa như lúc này, bọn họ phát hiện rất nhiều vấn đề, chỉ nghĩ tới rồi đổi một chỗ đào sơn động cư trú, trước nay không nghĩ tới giải quyết này đó nan đề. Tuy rằng Tiểu Khê không phải học kiến trúc thiết kế, nhưng là rốt cuộc gặp qua rất nhiều hiện đại xã hội vật kiến trúc. Tiểu hoa ra trong sơn cốc mấy vấn đề này, nàng cảm thấy vẫn là ở chính mình có thể giải quyết trong phạm vi. Tiểu khê trước nói nước mưa chảy ngược sơn thể bên này vấn đề, nàng chỉ vào sơn cốc khẩu đến sơn thể bên này địa thế đối với tiểu hoa ra giống được nhóm nói. Mánh đại ca các ngươi xem, toàn bộ sơn cốc địa thế, sơn cốc khẩu chỉ so sơn thể bên này địa thế lực cao, các ngươi chỉ cần ở sơn cốc hai mặt đảo thượng một cái thâm một chút mương máng, đem thủy dẫn ra sơn cốc như vậy nước mưa liền sẽ không chảy ngược. Nghe xong tiểu khê nói. Tiểu Hoa ra giống được nhóm hai mắt đống nhiên liền sáng lên. Nguyên lai bối rối bọn họ lâu như vậy, vô pháp làm cho bọn họ ở trong sơn cốc đảo sơn động cư trú vấn đề, có thể đơn giản như vậy liền giải quyết. Không tuy rằng so vũ còn đại, nhưng là bởi vì vẫn luôn ở hắn thân đại ca mánh bên người, cho nên tính cách còn có chút đơn thuần. Thấy tiểu khê nhẹ nhàng như vậy liền đem trong sơn cốc địa thế vấn đề giải quyết. Liên vẻ mặt chờ mong nhìn tiểu khê chỉ vào phía trước sơn thể hỏi. Này chiếu sáng thiếu cùng trời mưa dễ dàng chạy vào sơn động vấn đề giải quyết như thế nào đây? Vấn đề này ngày hôm qua Tiểu Hoa ở nhà bọn họ nói thời điểm, Tiểu Khê liền nghĩ tới, hôm nay tới nhìn đến hiện thực cảnh tượng, hắn cảm thấy đêm qua tưởng biện pháp có thể điều chỉnh một chút. Liên hỏi, các ngươi nhất định phải đem sở hữu sơn động đều đào ở dương mặt sao? mấy bọn họ không biết Tiểu Khê hỏi cái này vấn đề là ý gì, đều nhìn Tiểu Khê, khó hiểu nói, đại gia đào sơn động không đều đào ở dương mặt sao? Như vậy sơn động mới có thể chiếu tiến ánh mặt trời, không dễ dàng ẩm thấp. Tiểu khê đối này đó thú nhân không yêu động cân não, có một cái hoàn toàn mới nhận thức, nhất cần phải có ánh mặt trời sơn động, chỉ là ngày thường trụ người cư trú sơn động, chân chính muốn phóng đồ vật sơn động, chỉ cần thông gió hảo cũng là có thể chứa được đồ vật. Tiểu khê chỉ vào kia phiến ánh mặt trời chiếu vừa lúc sơn thể, đối với mánh bọn họ nói, địa phương này đảo cư trú sơn động có thể chứ. Vấn đề này sông lớn trả lời nhất có quyền uy. Bởi vì toàn sơn giáp thú nhân đối sơn thể nhất hiểu biết, trừ bỏ ở mặt trên đảo cư trú sơn động, sợ trời mưa tình hình lúc ấy chảy vào sơn động nước mưa, khắc đều thích hợp. tiểu khê gật gật đầu, thích hợp liền hảo. Nàng lại chỉ vào rửa gần ánh mặt trời này phiến sơn thể, lúc này còn không có chiếu đến ánh mặt trời địa phương hỏi, các ngươi xem nơi này đảo chứa đựng đồ vật sơn động, có thể chứ? Vấn đề này vẫn là núi lớn trả lời, có thể là có thể, liền sợ nơi này chiếu không tới ánh mặt trời, trong sơn động sẽ âm ước Tiểu Khê nghĩ nghĩ, các ngươi xem như vậy được không? Các ngươi chém một ít đầu gỗ phơi khô, đặt ở trong sơn động, đem muốn phóng đồ vật, bày biện ở này đó đầu gỗ thượng, như vậy có thể hay không hảo một chút, kỳ thật chỉ cần sơn động thông gió, bên trong là sẽ không quá ở ướp. Tiểu Khê lại nhìn nhìn Thái Dương phương vị, cảm thấy này mặt sơn thể không phải hoàn toàn chiếu không tới ánh mặt trời, chỉ sợ bọn họ mỗi lần tới sơn cốc này xem thời điểm đều là buổi sáng. Nếu buổi chiều Thái Dương chuyển qua tới thời điểm vẫn là có thể chiếu đến ánh mặt trời. Mãnh đại ca, các ngươi buổi chiều đi vào nơi này xem qua sao. Tiểu hoa ra giống được tập thể lắc lắc đầu, Tiểu khê đều có chút hết chỗ nói rồi, nàng chỉ vào Thái Dương đối bọn họ nói, các ngươi xem, hiện tại Thái Dương ở cái này vị trí. Nàng lại chỉ buổi chiều Thái Dương sẽ ở vị trí, các ngươi lại xem buổi chiều Thái Dương có phải hay không ở cái này địa phương. Lần này không cần Tiểu khê thuyết minh đại gia cũng đều minh bạch, bọn họ theo như lời chiếu không tới ánh mặt trời sơn thể, kia chỉ là buổi sáng chiếu không tới nơi này buổi chiều thái dương chuyển qua tới thời điểm vừa lúc phơi đến bên này mạnh bọn họ hối hận đấm chính mình đầu một chút chính mình như thế nào như vậy buồn mỗi lần đều là buổi sáng tới vội vàng nhìn thoáng qua không nghĩ tới buổi chiều thái dương vừa lúc chiếu đến này phía sau lưng sân thể ngay cả đứng ở bên cạnh vẫn luôn không dám quấy dày bọn họ nói chuyện tiểu hoa lần này cũng xem minh bạch đi lên ở đột nhiên ngực thượng chú ý một chút rõ ràng khá tốt cư trú địa phương cho các ngươi mấy cái làm cho như vậy phiền thoái Tiểu Hoa bởi vì không thể cư trú giống Tiểu Khê ra như vậy trong sơn cốc, đã buồn bực thật lâu, hiện tại cuối cùng tìm được rồi cơ hội phát tiết ra tới. Mánh bọn họ mấy cái lần này bị mắng đều yên lặng không có dám cãi lại, chỉ là đem khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Tiểu Khê. Tiểu Khê không có để ý đến bọn họ phu thê gian sự, tiếp tục chỉ vào sơn thể mặt trên cùng bọn họ nói, các ngươi nói trời mưa, nước mưa sẽ chảy vào trong sơn động vấn đề cũng có thể giải quyết. Chỉ cần các người đào sơn động thời điểm, Ở cửa động khẩu lưu một đạo cao cao cửa đá hạm, lại ở sơn động trước ngôi cao mặt trên, cách xa nhau cách đó không xa địa phương đào một cái xuống nước hồng, như vậy sẽ không sợ thủy sẽ chạy tới cư trú trong sơn động đi. Mọi người nghe xong tiểu khê một phen lời nói, bế tắc giải khai, bừng tỉnh đại ngộ, cũng bất quá như thế, chỉ là vài câu nhật nhạt lời nói, giải quyết bọn họ sở hữu vấn đề. Từ nay về sau tiểu hoa ra giống được nhóm cùng tiểu nhã ra phong bọn họ, mỗi khi gặp được không thể giải quyết vấn đề, đều sẽ tới tìm tiểu khê. Như vậy cũng làm trường phong đối bọn họ rất có ý kiến, chỉ là bận tâm mấy nhà giống cái ở trung tương đối hảo, lúc này mới chịu đựng bọn họ thường xuyên tới quấy giày tiểu khê thanh tịnh sinh hoạt. 124 Cây Văn Quán Tiểu khê giúp tiểu hoa ra giải quyết trong sơn cốc sự tình sau, sông lớn vì mau chóng đem cư trú sơn động đào ra, thỉnh cùng hắn giống nhau là toàn sơn giáp thú nhân đông hỗ trợ cùng nhau đào. Tiểu hoa ra mặt khắc giống được lại muốn phụ trách ra hồng ra mỗi ngày ăn con ngồi. Như vậy hỗ trợ lẫn nhau cũng làm tiểu hoa cùng tiểu nhã tiếp nhận rồi A Hồng cái này rông cái, các nàng có đôi khi tới tiểu khê ra cũng sẽ đem A Hồng tiêu cùng nhau tới nơi này nói chuyện thiếm. Tuy rằng A Hồng nhân không phải thực cơ linh, nhưng là ai đối nàng hảo ai đối hư vẫn là biết đến, trước kia nàng trừ bỏ tới tìm tiểu khê đi ngắt lấy đồ ăn, giống nhau đều ở chính mình ra không ra. Hiện tại có tiểu hoa cùng tiểu nhã đối nàng phát ra thiện ý, nàng cũng nguyện ý đi theo các nàng ra tới đi lại. Hôm nay Trường Phong nói rừng rậm có rất nhiều quả dại tử đã thành thục, Tiểu Khê liền hẹn Tiểu Hoa cùng A Hồng bọn họ cùng đi trích. sở dĩ không kêu Tiểu Nhã, là bởi vì nàng bụng dần dần lớn, rừng rậm thường xuyên có giá thú lui tới, sợ không qua an toàn, liền không dám kêu nàng. Nhưng là Linh nghe nói bọn họ muốn đi rừng rậm chích quả tử, bởi vì cũng không có việc gì, cho nên liền đi theo bọn họ cùng đi. Mọi người đều mang lên điều soạn, chuẩn bị trong chốc lát trang quả tử dùng, giống được nhóm xôi nổi biến hóa thành thu thân. Chờ chính mình ra bạn lữ ngồi đi lên, liền bắt đầu hướng rừng rậm chỗ sâu trong chạy đi. Bởi vì giống được nhóm thường xuyên ở trong rừng rậm đi săn, kia chỗ quả dại tử nhiều bọn họ nhất rõ ràng, cho nên một đường đều không có tạm rừng, trực tiếp chạy tới rừng rậm con sông bên cạnh. Nơi đó quả dại tử treo đầy thụ chi đầu, hồng, thanh, đại, tiểu nhân tựa như từng cái tiểu đèn lồng, đem lần đầu thấy nhiều như vậy quả dại tử giống cái, cao hứng thẳng hồn nào. Cây ăn quả lớn lên quá cao đứng ở phía dưới căn bản với không tới cho nên Trường Phong bọn họ giống được biến hóa hồi nhân thân, từng cái cao lớn uy mảnh thú nhân đều biến thành con khỉ dường như, cọ cọ cọ liền bò tới rồi trên cây, cấp giống cái nhóm trích quả tử. Trường Phong cũng tìm một cái thuộc quả tử nhiều thụ đang muốn chiều thượng bò, bị Tiểu Khê bắt được quần áo, ngươi chờ một chút. Tiểu Khê chỉ vào mặt khác một thân cây đối với Trường Phong nói, ngươi có thể hay không đi kêu cây thượng trích một cái quả tử ném xuống tới, làm ta nhìn xem. Trường Phong theo Tiểu Khê chỉ phương hướng thấy kêu cây thượng, Trường nắm tay lớn nhỏ màu xanh lục cùng màu vàng nâu quả tử, khó hiểu đến nhìn Tiểu Khê, kia mặt trên quả tử nhìn liền không thể ăn, ngươi trích nó làm gì. Bên kia có vài cây thượng ta ăn qua quả tử đều đặc biệt ngọn, ta đi giúp ngươi trích. Tiểu Khê làm hắn trích này cây quả tử nơi nào là vì ăn, nàng muốn trường phong trích cái này quả tử, là bởi vì này cây thượng kết quả tử có điểm giống cây văn quán, nàng ở hiện đại gặp qua hơn nữa biết nó tác dụng. Nếu thật là cây văn quán nói Tiểu Khê liền phải nhạc hỏng rồi. Bởi vì loại này quả tử bên trong hạt là có thể nổ thành dùng ăn du, dù, đi vào cái này thú nhân thế giới sau, hắn liền không còn có ăn qua dầu thực vật. Loại này quả tử sinh trưởng ở hiện đại phương Bắc, thổ tên một đống lớn có kêu quan văn quả, thổ mục, dưa, nham đu đủ, tăng đèn mau nói. Là một loại quý trọng thần gỗ du liêu loại cây, bởi vì hắn trái cây rất giống đu đủ, cho nên dân gian tục xưng vì phương Bắc đu đủ. Lúc ban đầu mọi người dùng nó tạc ra tới du là dùng cho đốt đèn dùng dầu thắp. Có thể trường minh bất diệt, sau lại chậm rãi phát hiện cây văn quán tạc ra tới du còn có thể dùng ăn, lúc sau liền dần dần bị trở thành dùng ăn du, ở hiện đại, hơn nữa còn có phương bắc dầu trà chi sưng. Mùa xuân nó trồi non còn có thể hai xuống, hong khô chế thành lá trà, cây văn quán vỏ trái cây vẫn là một mặt trung dược. Hiện đại cây văn quán đại mới có trứng lông đại, chính là nơi này muốn so hiện đại cây văn quán lớn hơn một chút, có một cái người trưởng thành nắm tay đại, vỏ trái cây thô ráp, từ màu xanh lục biến thành màu vàng nâu hạt giống biến thành nâu đen sắc thời điểm liền thành thủ trường phong ở tiểu khê kiên trì hạ bò lên trên nàng chỉ kia cây hái được mấy cái lớn một chút quả tử ném xuống dưới tiểu khê cầm một cái cục đá tạm khai loại này màu vàng nâu quả tử quả nhiên bên trong tất cả đều là nâu đen sắc hạt giống lại lấy cục đá đem hạt giống tạm khai thật là cây văn quán trái cây tiểu khê ngẩng lên đầu nhìn trên cây trường phong trên mặt hưng phấn ngay cả ở thụ côn thượng trường phong đều thấy trường phong ngươi đem này cây thượng trái cây đều hái xuống Trường Phong tuy rằng không biết loại này quả tử có ích lợi gì, nhưng là vẫn là gật gật đầu. Tiểu Khê chiều bốn phía nhìn một chút, nơi này nhưng không ngừng này một cây cây văn quán thụ, ánh mắt nơi đi đến đều thấy 7-8 cây loại này thụ. Tiểu Hoa cùng A Hồng nhặt nhà mình hùng huyện ném xuống tới quả tử, thấy Tiểu Khê ở bên kia trích, cũng không quá chú ý, chỉ cho rằng nàng tìm được rồi càng tốt cây ăn quả. Trường Phong nghe xong Tiểu Khê nói từ trên cây tháo xuống quả tử ném xuống dưới, một thân cây thượng dài quá thật nhiều cái này quả tử. Tiểu khê thực mau liền đem chính mình mang đến hai cái điều sọt đều chứa đầy. Tiểu khê không có kêu đình, trường phong liền tiếp tục ở trên cây trích cây văn quán, nàng đem ném xuống tới quả tử thu lưu tới rồi một đống. Chờ tiểu hoa cùng A Hồng cũng chứa đầy hai cái sọt quả dại giờ tí, tiểu khê bên này đã đôi một đống lớn cây văn quán. Tiểu hoa tò mò đã đi tới, tiểu khê ngươi như thế nào hái được nhiều như vậy, loại này quả tử ăn rất ngon sao. Tiểu khê thật đúng là không biết như thế nào trả lời tiểu hoa vấn đề. Bởi vì nơi này căn bản là không có dầu thực vật, cùng nàng nói, có lẽ nàng cũng sẽ không minh bạch. Đây là vì cái gì không làm cho bọn họ cùng nhau tới trích loại này cây văn quán nguyên nhân, nàng tưởng đem dầu chiên ra tới về sau làm đồ vật, làm cho bọn họ ăn sau mới biết được loại này dầu thực vật chỗ tốt. Lại làm cho bọn họ tới thải loại này quả tử, có phải hay không so với chính mình hướng bọn họ giải thích nửa ngày, bọn họ cũng không thể lý giải khá hơn nhiều đâu. Vì thế tiểu khê mỉm cười cầm một cái cây văn quán đưa cho tiểu hoa. Ano không, người ăn một cái chẳng phải sẽ biết. Tiểu Hoa thật đúng là vươn tay tiếp nhận cây văn quán đặt ở trong miệng cắn một gụm, một cổ lại khổ lại sáp tư vị ở trong miệng lan tràn mở ra. Tiểu Hoa nguyên bản một trường đáng yêu mặt trâu thành một cái bánh bao. Hiểu được bị trêu đùa Tiểu Hoa vươn đôi tay, đi cào đã cười ngồi dưới đất đầu sỏ gây tội. Bên cạnh đứng Á Hồng ngơ ngác nhìn bọn họ, không biết đã xảy ra chuyện gì làm các nàng cười như vậy vui vẻ. Bên cạnh từ trên cây xuống dưới giống được nhóm trừ bỏ Á Hồng gia nam, Trường Phong cùng Vũ. Linh đối với Tiểu Khê cùng Tiểu Hoa hai cái giống cái như vậy chơi đùa, đều đã thấy nhiều không trách. Cười đùa một hồi, có Linh lưu lại bảo hộ mấy cái giống cái, trường phong muốn trước đem điều sọt quả tử trước đưa trở về, sau đó còn muốn lại trở về một chuyến mới có thể đem toàn bộ cây văn quán vận trở về. Linh tới thời điểm liền mang theo một cái giỏ tre, hoàn toàn không thể cùng bọn họ mấy nhà mang điều so so, hắn đi tới Tiểu Khê trước mặt hỏi, các người trích nhiều như vậy quả tử về nhà, ăn không hết không sợ hỏng rồi sao? Bởi vì tiểu nhã không có tới, tiểu khê cùng tiểu hoa cùng A Hồng nói muốn phơi quả khô thời điểm, Linh cũng không có nghe thấy, cho nên hắn cảm thấy trích một sọt quả dại liền đủ bọn họ toàn ra ăn, chờ đến ăn xong rồi lại trích là được, thật ăn không hết, này quả dại nhưng dễ dàng hư. Linh nghe nói bọn họ trích nhiều như vậy quả dại tử trở về là muốn phơi quả khô, hối hận chính mình không có lên mặt một chút điều sọt lại đây. Tiểu khê thấy Linh có chút tiếc nuối không có mang điều sọt lại đây, nhiều trích một ít liền ăn ủi đến, ta cũng không trích quả tử. Linh nhìn bọn họ bên cạnh một đống màu vàng nâu quả tử, vì cái gì Tiểu Khê còn nói nàng không trích quả dại tử. Tiểu Khê thấy Linh nghi hoặc, cầm một cái cục đá tạp khai cây văn quán, đem từng viên nâu đen sắc hạt lộ ra tới. Linh khó hiểu nhìn nàng hỏi, đây là cái gì, ngươi trích nhiều như vậy không thể ăn quả tử, trở về làm gì. Áo lóc biết hiện tại giải thích lại nhiều bọn họ cũng không rõ, vì thế chỉ nói một câu, trở về sau ta lại nói cho các ngươi, cái này quả tử có ích lợi gì, hiện tại cùng các ngươi nói. Cũng nói không rõ. Liên ở bọn họ nói chuyện thời điểm, trở về giống được nhóm đều phản trở về, mấy nhà lại trích đầy hai sọt quả dại tử bọn họ mới cảm thấy mị mãn đi trở về. Lần này tiểu khê cũng hái được một ít quả dại tử trở về, chuẩn bị cấp tiểu đường quả nghiến răng ăn. 125 ép ru. Liên từ nhỏ khê phát hiện rừng rậm có có thể ép du cây văn quán, mấy ngày liền đều lôi kéo trường phong đi rừng rậm ngắt lấy, thẳng đến cảm thấy vậy là đủ rồi lúc này mới đình chỉ chính mình điên cuồng hành vi. Lá dâu cùng A hương ra, còn có trung niên nhân ân cùng hắn nữ nhi ra, bởi vì bọn họ mấy nhà không có bàn dưỡng đất, này liền cho thấy bọn họ sẽ không lưu lại nơi này quá tuyết quý, cho nên bọn họ không cần chứa đựng đồ vẩn, mỗi lần tiểu khê đi bên ngoài ngắt lấy chứa đựng đồ ăn khi, cũng đều không có kêu bọn họ. Bởi vì trong khoảng thời gian này tiểu khê vẫn luôn hội, A hương cùng lá dâu tới đi tìm vài lần nàng đều không ở nhà, chậm rãi đến liền tới thiếu. Bởi vì mấy ngày nay tiểu khê vẫn luôn ở ngắt lấy cây văn quán. Tiểu hoa thật sự tò mò, tiểu khê chỉ có thể hướng nàng giải thích nửa ngày, cây văn quán có thể tạc ra dùng ăn du, dù, về sau xào rau, còn có thể dầu chiên ra rất nhiều ăn ngon đồ vật. Tiểu hoa khác không nghe minh bạch, vừa nghe nói cái này quả tử ép ra tới dù có thể làm ra rất nhiều ăn ngon đồ vật, kia nàng còn có thể nhẫn, lập tức cùng tiểu khê nói nàng cũng phải đi trích cái này quả tử trở về ép du, làm tốt ăn. Tiểu khê ra đã trích đủ rồi, nhưng là muốn bồi bọn họ cùng đi, nàng liền không lại trích cây văn quán mà là hái được thật nhiều quả dại tử trở về phơi quả khô lưu trữ về sau cấp tiểu đường quả làm đồ ăn vặt ăn ở cây văn quán phơi vài ngày sau tiểu khê cả nhà ra trận dùng cục đá tạp ra bên trong hát hạt ra tới phơi khô trước đem phơi khô cây văn quán chọn lựa sạch sẽ sau đó tiến hành xào chế hơi nước vì nghi bởi vì nơi này không có cối xay bọn họ chỉ có thể cầm cục đá lặp lại tạp thái cây văn quán hạt tạp thái về sau thêm thủy ngao nấu tiểu khê làm trường phong cắt một ít trường thảo trở về Làm thành cùng hiện tại giống nhau ướp dâng dạng, chế thành ma bánh, lại tiến hành áp bức, tác ra lần đầu tiên du sau, lại đem bánh bột ngô đánh nát sau tiến hành lần thứ hai áp bức Tiểu Khê ra ép du thời điểm, mạnh cùng phong ngay cả A Hồng ra giống được Nam cũng tới hỗ trợ, thuận tiện cũng học tập một chút trở về về sau, bọn họ liền chiếu bộ dáng này cho chính mình ra ép du. Tiểu Khê nhìn năm nay sau khi trở về trường phong từ Đại Thanh Trúc Lâm, chém trở về đặc thô Thanh Trúc làm được 4 chục cm thô ống trúc. Lúc này tràn đầy trang có 11 cái, lần này nhà nàng ép du, ít nhất có 1230 cân, đủ bọn họ ăn mấy năm. Bởi vì tiểu hoa bọn họ mấy nhà ép du đều không thành thạo, mỗi nhà ép du thời điểm, vẫn là đem tiểu khê kêu qua đi, nói cho bọn họ như thế nào làm. Tiểu khê đi cấp tiểu hoa ra ép du thời điểm, ở nhà nàng dốc đá phía dưới, thấy một cái mau làm tốt thạch ma, liền hỏi gọi bọn họ tới hỗ trợ khôn, sông lớn không phải mỗi ngày đều phải đi đảo các ngươi cư trú sơn động sao. Như thế nào còn có thời gian làm thạch ma? Không nhìn kia khối thạch ma nói, nghe Tiểu Hoa nói ngươi phải làm thạch ma, đây là mỗi ngày buổi tối cơm nước xong sau, sông lớn thừa dịp ngủ trước làm. Tiểu Khê thật không nghĩ tới sông lớn mệt mỏi một ngày, còn đem giúp nàng phải làm thạch ma sự, đặt ở trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít làm nàng có chút ngượng ngùng, rốt cuộc nhân ra ban ngày đào sơn động đã rất mệt. Có lẽ là bởi vì chính mình giúp bọn hắn ra giải quyết trong sơn cốc cư trú vấn đề, nhưng kia cũng chỉ là chính mình động động miệng không giúp đỡ được gì, không nghĩ tới làm cho bọn họ ghi tạc trong lòng, làm mau làm tốt, tiểu khê cũng không có lại nói không cần làm loại này lời nói. Mấy nhà cây văn quán du đều thuận lợi tạc ra tới, ở tiểu khê ra tạc ra du cùng ngày, nàng liền dùng hồng viên quả bột mì làm một cái tạc bánh dán, đưa cho mấy nhà nếm thử mới mẹ. Làm nàng không nghĩ tới chính là, giống được tuy rằng không yêu ăn chay thực, nhưng là thực thích ăn này đó dầu trên thực phẩm, này không bọn họ mới vừa ép ra du khiến cho Tiểu Khê dạy bọn họ ra làm dầu trên bánh. Vội xong rồi mấy ngày nay Tiểu Khê liền tưởng nghỉ ngơi một chút, Thanh Sơn liền đem sông lớn làm tốt thạch ma đưa tới. Tiểu Khê làm Thanh Sơn đem thạch ma đặt ở ly cư chú Sơn động cách đó không xa một khối san bằng trên tàng đá, lại bưng tới một chậu nước thuận tiện liền đem thạch ma rửa sạch sẽ. Lại cùng phải đi về Thanh Sơn nói, về sau nhà ngươi hồng viên quả cùng bắp viên nếu muốn ma thành phân nói, liền lấy lại đây, cái này thạch ma liền có thể đem chúng nó ma thành bột mì. Thanh sơn kinh ngạc nhìn này khối thạch ma, bọn họ vẫn luôn không rõ tiểu khê phải làm thứ này là làm cái gì dùng, không nghĩ tới cái này cục đá khối sẽ như vậy hữu dụng. Tiểu khê nhìn thanh sơn vẻ mặt không dám tin tưởng đi ra ngoài, cười cười có lẽ bọn họ chỉ là cảm thấy chính mình vì hảo chơi mới làm thạch ma đi. Hiện tại có thạch ma có thể đem này đó ma thành bột mì chứa được lên. Tiểu khê lại xem xếp thành tiểu sơn giống nhau bắp, còn có ở thái dương phía dưới phơi thành một mảnh hồng viên quả. Thật ứng câu nói kia, trong nhà có lương tâm không hoảng hốt, hiện tại Tiểu Khê liền có loại cảm giác này. Liên tứ lần trước bẻ xong rồi kia phiến bắp, Trường Phong bọn họ lại lục tục từ nơi khác tìm được rồi một ít bẻ trở về, hiện tại Tiểu Khê gia không sai biệt lắm có 1000 nhiều cân bắp. Con phơi có 4500 cân khoe sọ phiến, 100 nhiều cân cá khô, có lẽ là năm trước Tuyết Quý Trường Phong cùng tình Thương vì tiết kiệm được đồ ăn, cho nàng cùng Phượng Nguyên ăn, hai người cuối cùng gầy ốm đều lộ ra xương cốt, cấp Tiểu Khê tâm lý tạo thành bóng ma. Nàng nhìn trong nhà lương thực tổng cảm thấy vẫn là kém một chút, lại nghĩ tới ngọt gạo, chính là hắn cùng Trường Phong tìm rất nhiều địa phương đều không có tìm được. Trường Phong trở về thời điểm, Tiểu Khê khiến cho hắn hỗ trợ thử một chút này, tảng đá to mà có thể hay không đem bắp ma thành phấn. Tiểu Khê đem bẻ xuống dưới bắp viên, dùng chút buồn bưng một chậu lại đây, Trường Phong nếm thử tính thúc đẩy cắm ở thạch ma thượng gậy gộc, tuy rằng kiên sắc một ít nhưng là đẩy đến động. Tiểu Khê đem bắp đặt ở thạch ma mặt trên lỗ thủng, chầm rãi bắp phấn liền từ phía dưới ra tới có thể mài ra phấn tiểu khê thật cao hứng. Buổi tối thời điểm tiểu khê dùng nói nhiều nói nhiều thú thịt cùng bắp hầm một nồi thịt, lại dùng mới vừa ma bắp phấn ở kình thương bọn họ kia ra nồi và bếp thượng, làm một nồi bắp bánh. Tiểu khê làm nhiều như vậy đồ ăn, vẫn là không đủ ăn, trường phong lại nướng một con giã thu thịt hợp lại cùng nhau ăn. Buổi tối ăn cơm thời điểm, tiểu phượng nguyên nhìn có nhiều như vậy ăn ngon đến cao hứng không được. Kinh thương ngồi ở ghế đá thượng đem tiểu đường quả đặt ở chính mình trên đùi loạn ngảy Tiểu gia hỏa cao hứng đi bắt hắn kim sắt tóc. Tiểu Khê thấy kia lũ bị bắt lấy tóc, đều cảm giác được ra đầu đau, chính là Kình Thương còn có thể mặt không đổi sắc đùa với tiểu gia hỏa chơi, nếu không phải tiểu Đường Quả cùng Trưởng Phong lớn lên giống nhau, nàng đều phải cho rằng chính mình ra nhãi con, bị Kình Thương đánh cháo thành nhà hắn. Buổi tối ăn cơm thời điểm, tiểu Đường Quả liều mạng chiều trên bàn phác, tiểu Khê liền hoài nghi bốn tháng ấu thể, chẳng lẽ liền muốn ăn thịt. Không nghĩ tới chính mình thật sự đoán đúng rồi, một cái không chú ý Tiểu Phượng Nguyên liền cầm một khối nấu chín nói nhiều nói nhiều thịt, đưa cho Tiểu Đường Quả. Tiểu Khê chính duỗi tay muốn bắt lại đây, liền thấy Tiểu Đường Quả thật sự từ kia khối nói nhiều nói nhiều thịt thượng, dùng hàm răng sẽ xuống tới một khối. Liên tính nói nhiều nói nhiều thú thịt rất ngon, kia cũng không nên bị chỉ dài quá một loạt trước răng cửa ấu thể, dễ dàng sẽ xuống đến đây đi. Tiểu Khê sợ kia khối sẽ xuống tới thịt ngẹn lại Tiểu Đường Quả, đang muốn rôi tay đi Tiểu Đường Quả trong miệng đem kia khối thịt móc ra tới, bị tay mắt lanh lẹ trưởng phong kịp thời ngăn cản. Tiểu Khê nhìn sắc mặt không tốt Trường Phong, không biết chính mình làm sai cái gì. Trường Phong hoán một chút sắc mặt biết này không trách Tiểu Khê, lần sau không cần từ nhỏ kẹo trong miệng đào đồ vật, Tiểu Tâm nàng đem ngươi ngón tay cắn thương. Cuối cùng Tiểu Đường Quả trong miệng đến kia khối thịt là bị Trường Phong móc ra tới, nhìn Trường Phong ngón tay thượng dấu răng tử, Tiểu Khê một trận hoảng hốt, không nghĩ tới thế giới này ấu thể hàm răng sẽ như vậy sắp bén. 126 ấu tể Thời gian cứ như vậy vội vàng quá khứ, Tiểu Đường Quả đã hơn 4 tháng. Hàng phía trước nha, mỗi lần ăn mãi thời điểm, đều sẽ cắn đau tiểu khê, hơn nữa này hai lần mỗi lần đều có thể cắn xuất huyết ấn. Trường Phong đã biết về sau, sắc mặt tâm trầm 2 ngày, cuối cùng quyết định làm tiểu khê cấp tiểu đường quả cai sữa. Tiểu khê cũng phát hiện, nơi này hấu tể mọc ra tới răng sữa, là hiện đại trẻ nhỏ tân mọc ra tới răng sữa không thể so. Hơn nữa hiện tại tiểu đường quả hàm răng thế nhưng có thể gặm xuống nói nhiều nói nhiều thú thịt non, nho nhỏ nhân nhi, thế nhưng một đốn có thể ăn một chén trứng chim canh. Này vẫn là tiểu hải tử sao? Đúng rồi, nàng không phải tiểu hải tử, tiểu khê đã quên nàng là một cái thú nhân thế giới ấu tể, làm sao có thể lấy hiện đại đối trẻ con tiêu chuẩn tới đối đại nơi này thú nhãi con đâu. Bận việc này một thời gian hôm nay mọi người đều không có đi ra ngoài, trừ bỏ trường phong, đi một chuyến rừng rậm bắt giữ hôm nay dùng ăn con ngồi. Hiện tại đều ở trong sơn cốc dùng tiểu khê khâu vá ra tới ra thu túi, đem trước một đoạn thời gian ngắt lấy phơi khô hồng viên quả trăng lên. Dọn vào trong sơn động đắp giá gỗ thượng bày biển hảo. Tiểu Khê đếm đếm thế, nhưng trang sáu cái ra thú túi hồng viên quả, lần này ra thú túi phùng khá lớn, một túi có thể trang 5 60 cân, này còn không coi trang xong, trên mặt đất còn có không làm đang ở phơi. Trang xong rồi hồng viên quả, Tiểu Khê cùng Trường Phong Kình Thương liền tìm một cái dâm mát chỗ ngồi xuống, bắt đầu đem bắp đồng thượng bắp viên bẻ xuống dưới. Bẻ xuống dưới bắp viên rót vào ra thú túi chứa được lên, bắp đồng tâm tiểu Khê lưu trữ mùa đông nhóm lửa dùng. Tiểu khê thấy hai cái giống được bẻ bắp viên hai tay nhất trà sát, nguyên cây bắp đồng thượng bắp viên đều bị xoa xuống dưới, lại xem chính mình trong tay bẻ cái này bắp đồng, chỉ có thể nói không ở một cái cấp bậc thượng. Tiểu đương quả hiện tại đã không cho một người ở lều hạ rào chăn chơi, phượng nguyên hiện tại chính ôm nàng ở trong sơn cốc lưu một vòng, cuối cùng về tới bọn họ bên người. Tiểu gia hỏa hiện tại đã sẽ bỏ, đặng hai chỉ chân ngắn nhỏ dây rũa muốn từ phong vân trong lòng ngực xuống dưới, trong miệng còn á á kê Tiểu khê tưởng chính mình không thể giống dưỡng hiện tại hài tử như vậy ước thúc tiểu đường quả, rốt cuộc bọn họ máu là thú nhân gen, là so hiện tại trẻ nhỏ cường hát nhiều. Vì thế đứng lên, lấy tới một trương gia thú phô trên mặt đất đối phượng nguyên nói, ngươi đem nàng buông xuống đi, làm nàng ở mặt trên chơi, ngươi cũng nghỉ ngơi trong chốc lát. Tiểu gia hỏa bị buông xuống quả thực cao hứng hỏng rồi, nho nhỏ một khối da thú hiện tại như thế nào có thể là nàng tiên địa, mấy lần liền bò xuống dưới, hướng tới một đống tuổi bắc bò đi. Bởi vì tiểu khê bọn họ hiện tại ngồi này khối địa phương, là chuyên môn thu thập ra tới xử lý san bằng quét sạch sẽ, phơi đồ vật sử dụng đâu. Cho nên tiểu khê yên tâm từ tiểu đường quả loạn bò, cũng không sẽ sợ có hòn đá nhỏ khái nàng. Tiểu khê nhớ tới lần trước tiểu đường quả cắn xé nói nhiều nói nhiều thật sự, liền hỏi trường phong, nhà người khác ấu thể như vậy tiểu, cũng giống tiểu đường quả giống nhau sao. Trường phong cũng là lần đầu tiên đương phụ thú, trước kia cũng không như thế nào tiếp xúc quá ấu thể hắn nghĩ nghĩ nhiều năm như vậy gặp qua ấu thể Giống như giống được gấu thể hơn 4 tháng vẫn là thú thân, lúc này đại đa số huy đều là thịt nát, canh thịt này một loại đồ ăn. Hắn trước kia lưu lạc thời điểm, cũng gặp qua 4-5 tháng đại giống được cấu thể cắn xé quá thịt nướng, giống như hình người giống cái ấu thể muốn kiều nộp nhiều, còn không có gặp qua giống chính mình ra tiểu bảo bối như vậy hung hãn. Trường Phong nhìn tiểu đường quả dầu mông nhỏ ngồi dậy, trong tay ôm một cây bắp liền hướng trong miệng gặm, tiêu ngạo lộ ra một cái lao phụ thân tươi cười, chính mình ra bảo bối chính là lợi hại. Đem bắp viên đều có thể gặm đến xuống dưới. Tiểu khê xem tiểu đường quả ôm bắp gặm, vội vàng đi qua đem nàng ôm trở về. Tiểu đường quả không muốn ở tiểu khê trong lòng ngực dãy rua, mập mạp tay nhỏ lung tung chung còn bắt được nàng một sợi tóc. Tiểu khê đau ai u một tiếng. Trường phong từ nhỏ khê trong tay tiếp nhận tiểu ra hỏa, nhẹ nhàng vô vô nàng mông nhỏ, lại khi dễ mụ mụ ngươi, ta muốn tấu ngươi. Trường phong biết tiểu khê đến từ gì thế, mụ mụ chính là bọn họ nơi này mâu thú y tứ. Tiểu ra hỏa không biết nàng phụ thú đang ở cảnh cáo nàng, còn tưởng rằng ở cùng nàng chơi, cao hứng vươn tay nhỏ vũ vào trường phong trên mặt. Tiểu khê một bên bẻ bắp một bên nhìn trường phong bị nhà hắn tiểu ác ma tra tấn, lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Trường phong híp mắt nhìn tiểu khê, chưa kịp thu hồi đi ý cười, tiểu không lương tâm, ta là vì ai mới có thể bị cái này tiểu ra hỏa vả mặt. Tiểu khê, ngượng ngùng ho khan một tiếng, túi đầu, làm bộ cái gì đều không có phát sinh. Thật là chính mình không phúc hậu Trường Phong là vì giải cứu nàng tóc, mới tiếp nhận tiểu đường quả, hiện tại hắn bị nhai con vào mặt, chính mình có phải hay không không nên chê cười hắn. Trường Phong ôm một người vui không bằng mọi người cùng vui nguyên tắc, tra tấn một người không bằng cha tấn một đám người nguyên tắc, đem trong lòng ngực tiểu đường quả đặt ở kình thương trước mặt, đều không cần người khác hỗ trợ, tiểu đường quả liền chiều kình thương bỏ đi. Đang ở bệ bắp kình thương ngẩn đầu nhìn Trường Phong liếc mắt một cái, vụ vỗ tay, bấy lên đang cố gắng chiều trên người hắn leo lên tiểu ra Đứng lên, nhà của chúng ta tiểu đường quả, đây là bị người ghét bỏ, đi, ta mang người đi chơi. Kinh thương nhìn trường phong trừng lại đây ánh mắt, ôm tiểu đường quả tiêu sái rời đi nơi này, trường phong lại quay đầu lại khi, liền thấy tiểu khê túi đầu bẹ bắp, run rảy bả vai tiết lộ nàng đang xem chê cười sự thật. Buồn cười sao? Tiểu khê nỗ lực nén cười nhấp môi ngẩng đầu lên, nhìn trường phong âm chắc chắc khuôn mặt tuấn tú, lắc lắc đầu, vừa rồi đã xảy ra sự tình gì sao? Trường Phong nhìn mở to một đôi manh manh đến đôi mắt nói dối thỏ con, hẹp dài đôi mắt mị lên, chậm rãi con hạ thân mình đến gần rồi tiểu Khê lỗ thai nói một câu, không phát sinh chuyện gì, chẳng qua muội chỉ thỏ con buổi tối yêu cầu hảo hảo. Tiểu Khê túng túng rụt rụt bả vai, thầm hận chính mình chế dễ ước, như thế nào có thể làm đương sự phát hiện đâu, về sau nhất định phải tăng mạnh chính mình biểu tình quản lý, nếu không buổi tối ở trên giường đất sẽ bị sửa chữa thức thảm. Kinh Thương ôm tiểu Đường quả đi rồi, tiểu Khê nghĩ nghĩ vẫn là không yên tâm nhà mình nãi con. Vì thế hướng tới bên cạnh bẻ bắp trường phong trước mặt xê dịch, tiểu đường quả như vậy thật sự không có việc gì sao. Ta xem tiểu hoa ra hòn đá nhỏ đã 6 tháng, cũng chỉ là ăn một ít thịt nát gì đó, chính là nấu thịt chín, này một thời gian tiểu hoa bọn họ mới vừa đi hắn ăn. Ta thấy ngày đó ngươi từ nhỏ kẹo trong miệng móc ra tới nói nhiều nói nhiều thịt, chỉ có một chút điểm, dư lại hẳn là tiểu đường quả ăn xong đi, chính là ăn thịt tiểu đường quả cũng không có xuất hiện cái gì không thoải mái phản ứng. Hơn nữa ta cảm thấy nàng so khác gấu tể cường tráng, nghịch ngợm, hiếu động, hơn nữa hàm răng còn thực sắp bén. Tiểu Khê nhìn vẻ mặt bình tĩnh Trường Phong, lại nhìn không được nói, ngươi đều không lo lắng sao. Trường Phong nhìn Tiểu Khê, vẻ mặt lo lắng bộ dáng, sờ sờ nàng chắt lên tóc dài, có được thần thú huyết mạch gấu tể, trừ bỏ nhà của chúng ta tiểu đường quả, ta cũng không có gặp qua, chỉ là ta thấy đến đều là hướng tới tốt một mặt phát triển, cho nên ngươi trước không cần lo lắng. Có lẽ nhà của chúng ta tiểu đường quả nàng liền không phải một cái bình thường tiểu giống cái, chờ một chút nhìn xem, có lẽ có được thần thú huyết mạch đấu tể chính là cùng mặt khác thú nhãi con không giống nhau đâu. 127 trời mưa Hôm nay trường phong bị tiểu hoa ra thỉnh đi dạy bọn họ ra giống được bàn giường đất, kinh thương đi rừng rậm đi săn đi, tiểu phượng vân cũng không biết bay đi nơi nào chơi. Đang ngồi ở trên giường đất bồi tiểu đường quả chơi tiểu khê, liền cảm giác ngoài cửa sổ đống nhiên tối sầm xuống dưới, hắn bế lên tiểu đường quả, đi ra sân động thấy chân trời lăn lại đây từng đoàn mây đen, đây là muốn trời mưa tiết ấu. Tiểu Khê vội vàng đem tiểu đường quả đặt ở mái che, nâng phía dưới rào chắn, cầm lấy điệp ở bên nhau ra thú túi, chạy tới thu còn ở phơi hồng viên quả cùng còn không có bẻ xong bắp đồng. Tiểu Khê trang nửa ra thú túi hồng viên quả liền chiều sơn trong động bối đi, bối một nửa tiến sơn động khi, không trung rơi xuống hạt mưa, bởi vì quá mức cuống quýt Tiểu Khê ở con nửa túi bắp đồng thượng một thang lầu thời điểm dưới chân vừa trượt, từ phía trên té ngã một cái lăn xuống dưới. Với lúc bị vội vàng gấp trở về, mới vừa nhảy vào trong sơn quốc trường phong thấy. Trường phong thấy tiểu khê té ngã trong lòng vừa kéo, mấy cái nhảy lên liền nhảy tới rồi tiểu khê trước mặt, đem nàng bế lên tới đi vào trong sơn động đặt ở trên giường đất. Tiểu khê vô hắn ngực sốt rồi nói, ta không có việc gì, bên ngoài còn có thật nhiều bắc đồng không có thu, ngươi chạy nhanh đi đem nó thu hồi tới, tiểu tâm mắc mưa liền hỏng rồi. Nói liền phải hạ giường đất, bị trường phong đẹ lại nhìn nhìn trên người nàng thương, thấy chỉ là sát phá một chút ra. Lúc này mới giảm bớt sắc mặt thở dài nhẹ nhõn một hơi, ngươi tại đây hảo hảo ngồi, ta đi lộng. Xem tiểu khê còn muốn động, trường phong âm trầm xuống dưới mặt, ngươi nếu là còn dám động, ta khiến cho bên ngoài những cái đó bắp hôm nay ngâm mình ở trong nước, ngươi tin tưởng sao. Thấy trường phong thật sự sinh khí, tiểu khê đành phải ngồi trở lại trên rừng đất, vậy ngươi mau đi đem bắp lộng tiến sơn động đi, trong chốc lát trời mưa lớn, chúng ta liền làm không thời gian dài như vậy, ta hiện tại đi ra ngoài đem tiểu đường quả bao trở về. Trường Phong không làm tiểu khê lại đi ra ngoài, chính mình chạy ra đi đem tiểu đường quả ôm trở về đặt ở trên giường đất, có vội vàng đi thu thập dư lại tới củi bắp. Tiểu Khê ôm tiểu đường quả ghé vào trên cửa sổ, nhìn Trường Phong một tay xách theo một túi tràn đầy bắp đồng, đi vào chữ Tồn Lương thực trong sân động. Bất quá mấy cái qua lại liền đem trong viện bắp đồng đều thu thập vào sân động. Ngay cả phơi ở sân động trước ngôi cao thượng tiểu khê chưa kịp thu, ra ớt tay, ra tép tỏi, còn không có phơi khô cá. Hắn cũng đều thuận tay thu vào trong sơn động. Vũ càng rơi xuống càng lớn chờ đến Kình Thương khiêng con ngồi trở về thời điểm, đã bị xối thành ga rất vào nồi canh, cứ như vậy, trong nhà tiểu bảo bối thấy hắn đã trở lại, còn muốn dây rửa chiều kình thương trong lòng ngực phát. Lần này kình thương bởi vì chính mình cả người đều ướt, không có tiếp hướng hắn nhào qua đi tiểu đường quả, trở về chính mình cư trú trong sơn động thay đổi một bộ quần áo, lúc này mới lại đây bế lên tiểu gia hỏa. Tiểu Khê nhìn nhìn bên ngoài hạ Vũ Lo lắng ở bên ngoài còn không có về nhà tiểu phượng nguyên, không biết hôm nay hắn lại thượng kia đi chơi, như thế nào đến bây giờ còn không có trở về. Thời gian quá đến càng lâu tiểu khê chiều ngoài cửa sổ xem thời gian liền càng dài, đơn giản hạ giường đất đi sơn động trước ngôi cao thượng, đứng ở kia chiều sơn cửa cốc nhìn lại. Bên ngoài vũ còn tại hạ, tiểu khê suốt ruột ở ngôi cao thượng đi tới đi lui, trường phong theo ra tới khuyên đủ, ngươi đừng có gấp có lẽ tiểu ra hỏa trời mưa thời điểm, chưa kịp trở về, ở địa phương nào trốn vũ đâu. Trường Phong lời nói hơi chút chấn an Tiểu Khê bực bội cảm xúc, là nha, có lẽ Tiểu Phượng Nguyên ở địa phương nào trốn vũ đâu. Nhưng là Tiểu Khê vẫn là không có về sân động, Trường Phong đành phải bồi nàng đứng ở ngôi cao thượng. Thời gian qua đến càng lâu, Tiểu Khê trong lòng liền càng bất an, lẽ ra Tiểu Phượng Nguyên là cái thông minh hiểu chuyện Tiểu thú nhãi con, ngày thường tuy rằng ham chơi một ít, kia cũng là thú nhãi con bản tính. Có lẽ là hắn phụ thú sau khi chết hắn một người sinh hoạt quá một đoạn thời gian. Tiểu Phượng Nguyên muốn so mặt khác có cha mẹ tiểu thú nhãi con muốn thành thục hiểu chuyện nhiều. Hùng chi lúc ấy muốn trời mưa trước mây đen đều che đời thiên, lúc ấy thấy muốn trời mưa, lấy Tiểu Phượng Nguyên thông minh không có khả năng, thời gian lâu như vậy còn không trở lại. Càng muốn Tiểu Khê tâm càng hoảng, nàng ngẩn đầu khẩn cầu nhìn Trường Phong. Trường Phong vươn tay đem Tiểu Khê ôm ở trong lòng ngực, theo nàng phía sau lưng chấn an nàng bất an tâm tình, ngươi đừng lo lắng, ta cùng kình thương này liền đi ra ngoài tìm một chút. Kình thương nghe trường phong nói muốn đi ra ngoài tìm tiểu phượng nguyên, liền đem trong lòng ngực ôm tiểu đường quả đưa cho tiểu khê, tiểu đường quả ôm cổ hắn không muốn xuống dưới, vẫn là tiểu khê mạnh mẽ ôm lấy. Tiểu phôi đảng, chặt đứt mãi, liền không cần mụ mụ, phải không? Trường phong cùng Kình thương đi ra ngoài tìm tiểu phượng nguyên sau, tiểu khê thất thần đến thiếu chút nữa làm tiểu đường quả từ trên giường đất bò ngã xuống đi. Thấy tiểu đường quả bắt lấy cái gì đều hướng trong miệng ăn, nàng lúc này mới phát hiện thiên không còn sớm Tiểu gia hỏa đây là hẳn là đói bụng. Trong nhà trứng chim đêm qua, đã làm trứng chim canh làm hai cái tiểu gia hỏa ăn xong rồi. Tiểu khê đành phải cắt một khối thu thịt cắt thành thịt nát đinh cùng hồng viên quả bột mì làm một chén thịt cháo, ra nổi thời điểm ở hướng trong dài chút cắt nát rau dại, có điểm giống hiện tại bánh canh. Tiểu gia hỏa thực thích ăn thịt, một chén thịt cháo, chỉ chốc lát sau liền ăn xong rồi. Ăn no tiểu gia hỏa, đem lông xù xù đầu nhỏ chiều trong lòng ngực nàng cùng cùng, tiểu khê biết nàng đây là buồn ngủ. Liền ôm nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, không trong chốc lát tiểu gia hỏa liền nhắm mắt lại ngủ rồi. Tiểu Khê chậm rãi đem nàng đặt ở trên giường đất, cầm một cái tiểu kẹp bị cấp cái ở trên người, nhìn tiểu gia hỏa bị buông xuống nhăn lại mày, tiểu Khê lại nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, lúc này mới cấp án ổn lại ngủ rồi. Tiểu Khê hống ngủ tiểu đường quả, vừa định xuống đất đi ra ngoài nhìn xem, liền nghe thấy sơn động ngoại ngôi cao thượng có chạy động thanh âm, tiếp theo liền thấy trưởng phong ôm tiểu phượng nguyên thú thân, chạy vào nàng ở trong sơn động. Tiểu Khê thấy Trường Phong trong lòng ngực hôn mê bất tỉnh Tiểu Phương Uyên, dọa tim đập thiếu chút nữa đình chỉ. Đây là làm sao vậy? Nói chuyện liền dối tay giúp đã bị Trường Phong đặt ở trên giường đất Tiểu Phương Uyên, kiểm tra thân thể. Tiểu gia hỏa hô hấp đã có chút mỏng manh, trên người địa phương khác cũng không có miệng vết thương, chỉ có ở hắn cánh căn tốt nhất giống bị thứ gì cắn xé một ngụm. Tiểu Khê lập tức từ y y dược trong không gian lấy ra phải dùng đồ vật, trước đem chính mình đôi tay tiêu độc, miễn cho chính mình trên tay không sạch sẽ lại cảm nhiễm miệng vết thương chờ làm tốt này hết thể sau, tiểu khê liền tới tới rồi tiểu phượng nguyên trước mặt cho hắn xử lý miệng vết thương, bị cắn miệng vết thương rất lớn đã lộ ra xương cốt, tiểu khê đau lòng nước mắt hàm ở hốc mắt, nàng cắn chặt răng biết hiện tại không phải khóc thời điểm, làm trường phong giúp nàng xoa xoa tỉnh mơ hồ hai mắt, liền cầm dao phẫu thuật cấp tiểu phượng nguyên xử lý miệng vết thương xé rách chỗ, đem cắn xé khi còn không có rơi xuống thịt, rửa sạch xuống dưới, tiểu khê nhấp môi vẻ mặt lạnh nhạt cấp miệng vết thương tiến hành xuống tay thuật. Tiểu Phượng Nguyên trên người miệng vết thương vừa thấy liền không phải giã thú cắn, bởi vì hắn là chim bay thú nhân, lục địa giã thú căn bản là với không tới hắn. Hơn nữa cái này miệng vết thương cũng không giống bình thường giã thú cắn thương, càng giống nàng đã từng cấp tình thương xử lý quá cự mãng cắn miệng vết thương. Nếu là Tiểu Khê biết là ai đem Tiểu Phượng Nguyên thương thành như vậy, nàng khẳng định sẽ dùng dao phâu thuật một đao một đao đem trên người hắn thịt cắt bỏ. Đem Tiểu Phượng Nguyên miệng vết thương xử lý hảo sau, Tiểu Khê cầm băng vải đem miệng vết thương quấn quanh cột chắc, thả lỏng lại sau. Lúc này mới phát hiện chính mình đôi tay đang run rẩy. Trường Phong đi tới đem nàng ôm vào trong ngực, không có việc gì, Phượng Nguyên sẽ không có việc gì. Nhưng Tiểu Khê phục hồi tinh thần lại thấy không biết khi nào trở về kình thương cũng đứng ở bên cạnh, nhìn nằm ở trên giường đất hôn mê bất tỉnh Tiểu Phượng Nguyên, kim hoàng sắc đôi mắt hung quang thoáng hiện. Muốn cho hắn biết là ai bị thương Tiểu Phượng Nguyên, hắn chắc chắn dùng lợi chảo đem hắn xé nát. Trường Phong màu lam nhạt con ngươi thanh lánh lánh một mảnh, hắn một bàn tay ôm Tiểu Khê, một bàn tay vô, vô kình thương bả vai. Thanh âm trầm thấp nói, chờ Tiểu ra hỏa tỉnh lại, đã biết là ai làm, lại cho hắn báo thủ cũng không muộn. 128 bị thương. Vào lúc ban đêm Tiểu Phượng Nguyên lưu tại bọn họ bên này trên giường đất ngủ, Tiểu Khê biết Phượng Nguyên lần này thương thực trọng, vẫn luôn cũng chưa dám ngủ. Trường Phong biết Tiểu Khê lo lắng Phượng Nguyên, vì thế nói, ngươi ngủ đi, ta tới nhìn hắn, có chuyện gì ta lại kêu ngươi. Tiểu Khê gật gật đầu nói, có chuyện gì ngươi liền chạy nhanh đánh thức ta. Có lẽ là thật sự mệt mỏi ngạnh căng trong chốc lát cuối cùng vẫn là mơ mơ màng màng ngủ rồi. Tiểu Khê cảm thấy chính mình giống như vừa mới nhắm mắt lại, thân thể đã bị người đẩy đẩy, trong lòng cả kinh liền ngồi lên, làm sao vậy, có phải hay không Tiểu Phượng Nguyên có chuyện gì? Trường Phong vẫn luôn không có ngủ, hắn nghe xong Tiểu Khê lời nói, mỗi cách một lát liền sờ sờ Tiểu Phượng Nguyên thân thể, xem hắn có hay không nóng lên. Không ra Tiểu Khê sở liệu nửa đêm thời điểm Tiểu Phượng Nguyên trên người nóng lên. Tiểu Khê bị Trường Phong đẩy tỉnh sau, vội vàng kiểm tra rồi một chút Phượng Nguyên thân thể Xác định hắn bởi vì miệng vết thương cảm nhiễm bắt đầu rồi phát sốt, liền từ chữa bệnh trong không gian lấy ra, trước nay đều không có nghĩ tới phải dùng truyền dịch độ dùng. Đây là Trường Phong lần đầu tiên thấy Tiểu Khê cho người ta truyền dịch, nho nhỏ một cái cái chai giống như trang hơn phân nửa bình thủy, đầu chiều hạ treo ở trên cửa sổ mục bình thượng. Phía dưới một cái không biết dùng cái gì làm thật dài cái ống, phía cuối còn có một cây châm giống nhau đồ vật, chui vào tiểu phượng nguyên thú thân trên đùi mạch máu. Trường Phong cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, tò mò hỏi: Đây cũng là các ngươi thế giới kia cứu người đồ vật. Tiểu Khê thấy trương phong, to mò nhìn truyền dịch bình gật gật đầu, ta biến thành ra tới đồ vật, đều là ta kiếp trước trong nhà y ly dược phòng y ly dược đồ dùng, trừ bỏ này đó chữa bệnh dùng đồ vật, dược phòng trong không gian cũng chỉ dư lại, kiếp trước ngày thường ta tắm rửa quần áo cùng một ít thư tịch. Nguyên bản ta không nghĩ cấp nơi này thú nhân, dùng loại này chất kháng sinh y ly dược đồ dùng, ngày thường chữa bệnh thời điểm ta còn sẽ càng nhiều lựa chọn dùng thảo dược. Bởi vì trong không gian này đó y thì dược đồ dùng ta có một ngày không còn nữa, nơi này thú nhân lại ý lại quan chất kháng sinh, đó là một kiện thực đáng sợ sự tình. Trường Phong nghe ra tiểu khê ý tứ, xem ra cái này chất kháng sinh cũng không phải văn năng, nếu dùng nhiều còn sẽ làm người về sau sinh bệnh sinh ra ý lại tính. Vậy ngươi về sau đừng lấy ra tới cho người ta dùng, nơi này chỉ sợ cũng làm không ra loại đồ vật này, nếu là làm người đã biết, mỗi nhà có người bị bệnh đều làm ngươi cấp dùng loại này dược. tựa như ngươi nói Có một ngày chúng ta sẽ ra đi, thế giới này liền không còn có loại này dược, dùng quán này đó dược thú nhân, bọn họ lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Trường Phong nói đúng là chính mình trong lòng sở lo lắng, vì thế gật gật đầu, ta biết, nếu không phải Phượng Nguyên tình huống quá mức nghiêm trọng, ta cũng sẽ không dễ dàng lấy ra cái này. Bởi vì hai ngày này Tiểu Phượng Nguyên bị thương, trong nhà không khí có chút đêm mê, ngay cả Tiểu Đường Quả cũng không dễ dàng khóc náo loạn. Tiểu Khê sợ Tiểu Đường Quả không hiểu chuyện ở nàng bên này sẽ không cẩn thận bò qua đi chạm vào chứ phượng nguyên miệng vết thương. Ban ngày phần lớn thời gian nàng đều sẽ làm kính gương, ôm đến hắn bên kia đi chơi. Nơi này trời mưa thực làm người chán ghét, hoặc là không dưới, hoặc là liền hạ mấy ngày không ngừng. Này đều hạ ba ngày. Tiểu phượng nguyên tại đây ở giữa mơ mơ màng màng đã tỉnh một hồi. Tiểu khê vi hắn ăn một ít đồ vật lại hôn mê qua đi. Cứ như vậy phượng nguyên mãi cho đến ngày thứ tư mới hoàn toàn tỉnh lại, mở to mắt ánh mắt đầu tiên thấy tiểu khê bồi ở hắn bên người, giật giật biến hóa trở về nhân thân nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, tỷ tỷ, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Một câu liền đem tiểu khê tâm nói nắm lên, nàng bắt được phượng nguyên không bị thương cái tay kia, sẽ không, có tỷ tỷ ở, như thế nào sẽ làm loại sự tình này phát sinh. Tiểu khê đau lòng sờ sờ tiểu ra hỏa đầu, có đói bụng không? Tỷ tỷ, trong nổi cho ngươi nhiệt tan đâu? Tiểu phượng nguyên làm lũng đem đầu ở tiểu khê trong tay cọ cọ, đói bụng. Tiểu khê đi xuống từ trong nồi dùng trúc buồn bưng tới một chậu nấu thịt. Năm sáu chương rất đại bắp bánh một nô, làm nhỏ nói không đủ nơi này thú nhân tắc cái răng. Ở chỗ này đừng nói cái gì bị thương, muốn ăn thanh đạm đồ vật, kia không phù hợp nơi này trào lưu, cũng không có như vậy nhiều lựa chọn. Đừng quên tiểu phượng nguyên chính là có thể ăn 7-8 cân thịt nướng ngay con, tiểu khê đem giường đất bàn dọn tới rồi trên giường đất, đem đồ ăn đặt ở giường đất trên bàn, chậm rãi đem tiểu phượng nguyên nâng dậy tới dựa vào trên người mình. Cầm một khối nấu thịt chuẩn bị uy hăn ăn. Trong tay thịt bị Tiểu Phượng Nguyên dùng không bị thương cái tay kia tiếp qua đi, tỷ tỷ ta có thể chính mình ăn. Xem ra là thật sự đói bụng, nói xong liền bỏ vào trong miệng mồm to ăn lên, ăn 4-5 khối rất đại nấu thịt, lại ăn hai cái bắp bánh một nô. Tiểu Khê đem bên cạnh một chén thịt đinh rau dại canh đưa cho Phượng Nguyên, ngươi mới vừa tỉnh, còn không thể ăn như vậy nhiều đồ vật, đem này chén canh uống lên, điền một điền bụng, chờ ngươi đã khỏe, muốn ăn nhiều ít đều có thể. Phượng Nguyên tuy rằng cảm thấy chính mình còn có thể ăn. Nhưng là vẫn là nghe lời nói, bưng lên thịt đinh đồ ăn canh một hơi uống xong rồi. Cầm nước xong, Tiểu Khê cẩn thận đem Phượng Nguyên chậm rãi đỡ nằm xuống, lại cầm khăn vải cho hắn xoa xoa miệng cùng tay, "Ngủ tiếp trong chốc lát đi, nghỉ ngơi tốt, đối với ngươi miệng vết thương có chỗ lợi." Phượng Nguyên nghe lời nhắm hai mắt lại, hắn cho rằng chính mình ngủ không được, không nghĩ tới một lát liền mơ mơ màng màng đã ngủ. Tiểu Khê đem Phượng Nguyên ăn đồ vật thu thập đi xuống, lại đem giường đất bàn lau khô, dọn xuống dưới đặt ở trong một góc. Lúc này mới lại từ trong nồi bưng một chén thịt đinh rau dại canh, cấp ở cách vách chơi tiểu đường quả đưa đi. Tiểu Đường Quả thấy mụ mụ bưng chén lại đây, cao hứng ở kình thương trong lòng ngực á á đê, tiểu khê đi đến trước mặt điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, tiểu thèm miêu, liền biết ta quả nhiên là ăn. Kình thương tiếp nhận tiểu khê trong tay chén, cầm muỗng gỗ, thuần thục ở trong chén quái, chờ lệnh không sai biệt lắm, thử thử độ ấm, lúc này mới đút cho trong lòng ngực đã chờ không kịp tiểu ra hỏa. Tiểu Khê thấy tiểu đường quả có ăn căn bản không xem nàng. Trong lòng có điểm buồn cười lại có điểm mất mát, hiện tại chính mình cũng có chút lý giải trường phong cảm thụ, thật giống như chính mình ra nhãi con bị tình thương đoạt đi rồi giống nhau. tình thương liền từ nhận thức tiểu khê tới nay thu được nàng cái thứ nhất xem thường, nhất thời có chút nốc, chờ thấy chính mình trong lòng ngực ăn thật sự hương tiểu gia hỏa, hắn bỗng nhiên liền suy nghĩ cẩn thận, gợi lên khỏe miệng, này đối bạn nữ thật đúng là giống nhau như lúc, lại keo kiệt, đấu kỵ tâm quan trọng. Đi ra tiểu khê căn bản là không biết kình thương ở trong lòng đem nàng cùng trường phong phun tào một lần. Trưa buổi tối mọi người đều cơm nước song song, trường phong cùng kình thương đem đồ vật thu thập đi xuống, tiểu khê ngồi ở trên giường đất ôm tiểu đường quả, hai người đem đồ vật thu thập song song, đều tự tìm một cái ghế gỗ tử ngồi xuống. Tiểu phượng nguyên buổi chiều lại ngủ một giấc, hiện tại tinh thần khá hơn nhiều, trường phong liền bắt đầu dò hỏi hắn ngày đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, như thế nào sẽ chịu như vậy trọng thương. Nghĩ tới ngày đó ở trong rừng rậm phát sinh sự tình. Tiểu Phượng Nguyên còn lòng còn sợ hãi rụt rụt thân thể, Tiểu Khê thấy hắn như vậy, đau lòng muốn cho Trường Phong bọn họ quá hai ngày hỏi lại, đã bị Trường Phong ánh mắt ngăn lại. Tiểu Khê minh bạch Trường Phong ý tứ, nếu là rừng rậm có cái gì lợi hại hung thú cùng thú nhân nói, vẫn là mau chóng tìm được trừ bỏ cho thỏa đáng. Nếu không có sức chiến đấu không cường thú nhân đi rừng rậm đi săn, đồng dạng sẽ gặp được nguy hiểm. Tiểu Phượng Nguyên bắt đầu nói lên ngày đó phát sinh sự tình. Ngày đó bởi vì trong nhà trứng chim ăn xong rồi. Hắn liền muốn đi rừng rậm lại tìm một ít trở về, chỉ sợ ngày đó vận khí không tốt, tiểu phượng nguyên tìm thật lâu đều không có tìm được. Lúc này hắn phát hiện không chung bay tới mây đen giống như muốn trời mưa, liền tính toán về nhà, lại ở một cây trên đại thụ phát hiện một cái tổ chim, còn có mấy viên trứng chim, liền bay qua đi đang chuẩn bị móc ra tới khi. Liền cảm giác phía sau lạnh cam cam, hắn còn không có tới kịp quay đầu lại trên vai liền truyền đến một trận đau đớn, chính mình vội vàng biến hóa trở về thu thân, dùng sắc bén mỏ nhọn, sắc bén móng đuốt một trận mánh mổ loạn cào lúc này mới từ cái kia màu trắng cự mãng trong miệng tránh thoát ra tới cố nén cánh thượng truyền đến đau đớn bay đến sông lớn biên thật sự đã không có sức lực mới từ không trung té xuống trường phong nhìn tiểu phượng nguyên tái nhợt mặt sờ sờ tiểu ra hỏa đầu hắn thật là ở sông lớn biên đem bị thương tiểu phượng nguyên cứu trở về tới phượng nguyên nói đến hắn bị một con màu trắng cự mãng cắn thương cái này làm cho tiểu khê cùng trường phong đồng thời nhớ tới một đoạn quá vãng Tiểu khê nhớ lại nàng ở trong ngọng nguyên chủ chính là bị một con màu trắng cự mãng sợ tới mức hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại thời điểm, đã bị ném vào sương mù đại rừng rậm chốt sâu trong. Trường phong lại nhớ tới năm trước hắn bị mê choáng kia đoạn quá vãng, đi theo cái kia vô sỉ giống cái bên người, vừa lúc cũng là một con bạch giao thú nhân. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái trong lòng đồng thời có nào đó suy đoán. 129 hương thịt. Nghe xong tiểu phượng nguyên đối thương tổn hắn thú nhân miêu tả. Trường Phong cùng tình Thương ở bọn họ cư chú Phạm Vi chăm giảm tìm tòi nửa tháng, cũng không có tìm được cái kia bạch mãng thú nhân. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể bông, chờ đến về sau nếu được phải, bọn họ lại vì Tiểu Phượng Nguyên báo thủ. Nửa tháng về sau, Tiểu Phượng Nguyên thương đã hảo, chính là Tiểu Khê còn không yên tâm, mấy ngày nay còn không cho hắn bay lên trời. Trải qua chuyện này, Tiểu Phượng Nguyên giống như trưởng thành rất nhiều, không hề mỗi ngày không có việc gì liền phi không ảnh, cũng nguyện ý ở nhà nhiều bồi Tiểu Đường quả chơi. Tiểu khê trước một đoạn thời gian, bởi vì muốn chiếu cố tiểu phượng nguyên chậm trễ viêm quý lần thứ 2 đại trợ, chờ đến tiếp theo đại trợ, đó chính là cái này viêm quý cuối cùng một lần trao đổi đồ vật trợ. Lần này chỉ có kình thương một người đi, trở về thời điểm chỉ đổi về tới 20 cân tả hữu muối ăn, chủ yếu là tiểu khê muốn nhiều đổi một ít muối trở về, cái này mùa con ngồi tương đối nhiều, nàng muốn ướp một ít hơn thịt chờ đến tuyết quý về sau con ngồi thiếu thốn thời điểm ăn. Như vậy trường phong cùng kình thương bọn họ không bao giờ sẽ bởi vì đồ ăn giảm bớt sau gầy thành như vậy. Mấy ngày nay trường phong cùng kình thương đánh rất nhiều con mồi trở về, xử lý sạch sẽ sau, tiểu khê gọi tới tiểu hoa, tiểu nhã cùng A Hồng này mấy nhà muốn lưu lại quá tuyết quý thú nhân gia đình, nói cho bọn họ như thế nào ướp cùng hun thịt khô. Nàng không nghĩ chính mình một nhà có thể ăn no, nhìn bọn họ mấy nhà tuyết quý thời điểm chịu đói, chỉ có thể đem bọn họ gọi tới học cùng nhau làm hôn thịt. Tiểu khê làm trường phong mang theo nàng tìm được rồi cây bách, sau khi trở về làm thành cây bách toái Dùng để làm hun thịt dùng. Tiểu Khê đem thu thịt bỏ vào trường phong làm một cái đặc đại buồn gỗ, dùng muối ăn ướp một buổi tối. Ngày hôm sau dùng nước sôi để ngội xúc rửa, sau đó phơi khô thủy phân. tiếp theo đem sinh gừng, mùi ăn, hoa tiêu, đại liều, này đó gia vị bỏ vào phơi khô thủy phân thịt ướp một tuần. Lúc sau đem ướp một tuần giã thu thịt lấy ra tới phơi nắng trong chốc lát, lại đặt ở trước đó dùng cục đá cùng buồn xây bếp lò thượng, phía dưới dùng cây bách tóe nhóm lửa bắt đầu hun. Hun hai cái giờ sau, Đem thịt phiên cái thân tiếp tục hun, cứ như vậy hun một ngày, mùi thịt hương hương vị đã ra tới. Ngày hôm sau tiếp tục hun một chút, như vậy hân thịt liền làm tốt. Làm như vậy ra tới hun thịt đặt ở khô giáo thông gió địa phương, hạn sử dụng ít nhất có nửa năm đến một năm thời gian sẽ không hư. Trường phong cùng kình thương thấy bị hân hắc hắc thú thịt, đều lộ ra một mặt ghét bỏ biểu tình, không biết làm như vậy ra tới có thể ăn được hay không. Tiểu khê làm trường phong bọn họ đem hun ra tới ra thu thịt, treo ở khô giáo thông gió trong sân động Như vậy khi nào ăn, khi nào đi lấy là được. Tiểu Khê thấy hai người biểu tình, chiều bọn họ trợn trắng mắt, quyết định hôm nay liền làm một đốn hun thịt cho bọn hắn ăn, tỉnh bọn họ hoài nghi chính mình tay nghề. Tiểu Khê dùng hun thịt cho bọn hắn làm, ống trúc trưng hun thịt, hun thịt xào măng, ra ớt cay xào hun thịt, còn sao một mâm nộn rau dại, xứng với một nồi bắp bánh. Ăn trong nhà ba cái lớn nhỏ giống được đôi mắt giữa ra hưng quang, Tiểu Khê đem cuối cùng một khối hun thịt đặt ở tiểu đường quả trong chén lúc này mới tránh cho một hồi hân thịt tranh đoạt chi chiến. Trường phong bọn họ đã biết hân thịt không chỉ có phóng thời gian rất lâu sẽ không hư, lại còn có ăn rất ngon. Hán cùng kình thương còn có đã khôi phục tiểu phượng nguyên, mấy ngày nay tựa như tiêm máu gà giống nhau hưng phấn ở trong rừng rậm không ngừng bắt giữ con ngồi, tiểu khê mấy ngày nay trừ bỏ mang tiểu đường quả, chính là không ngừng ướp hân thịt. Tiểu hoa tới xuyến môn khi thấy tiểu khê ở làm hân thịt, liền giúp đỡ nàng cùng nhau làm, còn nói các nàng ra cũng làm rất nhiều cảm giác năm nay tuyết quý sẽ so đi thánh sơn khi càng tốt qua rốt cuộc tiểu hoa bọn họ năm trước tuyết quý bởi vì con ngổi chứa đựng tương đối thiếu chờ tuyết quý qua xong thời điểm trong nhà mấy cái giống được đói chỉ còn lại có da bọc xương trong nhà mặt giống được nhóm liền từ ăn qua hơn thịt từng cái liền yêu loại này hương vị cũng cùng trường phong bọn họ giống nhau mỗi ngày đều đi ra ngoài đánh rất nhiều con ngổi trở về làm hơn thịt tiểu khê cùng tiểu hoa ngồi ở chỗ này phun tảo chính mình ra giống được nhóm a hương cùng lá dâu mặt sau còn đi theo trung niên nhân ân Gõ vang lên nhà bọn họ cửa gỗ. Xem bọn họ tiến vào sau một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tiểu Khê còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì liền hỏi đến. Các ngươi hôm nay tới có chuyện gì sao? Cuối cùng vẫn là tính cách tương đối rộng rãi, A Hương đã mở miệng. Chúng ta này một thời gian thấy các ngươi mấy nhà, đánh trở về rất nhiều con ngồi. Buổi sáng gặp phải A Hồng thời điểm liền hỏi nàng. A Hồng nói các ngươi đánh nhiều như vậy dã thú trở về là làm cái gì hơn thịt? Chúng ta chính là nghĩ đến hỏi một chút Tiểu Khê vù ý ý ở đại có thể hay không cũng giáo giáo chúng ta. Tiểu Khê biết bọn họ vì việc này tới tìm nàng, trong lòng thở dài một hơi, lúc ấy chỉ là tưởng bọn họ không lưu lại nơi này quá tuyết quý, không cần chứa đựng quá nhiều đồ ăn, liền không có gọi bọn hắn cùng nhau tới học tập ước hân thịt. Nếu bọn họ tới hỏi, Tiểu Khê cũng liền nói như vậy, cái này mùa đồ ăn phi thường sung túc, các ngươi kỳ thật không cần thiết lãng phí môi ăn làm cái này hân thịt. Chúng ta này mấy nhà làm hân thịt chứa đựng là bởi vì chúng ta năm nay sẽ lưu lại nơi này quá tuyết quý, cũng không phải cố ý không giáo các ngươi. Nghe thấy Tiểu Khê năm nay phải ở lại chỗ này quá tuyết quý, A Hương cùng lá dâu mấy nhà đều kinh ngạc nhìn nàng, không thể tin được nói, Tiểu Khê, ngươi nói cái gì, ngươi phải ở lại chỗ này quá rét lạnh tuyết quý. Tuyết quý sau nơi này sẽ bị đại tuyết bao trùm, thời tiết như vậy lãnh các ngươi cũng không thể luẩn quẩn trong lòng, vẫn là cùng chúng ta cùng đi thánh sơn đi. Tiểu Khê xem bọn họ trên mặt đều mang theo chân thành lo lắng trong lòng cũng dễ chịu một ít, liền đem chính mình ra bàn giường sửa sự cùng bọn họ nói. Việc này A Hương cùng lá dâu là biết đến, chỉ có ân là lần đầu tiên nghe nói, vì thế bọn họ biết tiểu khê bọn họ chứa đựng đồ ăn, là vì lưu lại nơi này quá tuyết quý. Rốt cuộc thú nhân tư tưởng đều thực đơn thuần, trong lòng có cái gì ý tưởng liền sẽ nói ra, tựa như tiểu khê sẽ giáo A Hồng ra làm hơn thịt, bọn họ liền cho rằng chính mình có chỗ nào đắc tội tiểu khê vui lìa đại, cho nên liền nghĩ đến hỏi một chút, hiện tại đã biết nguyên nhân. Bọn họ tâm cũng an xuống dưới. Cuối cùng Tiểu Khê thấy bọn họ cũng là thật sự muốn học làm hơn thịt, liền đem cách làm nói cho bọn họ. Rốt cuộc bọn họ mấy nhà người không tồi, có đôi khi Tiểu Khê cũng sẽ phát hiện bọn họ mấy nhà người cũng sẽ cho nhau hỗ trợ. Tựa như lần trước hạ hà bắt cá giống nhau, bọn họ 7-8 người nhà kết phường chảo cá đi lên phân, nhà ai cũng không có so đo ai nhiều ai thiếu, đều vui vẻ cất vào điều sọt bối về nhà, Tiểu Khê sợ bọn họ cá bắt nhiều sẽ hư còn dạy bọn họ như thế nào hướp cá ra tới phơi cá khô, đại gia liền càng cao hứng. Tiểu khê bọn họ nhóm người này ở chung phương thức, ở cái này thú nhân trong thế giới là rất ít thấy, bởi vì cư trú khoảng cách khá xa, thú nhân chi gian đều chậm rãi trở nên lạnh nhạt lên. Tựa như tiểu khê mới vừa xuyên qua tới thời điểm giống nhau, tiểu hoa nói cái này thú nhân chi gian trừ bỏ chính mình người nhà, rất ít sẽ quản người khác sự tình. Tiến đi bọn họ mấy nhà người, tiểu hoa xem bầu trời không còn sớm, cũng ôm nhà nàng hòn đá nhỏ đi trở về. Người đều đi rồi sau, tiểu khê lại đem phơi khô thủy phân thịt giải lên gia vị, bắt đầu rướp hơn thịt. Nhìn khô giáo thông gió mấy cái trong sơn động treo đầy từng hàng hơn thịt, phía dưới giá gỗ thượng thả từng đống lương thực, bên cạnh phóng mấy túi cá khô, còn có thì là, hoa tiêu, đại liêu, phơi khô ra ớt cây, nhìn này đó tiểu khê trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu Chính là hiện tại mấy thứ này ăn thượng một hai tháng đều không có vấn đề còn không nói tuyết quý trước trường phong bọn họ sẽ bắt giữ con mồi đông lạnh lên, tiểu khê có tin tưởng bọn họ cái này tuyết quý tuyệt đối sẽ không lại chịu đói. Nghĩ đến năm trước mới vừa xuyên tới thời điểm đối thế giới này hoàn toàn không biết gì cả, ngây ngốc đi theo bọn họ đi Thánh Sơn, thiếu chút nữa còn chết ở nửa đường nước sông, chỉ hối hận chính mình không có sớm nhớ tới bàn giường đất, nàng cùng trường phong năm trước liền có thể lưu lại nơi này quá tuyết quý. 130 người bệnh, thượng. Hôm nay trạng vạng tiểu khê chính mang theo tiểu đường quả cùng phượng nguyên ở lều phía dưới chơi đùa, trường phong cùng kình thương ở phách chết héo cây cối, chỗ ngoặc chỗ lều đã chất đống rất nhiều tuổi gỗ. Tiểu khê đang suy nghĩ khi nào đi đem than tuổi mân mê ra tới, như vậy tuyết quý sau bọn họ thiêu giường đất nấu cơm liền sẽ càng dễ dàng. Mau năm tháng tiểu đường quả đỡ tiểu phượng nguyên chân chậm rãi đứng lên, sau đó lung lay quăng ngã một cái đại thí đôn, liệt miệng muốn khóc không khóc đến nhìn chính mình mụ mụ, một chút đều không có muốn lại đây an ủi chính mình bộ dáng. Tiểu gia hỏa xoay qua tiểu thân mình, liền khóc lóc hướng tới trường phong cùng kình thương bỏ đi. Ngay cả con lưng muốn ôm nàng tiểu phượng nguyên đều không có lý thải, hướng về phách xài hai người bỏ đi. Nhìn như vậy nho nhỏ liền quỷ linh tinh quái tiểu gia hỏa, tiểu khê đứng ở lều phía dưới mỉm cười nhìn nàng đi tìm người đau, cũng không đi quản nàng. Mấy ngày nay ăn cơm thời điểm nàng liền liều mạng nháo muốn ăn thịt nướng, chính mình sợ nàng ăn hỏng rồi bụng, còn không có cản một chút đâu, đã bị trong nhà mấy cái giống được, một bộ ngươi là mẹ kế ánh mắt. Sao lại có thể bị đói tiểu hấu tể ánh mắt nhìn nàng, bị sùng vô pháp vô thiên tiểu đường quả, ở nàng trước mặt hiện tại càng ngày càng kiêu ngạo, một không cao hứng liền phải đi tìm này mấy cái giống được. Bất quá vừa đến buổi tối ngủ thời điểm, nàng lại biến thành chính mình ngoan bảo bảo, ai cũng không cần ôm, chỉ có nàng hống mới cho ngủ. Tiểu khê nhìn bị tình thương ôm vào trong ngực ủy khuất khóc lóc tiểu gia hỏa, nhịn không được buồn cười, nàng liền phải nhìn xem cái này tiểu gia hỏa có thể bị bọn họ sùng thành cái dạng gì. Sùng thành như vậy đến lúc đó mấy cái giống được đừng hối hận mới hảo. Nữ nhân giác quan thứ 6 là siêu cấp chuẩn, ở về sau nhật tử, mấy cái giống được không có lúc nào là không ở hối hận hôm nay hành động, bởi vì ai sùng ra tới tiểu ác ma, ai chính mình chịu. Liên ở người một nhà hưởng thụ này tốt đẹp thời gian, một trận tiếng đập cửa đánh vỡ này ấm áp một màn. Kinh thương ôm hài tử, trường phong cũng dừng trong tay chính làm sống, tiểu phượng nguyên chạy tới sơn quốc khẩu khai cửa gỗ. Tiểu Khê rất xa liền thấy cửa gỗ ngoại đứng vài cái xa lạ thú nhân. Tiểu Phượng Nguyên cùng bọn họ nói gì đó, không làm cho bọn họ tiến vào lại đem cửa gỗ đóng lại chạy trở về. Tiểu Phượng Nguyên chạy tới Tiểu Khê trước mặt ngẩng đầu cùng nàng nói: Tỷ tỷ, Ân A thúc mang đến mấy cái thú nhân. Nghe người ta nói nơi này có vui y lìa đại. Lúc này mới nghe được Ân A thúc ra đã bị Ân A thúc đưa tới nơi này. Tiểu Khê ở tuyết quý thời điểm liền biết trung niên nhân Ân A thúc là cái tốt bụng thú nhân, có người bệnh nghe được nhà hắn. Bị mang đến nơi này nàng một chút đều không ngoài ý muốn. Chỉ là làm tiểu khê không rõ sự, gia nhân này là từ đâu nghe được nơi này tới, rõ ràng tiểu hoa ra đã dọn lại đây, bọn họ lại là từ nơi nào biết nàng hiện tại ở nơi này. Tưởng không rõ tiểu khê cũng không có nghĩ nhiều, trước nhìn xem người bệnh lại nói, vì thế đối với Phượng Nguyên nói, người đi đem bọn họ kêu vào đi. Hình chữ nhật cùng kình thương cũng đã đi tới, bọn họ đã nghe được là chuyện như thế nào, đều nhìn về phía sơn cốc cửa tiến vào mấy cái xa lạ thú nhân. Ân A Thúc đi trước tới rồi Tiểu Khê bọn họ nơi lều bên ngoài, câu nể nói, Tiểu Khê vui y hề đại, hôm nay chạm vạng mấy người này đi tới chính mình cửa nhà, hỏi cái này có hay không vui y hề, ta liền đem bọn họ đưa tới nơi này tới. Tiểu Khê biết Ân tâm điệu nhiệt, cũng không có trách hắn, không có việc gì, Ân A Thúc, ta nếu sẽ y hề thuật, trị bệnh cứu người vốn dĩ chính là hẳn là. Trung niên thú nhân Ân nghe xong Tiểu Khê nói, lúc này mới thả lỏng xuống dưới, người ta đã mang đến, nếu là không có việc gì nói ta liền đi trở về. tiểu khê hướng về ân mỉm cười gật gật đầu. nơi này không có gì sự. nếu ngươi phải có sự nói, liền đi trước vội đi. tiểu phượng nguyên tiễn đi ân a thúc về sau lại đem sơn cốc khẩu môn đóng lại. tiểu khê quay đầu nhìn bên cạnh năm cái xa lạ thú nhân. hai trung niên thú nhân ba cái tuổi trẻ một chút thú nhân giống được. có một người tuổi trẻ thú nhân giống được con eo ôm bụng. bên cạnh còn có một cái thú nhân đỡ hán. không cần phải nói tiểu khê cũng biết người bệnh hẳn là cái kia ôm bụng tuổi trẻ thú nhân giống được. Vì thế nói đến, ngươi bụng đau, lại đây ngồi đi. Cái kia tuổi trẻ thú nhân chỉ sợ thật sự đau lợi hại, giống Tiểu Khê gật gật đầu ngồi ở lều ghế đá thượng. Tiểu Khê cũng đi qua đi ngồi ở đối diện ghế đá thượng, thấy hắn đau thành như vậy, bởi vì không có kiểm tra dụng cụ, cho nên cũng chỉ đẹp hắn nói, ngươi có thể nói một chút bệnh tình của ngươi sao? Tuổi trẻ thú nhân trên chán đau đầy đầu là hãn, chịu đựng đau đớn nói, liền từ giữa trước khi ta đói bụng, ăn một khối buổi sáng thừa thịt nướng, không bao lâu liền từ nơi này bắt đầu đau sau đó chuyển rời đến nơi này, cái kia tuổi trẻ thú nhân khoa tay múa chân chính mình bụng, từ tới nơi này vẫn luôn khoa tay múa chân tới rồi hưu hạ bụng. tiểu khê nhìn hắn khoa tay múa chân lộ tuyến, cảm giác như là viêm ruột thừa. vì thế lại hỏi, ngươi là liên tục hưu hạ bụng đau đớn, hơn nữa càng ngày càng đau phải không? cái kia tuổi trẻ thú nhân liên tục gật đầu, nếu là tán đồng tiểu khê nói, chính là dù vậy tiểu khê cũng không dám kết luận hắn chính là viêm ruột thừa, rốt cuộc hiện tại không có dụng cụ có thể kiểm tra ra tới. Chỉ dựa vào chính mình phán đoán nàng cũng không dám dễ dàng cho người ta làm phẫu thuật, nếu chính mình phán đoán sai rồi, tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả, nàng nhưng không nghĩ lại bị người đẩy ngã ngã chết một lần. Vì thế lấy không chừng chủ nghĩa Tiểu Khê nhìn về phía Trường Phong, không biết chuyện này nên xử lý như thế nào. Trường Phong thấy Tiểu Khê nhìn về phía hắn, vì thế đi tới nàng bên người, làm sao vậy? Tiểu Khê nhìn thoáng qua phía trước mấy cái vẻ mặt lo lắng nôn nóng thú nhân, nhấp nhấp môi đứng lên lôi kéo Trường Phong đi tới một bên. Trường Phong nhìn vẻ mặt do dự tiểu khê, quay đầu nhìn lều ngồi tuổi trẻ thú nhân liếc mắt một cái, làm sao vậy? Có phải hay không cái kia thú nhân bệnh thật sự trọng? Kỳ thật trường Phong đoán cũng không sai, nếu thật là viêm ruột thừa, ở cái này chữa bệnh thiếu thôn thú nhân đại lục, kia thật là bệnh cũng không nhẹ, thậm chí uy hiếp tới rồi sinh mệnh. Tiểu Khê gật gật đầu, bởi vì là ở trong bụng, cho nên rốt cuộc là thế nào tình huống ta cũng nhìn không thấy. Nhưng là nghe hắn nói bệnh tình, cùng hắn bụng rời đi đau đớn tình huống cuối cùng tới rồi hưu hạ bụng điểm hiện ra liên tục tăng lên đau đớn ta bước đầu phán đoán hắn hẳn là viêm ruột thừa nhưng là đối với một cái phụ trách nhiệm nghiêm cẩn bác sĩ tới nói không có chuẩn xác số liệu bọn họ là không thể cho người ta dễ dàng làm phẫu thuật trường phong lại nhìn về phía lều cái kia tuổi trẻ thú nhân hắn đã đau ghé vào bàn đá thượng nếu ngươi không cho hắn làm phẫu thuật hắn sẽ thế nào tiểu khê như mày nói nếu không chiếm được chuẩn xác kịp thời trị liệu hắn chỉ sợ sẽ sống sờ sờ đau chết không đợi tiểu khê nói xong trừ bỏ đỡ cái kia tuổi trẻ thú nhân giống được, mặt khác ba cái thú nhân chạy tới, sôi nổi quỳ gối tiểu khê trước mặt, cầu xin ngươi cứu cứu nhà của chúng ta a sinh, chúng ta nguyện ý trả giá hết thể đại giới, cầu xin ngươi cứu cứu hắn. tiểu khê khó xử nhìn bọn họ, này cũng không phải nàng không nghĩ cứu người, mà là không thể chẩn đoán chính xác nha. tiểu khê cùng trường phong tuy rằng đi rất xa, nhưng là sơn gốc liền lớn như vậy, bọn họ lời nói nơi này trừ bỏ tiểu đường quả, chỉ sợ đều trốn bất quá này đó thú nhân lốt thay. Trường phong cầm tiểu khê tay, quỳ trên mặt đất mấy cái thú nhân còn ở không ngừng cầu xin, bình thường sợ dọa tiểu đường quả, đã sớm đem nàng ôm vào trong sơn động đi chơi. Lêu cái kia tuổi trẻ thú nhân đống nhiên đứng lên, ôm bụng chiều tiểu khê lảo đảo đi tới. 131 người bệnh, hạ. Tuổi trẻ thú nhân đi tới tiểu khê trước mặt cũng quỳ xuống, ôm bụng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chịu đựng đau đớn run rẩy nói, ta nghe được ngươi nói, ta bụng đau, ngươi suy đoán là cái gì viêm ruột thừa chứng bệnh. Nhưng là trong bụng đồ vật ngươi lại nhìn không thấy, không thể xác định, cho nên ngươi không dám dễ dàng cho ta trị liệu. Chính là ngươi cũng nói, nếu không cho ta trị liệu, ta liền sẽ như vậy sống sờ sờ đau chết.